cô nương thực sự có ánh mắt đây là tinh luyện diễm thủy thạch diễm thủy mạch khoáng vốn là khó được một toa quặng cũng nhiều nhất ra một khối có thể độ cao tinh luyện nguyên thạch chẳng sợ tam chín trời đông giá rét chỉ cần đem này cục đá để vào hỏa trung phòng trong tức khắc gấm áp như xuân thả trừ phi này cục đá thiêu rung hết ngọn lửa sẽ không tát tiểu nhị thao thao bất tuyệt mà giới thiệu một phen lại nói này cục đá đủ để thiêu thượng ba năm mười năm kia cục đá bề ngoài đen nhánh mài rũa đến mượt mà bóng loáng Lại lan tràn vài đạo tinh tế vết rách trạng ngọn lửa sắc hoa văn, tựa như thông thả chạy xuôi dung nham. Tô hút hỏi cái giá cả, tiểu nhị lập tức cười nở hoa, báo ra một số tự. Các ngươi này tiêu nham vùng ven vốn không có lạnh thấu xương trời đông giá rét, vào đông cũng có thể xuyên áo đơn đi ra ngoài, không cần khi dễ ta người bên ngoài. Tô hút sâu kín địa đạo. Trường quầy vốn dĩ ở sau quầy tính sổ, nghe vậy chạy nhanh chạy tới, hai bên mấy phen có kẹ mặc cả sau, cuối cùng lấy không đến lúc trước một phần năm giá cả thành giao. Hai người đi ra cửa hàng, xích linh nhìn về phía nàng ánh mắt đã rất là kính nghệ, lúc trước cho rằng ngươi là cái mọi việc không hiểu tiểu hài tử, xem ra là ta khinh thường ngươi. Từ tuổi tắc tới nói, ta làm yêu tộc xác thật là cái hài tử, ta không phủ nhận điểm này, nhưng hài tử cũng chưa chắc mọi việc không hiểu. Tô Húc cười tủm tỉm mà đem cục đá đưa cho hắn, đưa ngươi, ngươi mới vừa rồi nhìn chằm chằm vào cái này, coi như là lễ gặp mặt đi. Xích linh vừa muốn cự tuyệt, nàng lại thập phần chân thành nói cảm ơn một câu. Ít nhiều ta là gặp người, nếu là đổi thành những người khác, nói không chừng ta bị hại đều không biết chết như thế nào. Nếu như thế, liền đa tạ. Chuẩn yêu cũng không hề làm ra vẻ, hắn vô cùng cao hứng mà giơ lên kia viên cục đá, viên thạch mặt ngoài quấn quanh một vòng hồng văn, phảng phất giống như thiêu đốt ngọn lửa, ánh nắng gắt lại chiếc xạ ra sặc sỡ ánh sáng. kia quang mang rơi vào hắn đồng tử chỗ sâu trong, ánh sáng nở rộ ý cười. Tô húc đống nhiên cũng cảm thấy hết sức thỏa mãn. Kia một khắc. Nàng cảm thấy chính mình còn có thể cho hắn mua rất nhiều rất nhiều thứ tốt, chỉ cần hắn có thể nhiều cười một cái. Ngươi nhưng còn có cái gì muốn đổ vật? A, suýt nữa đã quên. Xích linh thu hồi cục đá, tùy tay ở trong tay háo một túm, xả ra một cây trường mà hoa mỹ hưởng vũ, màu sắc thê diễm tựa như khắp huyết, lại bao phủ một tầng yên dường như quang sương ngủ, mông lùng, trông rất đẹp mắt. Đây là ta dùng 50 năm luyện hóa tinh vũ, đưa ngươi. Tô hút. Ngươi biết có bao nhiêu phát rổ tu sĩ vì như vậy một cọng lông vũ, khả năng sẽ giết chết một hoa điệu yêu sao. Quá quý trọng, ta chỉ là hoa một chút bạc. Đây là lễ gặp mặt nhà thanh niên nghiêng đầu nói, quý trọng cùng không lại như thế nào đâu. Tâm ý hẳn là tương đồng đi. Tô húc trong lòng vừa động, tưởng lại biện hai câu, lại cảm thấy đối phương nói cũng có đạo lý. Ta đây liền thu, ngươi nào ngày còn muốn trở về nói, ta tùy thời đều có thể trả lại ngươi. Dù sao nàng cũng sẽ không lấy cái này đi luyện chế pháp khí. Hai người nói chuyện gian, Tô Húc đống nhiên cảm thấy một trận hắc ám khí tức đánh úp lại. Nàng cực kỳ nhạy bén mà xem qua đi, linh lực ở mắt Chu hội tụ, bắt giữ đến một bóng người ở ảo thuật che lớp hạ, chính cấp tốc xẹt qua góc đường, hoàn toàn đi vào hẻm trung bóng ma. Người nọ thân hình tấn như tia chớp, chung quanh lui tới người đi đường lăng là không có ai chú ý tới dị thường. Ma tu. Này hơi có chút quen thuộc hơi thở, cực kỳ giống Vương trưởng lão viện ngoại huyền hỏa giáo ma tu. Nàng không chút nghĩ ngợi trực tiếp triển khai thân pháp đuổi theo qua đi. Bạch Đông Hẻm, Vương Đại Quý trước tiên từ cửa hàng Hoàn Công trở về nhà. Hắn làm muốn xem náo nhiệt tiểu nữ nhi trở lại nhà ở, đem trưởng nữ kêu lên bên người. Nam nhân do dự một chút, sau đó biểu tình phức tạp nói, Vân Nhi, ngươi nương đi đến sớm, có một số việc ta buồn không có phương tiện nói, chỉ là hiện giờ không thể không giảng, vị kia lục đại tiên thân phận ngươi có biết. Vương Vân Nhi mở miệng nói, ta biết, hắn tựa hồ là một loại thần mục, chỉ là nhìn giống hải đường thôi. Hắn nói nhân tộc cùng tầm thường yêu tộc có khi sẽ sinh ra quái yêu, tựa như hắn giống nhau, bởi vậy hắn năm đó bị tu sĩ đâm nhất kiếm cũng không chết. Ta không phải nói cái này. Vương đại quý hận sắc không thành thép nói, ta kêu cửa hàng tôn quản sự, nữ nhi liền bái ở thương hòa phái, hôm nay ta hướng hắn âm thầm hỏi thăm vài câu, ngươi đoán ta nghe được cái gì? Hà tích cùng lục vạn đại danh ở phía trước chút năm truyền khắp trung nguyên tiên môn. Vạn tiên tông địa vị cao cả, mấy ngàn năm trước liền có thể nói chính đạo khôi thủ nhiều đời tông chủ đều là kiếm tiên nhân vật, hiện giờ lăng tiêu tiên tôn càng là đã đánh bại mấy vị yêu vương, bách chiến bách thắng nhân vật, bị cửu châu tu sĩ sở kính ngưỡng, tông môn địa vị cũng một thăng lại thăng. ẩn ẩn có tám phái đứng đầu ý tứ, vạn tiên tông chỉ có hai vị tiên tôn, trừ bỏ tông chủ ở ngoài, chính là đào nguyên phong thủ tọa thương lãng tiên tôn. kia hai người vốn là thương lãng tiên tôn ái đồ, năm không kịp nhược quán mà trúc cơ, lý nên có rất tốt tiền đồ. ai ngờ bọn họ một đêm giàn tàn sát đồng môn mấy chục người. Hơn nữa xong việc thoát được vô tung vô ảnh, vạn tiên tông bên kia chỉ có thể tuyên bố đưa bọn họ trục xuất môn phái, lại phát lệnh truy nã. Nếu bọn họ đền tội cũng thế, nhưng mà, ở kế tiếp mười mấy năm, bọn họ cơ hồ giết hết muốn lánh kia bút tiền thưởng người. Ngẫu nhiên có mấy cái không đối phó được cao thủ, bọn họ cũng luôn có biện pháp chạy thoát cũng giấu kín lên. Này hai người quá nổi danh, rất nhiều môn phái còn đem chi coi là vạn tiên tông vết nhơ, vì vậy tùy tiện một cái tiểu phái đệ tử, đều có thể nói ra bọn họ chuyện xưa cũng về nhà giảng cấp trưởng bối, sau đó lại khiến cho một phen thổn thức cùng đau mắng. Vương Vân Nhi lúc trước còn nhữ mày nghe, cuối cùng đống nhiên che miệng cười nói, Khúc Sơn quân cùng Thái Sơn quân đều là yêu tộc, trăm phần trăm là bỏ chạy đi đại hoang. Cũng có rất nhiều người tộc tu sĩ dám tiến vào đại hoang, nhưng mà bọn họ cũng chỉ ở bên cạnh bồi hồi, ý đồ săn thu yêu thú hoặc là một ít tu vi thấp kém yêu tộc thôi. Nếu là dám độc thân thâm nhập đại hoang, chỉ sợ cũng đến là linh hư cảnh trở lên, những người này tự cao thân phận. Lại không hiếm lạ kia tiền thưởng linh thạch, nhiều nhất là ngẫu nhiên gặp được mà thuận tay chạm yêu trừ ma, không xa ngàn dặm đi cố ý đuổi giết hai cái trúc cơ cảnh tu sĩ, chỉ sợ không có ai sẽ làm như vậy. Còn nữa, ai có thể nghĩ đến bọn họ bỏ chạy đi đại hoang đâu, còn từng người chiếm lĩnh đỉnh núi thành đại yêu đâu. Vân Nhi, ngươi, vương đại quý giẫm chân nói, ngươi không nghe hiểu lời nói của ta sao, này yêu tộc hành sự quỷ quyệt, tính tình cũng không xong, lục vãn cha mẹ đều bị hại chết. Hắn xác định vững chắc là hận độc những cái đó tiên nhân, tu sĩ. Tô tiên quân còn cứu hắn đâu Vương Vân Nhi biện nói, hắn đối tô tiên quân cực kỳ tôn kính, vừa thấy chính là tri ân báo đáp người. Đó là hai chuyện khác nhau. Vương Đại Quý do dự một chút, lại nói, bọn họ cứu người, là chúng ta vương gia ân nhân, này ta biết, nhưng là Vân Nhi à, ngươi tuy có chút thiên phú, có thể nhìn đến những cái đó chúng ta nhìn không tới đồ vật, trung quy vẫn là phàm nhân, lục đại tiên giảng chuyện xưa, kia thợ trồng hoa cùng hải đường thụ yêu. Các ngươi tiểu cô nương nghe tự nhiên tốt đẹp vạn phần, nhưng kết cục lại như thế nào đâu. Bọn họ là bị những cái đó thảo gian nhân mạng tu sĩ hại chết. Vương Vân Nhi bất mãn địa đạo, toàn lại ẩn ẩn có chút hiểu được, tức khắc đỡ chán thở dài. Cha đang nói cái gì à, khúc sơn quân là ta ân nhân, hiện giờ hắn lưu lại nơi này cũng là sợ có người muốn tiếp tục hại ta. Vương Đại Quý Hổ nghi mà liếc nhìn nàng một cái. Thầm nghĩ kia nửa yêu sinh đến như thế phong thần tu lãng, liền tính chân thân là một thân cây cũng đem hắn gặp qua sở hữu thế gia công tử đều so đi xuống, nữ nhi tuổi còn trẻ, ngày thường cũng chỉ là cùng trong tộc các huynh đệ nói chuyện tiếp xúc, như thế nào có thể không động tâm. Cha Vương Vân Nhi vừa thấy liền biết phụ thân suy nghĩ cái gì, lúc trước không đáp ứng họ tần, ta ghét hắn nhân phẩm, thả không muốn làm thiếp là một chuyện, kỳ thật lòng ta vẫn luôn ẩn ẩn có mặt khác ý tưởng, chỉ là nói không nên lời. Vương Đại Quý có chút khẩn trương, kia lại là cái gì? Ta nhìn ngày ấy tô tiên còn tin, mới hiểu được lại đây. Người khác như thế nào ta quản không được, ta chỉ biết, ta không nghĩ cả đời liền như vậy qua đi, gả chồng, sinh hài tử, cùng tiểu thiếp hoặc là chính phòng đấu pháp, cả đời đều vây ở hậu trạch, hoặc là giống trong tộc thím nhóm giống nhau, mỗi ngày ngồi ở dưới tảng cây chuyện nhà, cấp vãn bôi nhóm. Dẫn mối, nàng yên lặng nuốt vào tô húc nguyên lời nói, nhọc lòng vãn bôi nhóm hôn sự, như vậy quá không thú vị. Vương đại quý nhất thời cũng không biết nói cái gì hảo, kia tô tiên quân là tiên nhân, vẫn là tiên tôn đồ đệ. Nàng cùng ngươi không giống nhau, hơn nữa có bao nhiêu người đều là như vậy lại đây đâu. Thiên nhân trung quy là số ít. Vương Vân Nhi lắc lắc đầu, sau đó cười nói, cha, ngươi yên tâm đi, ta hiện tại trong lòng căn bản không chuyện đó. Vương Đại Quý nhìn ra nàng lời này nhưng thật ra tự tự thiệt tình, một bên nhẹ nhàng thở ra một bên lại cảm thấy đầu đại, bất quá sắc trời đã tối, hắn làm nữ nhi hảo hảo nghỉ ngơi, chính mình ra cửa mua đồ ăn đi. Cùng lúc đó, một bức tường chi cách viện ngoại hẻm nhỏ. Lục Văn ôm tay đứng ở dưới bóng cây, không chút để ý mà nhìn một bên đầu bạc thanh niên, sư minh đều nghe thấy được. Hà tích không lâu trước đây mới từ Ung Châu trở về, hắn đi điều tra Ngọc Quế tiên quân sự cũng có chút mặt mày, nghe vậy hứ một tiếng, ngươi là cô ý đem tên thật báo cho bọn họ. Đúng vậy Lục Văn thuận miệng nói, nếu là bọn họ vì tiền thưởng cắn ngược lại một cái, kia làm thịt đó là, cũng không cần lại hao phí công phu, nếu là bọn họ vẫn như cũ bảo thủ bí mật, ta đây liền giúp được đế, ta xem tin. Đại sư tỷ cũng mơ hồ để lộ ra như vậy cái ý tứ, chỉ là nàng làm ta chính mình đắn đo. Rốt cuộc một khi bại lộ thân phận, hắn mới là bị đuổi giết người. Bất quá, vương đại quý thế nhưng chỉ lo lắng hắn hay không đem nữ nhi câu đi. Hà tích đã sớm biết này sư đệ là cái gì tính tình, vương vân nhi chưa từng hỏi ngươi, ngươi một cái nửa yêu vì sao có thể bị đại sư tỷ cứu lên tới lại bị tạ vô nhai thu đồ đệ sao. Lục văn vây vây tay, đại sư tỷ cũng giúp nàng nàng chỉ cho rằng đại sư tỷ chính là người hảo tâm thôi hà tích khẽ lắc đầu chỉ cần đừng bại lộ sư tỷ sự còn lại ngươi tùy tiện như thế nào đều được chính bọn họ nhưng thật ra không sao cả yêu tộc thân phận hay không bại lộ nhưng mà nếu là bọn họ thân phận thật sự lan truyền đi ra ngoài mọi người cũng không tránh được đối đảo nguyên phong những người khác tâm sinh hoài nghi nửa yêu nhóm tu luyện huyền môn công pháp linh áp cùng nhân tộc tu sĩ không sai biệt mấy tầm thường thời điểm căn bản nhìn không ra dị thường chỉ là nếu là thân bị trọng thương Linh lực tiêu hao quá kịch liệt, có lẽ liền sẽ lộ ra sơ hở, càng miễn bản còn có kinh chiêu yêu một loại pháp bảo. Rốt cuộc đại sư tỷ hiện nay còn không nghĩ rời đi tông môn. Hà tích nghĩ nghĩ, lại nói, ngươi tìm được lục phu nhân nhãn tuyến sao, vẫn là căn bản không có người này. Lục vạn nói lên cái này, nhưng thật ra tinh thần chút, ngươi nói bọn họ thật là phái tu sĩ đi theo roi sao. Cũng không phải, nếu không như thế nào giấu đến quá ta, bất quá ta nhưng thật ra điều tra ra, vương cô nương bốn đường huynh tân cưới tức phụ kia nữ nhân diễn xuất vừa thấy chính là học quá quý cũ, không có linh áp vì vậy chưa từng chọc người cảnh giác, huống chi nàng không cùng vương, cô nương giao hảo, chỉ không xa không gần mà đường cái thân thích thôi. như vậy nhãn tuyến quá không dễ dàng chọc người hoài nghi, lục văn phí thật lớn công phu mới đưa người tìm ra, lục phu nhân tâm nhãn thủ đoạn có thể thấy được một chút, bọn họ nhưng thật ra hảo tính kế. hà tích nghĩ thầm lục văn nếu phát hiện kia nhãn tuyến, hơn nữa có thể xác nhận chuyện này, người gặp qua kia nhãn tuyến, có từng bộ ra nói cái gì? Chúng ta đều là yêu tộc việc, đến tột cùng là chỉ có Lục phu nhân biết, vẫn là toàn bộ Lăng gia mọi người đều biết. Lục Vãn liền biết hắn muốn hỏi cái này, yên tâm. Chỉ có sáu phòng người biết, bọn họ chờ dùng cái này hướng ra chủ yêu sủng, hơn nữa bọn họ so với đại phòng nhị phòng thế nhược, tự nhiên không dám trước tiên để lộ ra đi, nếu không thành cho người khác làm áo cưới. Nếu như thế, Hà Tích trầm ngâm một tiếng, việc này không nên chậm trễ, dứt khoát đem nhị sư huynh, tam sư tỷ, tứ sư huynh, ngũ sư tỷ đều kêu tới hoàn toàn giải quyết thai hoàng ẩm. Lục vãn nhẹ nhàng hít vào một hơi, trong mắt lại không có kinh ngạc, hiển nhiên cũng từng có này ý niệm, vì sao không kêu thượng lục sư huynh đâu. Hà tích hơi chút nghiêng đầu, cách lánh ngạnh hộ mặt xem hắn liếc mắt một cái, lang ra ở đảo Nguyên Phong chưa chắc không có nhan tuyến, hoặc là có lẽ có thủ đoạn biết được trong núi mọi việc, nếu là người đều ra tới, chỉ sợ chọc bọn hắn hoài nghi. Cũng là, ta đây đi trước cấp đại sư tỷ hồi âm. Lời này là muốn chinh đến Tô Húc đồng ý lục vãn bỗng nhiên nhớ tới một khác sự kiện ngọc quế tiên quân sự thế nào ta đi nàng quê quán đi dạo một vòng biết được một ít tin tức lần tới giáp mặt cùng đại sư tỷ nói đi nàng nhất định sẽ không cao hứng tiêu nham thành phường thị hẻm nhỏ tô húc tia chớp chui vào ngõ nhỏ tốc độ so ma tu nhanh không ngừng một chút hẻm nhỏ cực kỳ hẹp hòi hai sườn tường cao chót vót đầu hạ nồng hậu bóng ma nàng phủ một bước vào hai thanh quấn quanh lửa cháy trường kiếm đường ngực đâm tới tô húc tùy tay một lóng tay nhìn như không chút để ý địa điểm ở thân kiếm thượng, Ma Tu cả người kịch trấn. Nàng trên thân kiếm vốn dĩ tràn đầy linh lực, lúc này linh lực kể hết tán loạn mở ra, mũi kiếm thượng quay cuồng ngọn lửa cũng rách nát. Chói mắt ánh lửa về ra, xét qua vách tường cháy đen gạch thạch, lại để lại ao hãm thiêu thực dấu vết. Váy đỏ thiếu nữ thân ảnh bỗng nhiên kinh gần, lấy đồng dạng thủ pháp điểm ở một khắc thanh kiếm thượng, Ma Tu đôi tay hổ khẩu tan vỡ, máu tươi nhiễm hồng khô gầy mười ngón, nàng còn không kịp phản ứng, cổ một trọng bị bóp chặt thiết hầu ấn ở trên tường ngươi ngươi như thế nào ma tu thanh âm nghẹn ngào, tựa hồ không thể tin tưởng ngay sau đó bên cổ nổi lên một trận nhiệt ý phảng phất có hai điều nóng bỏng rắn độc tới lui tuần tra mà xuống ngọn lửa xiềng xích trong thời gian ngắn chói buộc tứ chi ma tu đã bị chặt chẽ mà bó tại chỗ tô húc nhìn bị hỏa liên chói go ma tu đi thẳng vào vấn đề hỏi hàn nhị cậu là ngươi đả thương đây là cái kia cái gọi là biết chính mình bí mật ra hỏa nàng hơi chút tưởng tượng Chính mình những năm gần đây hành sự còn tính cẩn thận, nhưng mà lục vãn cùng hà tích vẫn luôn trà trộn giang hồ khắp nơi đánh giết cùng trôn tránh, cùng bọn họ đã giao thủ người đếm không hết. Nếu là bọn họ lộ ra cái gì dấu vết, lại làm người hoài nghi đến trên người mình, cũng không kỳ quái. Một khi hoài nghi liền khả năng tìm được chứng cứ. Mà tu ngẩn ra một chút, không màng làn da đã bị hỏa liên thiêu mà cháy đen dặn nước, thế nhưng tê thanh cười rộ lên, như thế nào, phải vì ngươi tình lang báo thủ. Tô hút, nàng tay run một chút ngón lửa xiềng xích thoáng chốc buộc chặt, trực tiếp đem ma tu giả đến chia năm sẻ bảy, chỉ là cũng không nửa điểm vết máu. Tô Húc cũng không cảm thấy đây là đối phương bị thiêu thành cho tàn. Quay đầu lại trông thấy đầu hẻm đứng lặng vũ ý lìa thanh niên, sinh linh cho nàng so cái ngón tay cái, chiêu này thật lợi hại, như thế nào luyện ra? Không biết, phảng phất trời sinh liền sẽ. Nàng cắn răng mắng một tiếng, đáng tiếc không có gì dùng, này đều không phải là người nọ bản thể, thiêu hủy chỉ là hóa thân thôi. Bất quá nàng như thế nào xuất hiện ở chỗ này? Ngươi lúc trước nhưng ở trong thành gặp được quá loại người này. Còn có, này ma tu vì sao sẽ cho rằng nàng cùng hàn nhị cậu là một đôi nhi? Có phải hay không kia hôn trướng ma tộc nói chút cái gì hôn trướng lời nói? Xích linh nhìn chằm chằm kia ma tu hóa thân biến mất chỗ nhìn trong chốc lát. Này hơi thở thật là chán ghét, tựa như đồ trong núi mặt ra tới tu sĩ giống nhau. hắc ám lại nguy hiểm. Tô hút. Ngươi gặp qua có người từ đổ trong núi ra tới kia chẳng phải là Huyền hỏa giáo địa cung giấu kín chỗ đối phương chứng kiến giả vô cùng có khả năng là Huyền hỏa giáo ma tu. Xích linh gật gật đầu, ta ngẫu nhiên phi kinh đồ sơn sẽ cảm thấy có chút dị thường, sau lại mới phát hiện là những người này linh áp, ta biết có một đám người ở tại nơi đó mặt lại không rõ ràng lắm cụ thể vị trí, bởi vì ta không dám tới gần. Ngươi tận mắt nhìn thấy đến quá bọn họ. Tô Húc nghĩ thầm giả như địa cung nhập khẩu giấu ở bí cảnh, kia này đó ma tu ngày thường hẳn là sẽ không bại lộ tung tích trừ phi bọn họ chủ động đi ra ân bọn họ tựa hồ là hướng trong thành đi kia khả năng chỉ là mua vật tư hoặc là phát triển giáo đồ linh tinh bất quá vừa rồi người nọ có lẽ là buôn dạ tuyết các tới hôm nay đúng là một tháng một lần nguyệt sẽ nghe nói sẽ có thứ tốt bán đấu giá ngươi muốn đi xem sao tô húc vui vẻ gật đầu nàng không có hàn nhị cẩu truy tung bản lĩnh cũng chỉ có thể thử thời vận hoàng hốt gian xích linh nhớ tới nàng đều không phải là một mình tới Bọn họ sơ nộ khi bên cạnh còn có cái thân cụ linh áp người trẻ tuổi, chỉ là người kia đồng bạn đâu. Các ngươi hai cái là cùng nhau đi. Tiện đường mà thôi, không tính đồng bạn tô húc phất phất tay, không cần để ý hắn. Chương 40 chương 40 Tiêu nham trong thành cây cối cực nhỏ, khắp nơi là cục đá, vùng ngoại ô trong núi liền dòng suối nhỏ đều hiếm thấy. Ai ngờ, ở thành đông cư nhiên có một mảnh đại hồ. Nơi đây tên là Thanh Dương Hồ, thủy vực minh ngông, mặt hồ thanh triệt vô cùng. Thả một bên cùng tiêu nham bên trong thành dắp dưới, một khắc gặp phải sơn, thế chạy dài mười dặm hơn, mãn sơn xanh tươi, nghe nói theo thủy trực tiếp có thể nam hạ đi hướng duyệt Châu. Một chỗ đỉnh núi thượng, hai người sóng vai ngồi ở một khối cao ngất nhô lên núi đá thượng, quan sát khắp rộng lớn hồ nước. Gió đêm từ tới khi mặt nước gợn sóng từng trận, lại chiếu ra đẩy trời tinh đấu, vạn đốt đèn hỏa. Ven hồ bỏ neo rất nhiều thuyền nhỏ, khi có cầm tay tình nhân ra một chút tiền liền lên thuyền du hồ sai sử này đó người chèo thuyền toàn giá thuyền tây đi hồ đông tắc bị hơn 10 tòa lớn lớn bé bé thuyền hoa chiếm cứ chúng nó ở thủy thượng thong thả đi qua có vài tòa thật lớn nguy nga như cao lầu bao phủ ở huy hoàng ngọn đèn dầu bên trong đàn sáo thanh du dương phiêu đãng ở hồ thượng thủy thượng ẩn ẩn nổi lên đêm sương mù thuyền hoa ánh đèn càng làm mông lung mê ly nhìn về nơi xa tựa như thận lâu tiến cảnh một hồ xuân thủy yên chi sắc chạy tới tiền triều trong ngộng tới nàng hai tay chống ở phía sau làm bộ làm tịch mà ngâm hai câu thơ hắc tuy nói không ở tần hoài lại có như vậy vài phần ý tứ nhưng thật ra cái hảo địa phương người thích liền hảo bên hai truyền đến chuẩn yêu ôn hòa tiếng nói tô húc nhương đầu xích linh cười khanh khách mà nhìn nàng áo ngoài và áo chưa hệ khởi lộ ra một mảnh bình thản tinh kiện ngực hắn kia đối tươi đẹp cam hồng đan chéo hai cánh chính nhanh nhẹn buông xuống diễm lệ nồng đậm trường vũ vốn lượn đầy đất sấn ra vài phần yêu dị mị hoặc ta lần đầu tiên dẫn người tới nơi này đâu Gì? Tô húc ngạc nhiên nói, lúc trước ngươi ước quá những cái đó nữ hải từ đâu? Nơi này quá cao lạp, các nàng giữa có chút gắn lớn, cũng chỉ là muốn ta mang theo ở chung quanh thấp thấp phi một vòng, bất quá ta tu vi còn thấp, cũng không dám quá mức. Tô húc chớp chớp mắt, ngươi như thế nào mang các nàng phi đâu? Các nàng cưới ở trên người của ngươi, vẫn là ngươi dùng tay ôm các nàng đâu? Chuẩn yêu thỏ qua tới ở nàng bên thai khẽ hôn một cái, khỏe mắt thiên chi sắc vệt đỏ càng thêm tươi sáng, đều có thể, ngươi muốn thử xem sao? bọn họ là đồng loại. Hắn biết rõ, nay tiểu cô nương cũng sinh một đôi cánh, hiện giờ biểu hiện ra cảm thấy hứng thú, cũng chỉ là bởi vì nguyện ý cùng hắn thân cận thôi. Hai người thân mật mà cọ sát, tựa như chim chóc ở xào huyệt chung cùng người yêu triền miên giao cổ. Xích linh vòng tay quá thiếu nữ mảnh khảnh vòng eo, lần sau mang ngươi thử xem. Ta cũng có thể mang ngươi phi a. Tô húc ỉ ở hắn trên vai, ngắm nhìn mênh mông mặt hồ cùng ngọn đèn dầu lập loè du thuyền, lần tới chúng ta chơi đoàn số. Ai thắng liền đến phiên ai tới làm cu li như thế nào? Vậy một lời đã định. Nửa đêm gần khi, bọn họ một lần nữa trở lại văn hồ. Có cái bộ dáng hiền lành người chèo thuyền thò qua tới, do hỏi bọn họ hay không muốn du hồ. Tô húc nhân cơ hội cùng người chèo thuyền đáp lời. Nàng biết chính mình khẩu âm nghe chính là người bên ngoài, vì vậy không chút nào che giấu, kinh ngạc với này trong thành thế nhưng có một mảnh hồ. Cô nương, này ngươi liền không hiểu được. Người chèo thuyền đầy mặt kiêu ngạo, một tay chỉ thiên, 500 năm trước. Hai vị tiên nhân tại đây bầu trời đấu pháp, có người không biết xử cái gì pháp thuật, nơi này liền đại dương mênh mông một mảnh, tiêu nham thành này địa giới vốn là thiếu vũ, thậm chí nạn hạn hán không ngừng, này thủy cũng không từng khô cạn, không biết cứu bao nhiêu người đâu. Này, làm ra một mảnh hồ còn hảo thuyết, nếu nàng là cái thủy linh căn tất nhiên có thể làm được, nhưng nếu là mấy trăm năm qua làm người lấy chi bất tận, đó chính là một chuyện khác. Người treo thuyền thấy nàng trầm mặc cho rằng nàng không tin, lại tưởng nhắc lại, Tô húc chạy nhanh hỏi bên kia lâu thuyền, nếu là hoa thuyền, như thế nào không thấy bọn họ phái thuyền nhỏ tới đón khách nhân đâu? Chẳng lẽ mỗi ngày chiêu đái khách nhân vẫn là hiểu rõ? Vẫn là nói muốn thắc các ngươi đem người mang qua đi đâu? Không không không, chúng ta không thể được. Ngươi trèo thuyền liên tục xua tay, cũng rôi tay một lóng tay nói, những cái đó thuyền đều là dạ tuyết các sản nghiệp. Ngươi nếu muốn đi lên, cần thiết muốn chính mình nghĩ cách, vô luận ngươi là bay qua đi vẫn là du qua đi. Hắn lại hạ giọng. Liếc liếc mắt một cái bên cạnh thanh niên, hai vị đều là yêu tộc đi, bọn họ cũng không chiêu đái phàm nhân, nghe nói chỉ có tiên nhân cùng yêu tộc mới có thể nhìn đến những cái đó thuyền. Tô Húc: Cái gì? Tiên nhân cũng không phải thật sự tiên nhân, chỉ là bình thường bá tánh thích như vậy xưng hô tu sĩ thôi. Tô Húc: Ngươi vì cái gì cảm thấy ta là yêu tộc không phải tiên nhân? Ngươi treo thuyền mặc không lên tiếng mà đánh giá nàng liếc mắt một cái. Hảo đi, có lẽ nàng diện mạo ăn mặc càng giống cái yêu tộc, nhưng là kia cái gọi là dạ tuyết cát, bên trong đều là tiên nhân. Người chèo thuyền ngạc nhiên nói, tự nhiên đều là yêu quái, như thế nào có thể là tiên nhân đâu. Kia các chủ nghe nói chính là cái cực kỳ lợi hại hồ yêu đâu. Tô húc tùy tay cho hắn một chút tiền bạc, người chèo thuyền cảm thấy mỹ mãn mà tiếp thấy bọn họ hai cái không giống muốn du hồ bộ dáng cũng liền quay đầu rời đi. Nàng nghi hoặc nói, này dạ tuyết các các chủ là cái hồ yêu. Cụ thể cái gì thân phận? Xích linh lắc đầu, ta không rõ ràng lắm kia địa phương là cái tiêu kim quật, ta trước nay không đi lên quá. Tô Húc cảm tạ hắn, nghĩ thầm không thể lại đem hắn xả tiến này đó lung tung rối loạn sự, hơn nữa ai biết trên thuyền là cái cái gì quan cảnh, vì thế tỏ vẻ không bằng như vậy đừng quá, ngươi lại đi tìm cô nương khác đi. xích linh cũng hoàn toàn không làm ra vẻ, thiểu tâm chút. Hai người cáo biết sau, Tô Húc nghéo cái huyến tử quyết cho chính mình dịch dùng, lại hơi chút lệnh linh áp sinh ra một ít biến hóa này vẫn là mấy năm trước nàng lì lợm la liếm từ tạ vô nhai trong tay học được bí pháp nàng triển khai thân pháp lăng không hư độ giống như chim bay xẹt qua mặt nước nhảy lên một tòa thuyền hoa bong tàu người đến người đi thập phần náo nhiệt đàn sáo quản huyền thanh du dương triền miên trong khoang thuyền ngọn đèn dầu huy hoàng bóng người đong đưa kỳ quái chính là chung quanh người linh áp đều thập phần mơ hổ thả mỏng manh tô húc không cảm thấy đây là bởi vì bọn họ thực lực đều quá mức thấp kém ngược lại như là nào đó ngoại lực quay phá nàng đi chưa được mấy bước một cái trang dung diễm lệ phụ nhân liền đón đi lên Kia phụ nhân xuyên một cái đỏ thấm giải hoa váy lụa đầu đội kim thoa cầm trong tay quạt xếp bên người lập hai nam hai nữ hai cái cô nương đều là hiếm có mỹ nhân một cái thanh thuần đáng yêu một cái minh diễm hoa bát đuối tóc thượng cây tuyết liêu rực rỡ váy áo gian ngọc bội lưu quang thủy tụ như mây bên thai rơi xuống thật dài nạm vàng ngọc đang hành tẩu gian lại vắng vẻ không tiếng động người trước quét nàng liếc mắt một cái lượt hiện thẹn thùng mà cúi đầu hai má ửng hồng người sau còn lại là thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm nàng môi đỏ hơi kiều, thậm chí vứt tới một cái mị nhãn phảng phất đôi nàng yêu sâu sắc giống nhau tô húc lại đi xem bên phải kia hai người đó là hai cái mảnh khảnh tú lệ thiếu niên dung mạo cực kỳ tương tự phảng phất là đồng bào huynh đệ toàn kéo một đầu tóc đen mặt mày tinh tế câu họa trên môi nhiễm phấn mặt thân khoác xanh đá đoàn hoa văn xa y ỉa trắng non da thịt như ẩn như hiện hai người cười khanh khách mà nhìn nàng thủy trong mắt ba quang lưu chuyển phảng phất hàm chứa thiên ngôn vạn ngữ chỉ đợi kể ra tô húc này dạ tuyết các thế nhưng thật là cái nhà thổ một thân đỏ thâm váy lụa mỹ phụ mở ra quạt xếp che miệng cười khẽ quân thượng rốt cuộc tới đâu nay từ biệt mấy năm nô ra con cái đều ở đau khổ chờ ngươi a thiêu nham trong thành hàn diệu thả chấm bước chân dung nhập đến ồn ào náo động sôi trào chợ đêm chung đường phố hai sườn hoa đang treo cao chợ thượng cửa hàng trước cửa vẫn như cũ náo nhiệt khách hàng so với ban ngày chỉ nhiều không ít chung quanh nơi nơi là la hét tầm ý thanh lại có ẩn ẩn tiếng nhạc xa xa bay tới hắn như là tầm thường du khách giống nhau chậm rãi đi tới chỉ đối bên người trải qua trang phục lộng lẫy các thiếu nữ vứt tới thu ba làm như không thấy không bao lâu bên người người thưa dần thiếu thiếu niên chuyển nhập một cái ánh đèn lờ mờ hẻm nhỏ đón đầu chặn đứng bên trong đang muốn rời đi nữ nhân ma tu vẫn như cũ một thân áo đen chỉ là không hề mang che mặt mũ choàng còn hoàn toàn lộ ra dung nhan nàng diện mạo thường thường lại cũng không thể xưng là xấu xí chỉ là sắc mặt cực kỳ tái nhợt hơn nữa thon gầy vô cùng hai má ao hãm mà xương gõ má đổ ra nữ nhân lạnh lùng mà nhìn chăm chú vào hắn thơm mà tối tăm con ngươi ánh nơi xa ánh đèn như là có một thốc ma chơi ở sâu kín run rẩy hảo các ngươi hai cái hảo thật sự ma tu nghiến răng nghiến lợi nói ngươi kia tiểu tình nhân nàng không biết nghĩ tới cái gì trong mắt dâng lên hận ý hàn diệu nào biết tô húc thiêu hủy nàng hóa thân đem nàng một thân linh lực tổn thất hơn phân nửa còn làm nàng thừa nhận rồi hóa thân tử vong trước thừa nhận thống khổ ta hỏi lại một lần ngươi thật sự không muốn nói ra ta mẫu thân rơi xuống thiếu niên phi thường bình tĩnh mà mở miệng nói Hừ, chớ có quên ngày ấy ngươi ở ta thủ hạ bị thua ma tu khinh thường mà cười nhạo một tiếng hiện giờ ngươi sư tỷ lại không ở bên cạnh ngươi hàn diệu bất động thanh sắc mà nghe lời này hắc mâu trung ám lưu dũng động giống như trong bóng đêm chiều dâng mánh liệt dựng lên giây tiếp theo Hán thân ảnh đột nhiên biến mất tại chỗ ma tu trong lòng cả kinh không nghĩ tới người này thân pháp thế nhưng nhanh mấy lần ngay sau đó bên thai kình phong gào thét nàng vội vàng rút kiếm hướng bên cạnh người một chán ai ngờ quấn quanh linh lực thân kiếm lại chưa truyền đến va trạng cảm chỉ là khinh phiêu phiêu mà xẹt qua không khí một loại lệnh người khó có thể thở dốc cảm giác gác bách từ bốn phương tám hướng đột nhiên vào tới thiếu niên thân hình phảng phất hoàn toàn dung nhập đen nhánh trong bóng đêm ma tu chưa phản ứng lại đây đông nhiên song kiếm thượng một trọng Lúc trước củng cố giải rác mũi kiếm linh lực bị bắt băng tán, một trận đau nhức tập thượng cốt xấu như xài đôi tay. Hai thanh hỏa kiếm thoát tay rơi xuống, lửa cháy dần dần tắt. Nàng không thể tin tưởng mà cúi đầu. Hai điều phảng phất từ xương đen ngưng tụ thành xúc tu, giống như xiềng xích từng vòng quấn quanh mà đến. Nàng đôi tay khóa lại trong đó, đã mất đi trí giác. Một trận từ rất nhỏ chuyển hướng kịch liệt đau đớn cảm bị bỏng lên. Kiem một khắc, tựa như vô số xoay tròn lưỡi dao cắn nát bàn tay nàng cảm thấy làn da cơ bắp bị phân giải chóc cốt cách bẻ gãy lại nước thành bột mịn tia che kín đáng sợ gai nhọn đen nhánh xúc tu chính từng giọt từng giọt mà hủy diệt sở chạm đến huyết nhục đồng thời lại đem này ngầm chiếm như tầm ăn lên ma tu vốn là tái nhợt trên mặt chút hết huyết sắc nàng cơ hồ liền thét trói hai sức lực đều không có bởi vì nàng toàn thân linh lực cũng điên cuồng hướng tay bộ hội tụ phảng phất vỡ đê sông nước dòng nước thao thao buôn đầu, hối nhập không thể biết lốc xoáy bên trong đồng thời vài tia hắc khí chui vào làn da ở trắng bệnh khô gầy cánh tay gian giao động mà thượng. Ma Tu không thể tin tưởng mà ngẩng đầu. Trước mặt người An An tĩnh tĩnh mà đứng, ánh mắt tùy ý mà liếc hướng một bên, thậm chí đều không có đứng đắn nhìn nàng. Hàn Diệu thân hình cơ hồ hơn phân nửa xương mù hóa, tứ chi cùng eo bụng kể hết hoàn toàn đi vào quỷ quệt xương mù ảnh trung. Kia một đại đoàn đen nhánh xương mù dày đặc phập phình ở không trung, bên trong lại kéo dài ra mấy điều làm cho người ta sợ hãi xúc tu. Dương Anh múa vuốt mà giữ tận vũ động, phía cuối gai nhọn mọc lan tràn. Nhìn qua có thể dễ dàng đem người xé thành mảnh nhỏ. Thiếu niên mặt vẫn như cũ anh Tuấn không tì vết, hoàn mị đến như là lập lại tạo hình mà thành ngọc tượng. Nhậm là ai có thể nghĩ đến, han trời sinh chính là như vậy quái vật đâu. Nếu đổi thành người khác ở chỗ này, có lẽ sẽ sợ hãi hoặc là chán ghét thét trói hai khóc thút thít. Nhưng mà nơi này duy nhất người bị hại kiêm quan kháng giả, là cái mười phần ma tu. Huyền hỏa giáo đồ sùng bái thần linh là mọi người trong miệng nguyên sơ của ma, hiện giờ bị phong ấn tại lý giới. Bọn họ hao hết tâm tư, lại làm các loại cực kỳ tàn ác sống nghi thức tế lễ, chỉ vì triệu hoán này hóa thân tiến vào hiện thế, cuối cùng thúc đẩy vị kia cổ thần thức tỉnh. Cho nên, nàng lúc này trong lòng chỉ có tràn đầy khiếp sợ, lại tuyệt không sợ hai hoặc là căm hận chi lưu cảm xúc. Ngươi, ngươi rốt cuộc là cái gì? Ma tu thanh âm bởi vì linh lực trên diện rộng trôi đi mà suy yếu lên. Ha, chỉ sợ ngươi vị kia hảo sư tỷ còn không biết đi. Ma tu trong ánh mắt toát ra một kia ác độc mỉm cười nàng đã từng cũng chỉ là cái tầm thường phụ nhân tự xưng là hiểu biết nữ nhân ít nhất là bình thường chưa từng gia nhập ma môn nữ nhân những người đó có lẽ sẽ ái mộ tiểu tử này dung mạo khí độ nhưng mà một khi nhìn đến hiện giờ dáng vẻ này hoặc là sợ tới mức hồn phi phách tán hoặc là ghê tởm đến nôn mửa không ngừng hoặc là cũng được đương trường rút kiếm cùng hắn đánh cái ngươi chết ta sống hàn diệu dùng một loại nàng vô pháp lý giải ánh mắt nhìn nàng nàng không biết hắn nhẹ nhàng cười nhạo một tiếng phảng phất tự rêu nói bất quá Đối nàng mà nói, có biết hay không lại có cái gì khác nhau đâu. Dù sao Tô Húc đã cũng đủ chán ghét hắn. Ma Tu cánh tay thượng hắc khí đã phàn đến bả vai, thực mau trải rộng toàn thân xâm nhập tim phổi. Không bao lâu, nàng linh lực hoàn toàn tán loạn, chỉ còn lại có một khối khô quắt vỏ giống, tựa như một mảnh lá khô truy ngã xuống đất. Hàn Diệu vẫn không nhúc nhích mà đứng lặng tại chỗ. Hắn trong đầu đột ngột mà rúng manh vào một ít hình ảnh. Đến tử vừa mới bị hắn giết chết Ma Tu. kia nữ nhân thân phận, quá vãng hiện nay kế hoạch kia huyền hỏa giáo địa cung nhập khẩu đồ sơn bí cảnh vị trí có chút đáp án là hoàn chỉnh có chút còn lại là hỗn độn hắn được đến ma tu tiểu bộ phận ký ức lần trước hồng diệp chấn trợ đem chi chiến hắn một người đánh với bốn cái sát thủ đúng là bởi vì thức tỉnh rồi này kỳ quái năng lực mới có thể đem kia bốn người giết cái sạch sẽ còn nuốt lấy tôn tiên quân được đến đối phương thiếu bộ phận ký ức thậm chí có thể bắt chước hắn linh áp hàn diệu cảm thấy này ma tu cũng sẽ không đem mẫu thân rơi xuống nói cho hắn vì vậy hắn còn không bằng tự mình thượng thủ dù sao hắn đã có này phệ người nhưng đến ký ức lực lượng hắn vốn tưởng rằng tô húc có thể cùng chính mình ở một chỗ hắn không ngại làm nàng nhìn xem vừa rồi kia một màn hắn thậm chí còn có chút chờ mong đối phương phản ứng bởi vậy hắn từng nói chờ đến làm thịt này ma tu liền đem sự tình đều nói cho nàng lời này cũng không có nửa điểm nhi hơi nước ai ngờ nàng tiến thành lại không thể hiểu được mà chạy hàn diệu nỗ lực làm chính mình tạm thời không thèm nghĩ nàng hiện tại vấn đề là Này ma tu tính lên cũng có gần 100 tuổi, hơn nữa cũng coi như đạo hạnh thâm hậu, hắn tuy rằng đem này nuốt rất một bộ phận, lại vẫn như cũ không thể được đến toàn bộ ký ức. Hàn diệu sớm có kinh nghiệm, cho nên lúc trước cô ý hướng nàng dò hỏi mẫu thân rơi xuống, chính là phải đối phương ở trong đầu trước hết nghĩ một lần đáp án, lấy để cao chính mình biết được việc này tỷ lệ. Đáng tiếc, hắn vẫn như cũ chưa từng được đến bất luận cái gì tương quan tin tức. Đương nhiên không bài trừ này ma tu sắc thật không biết khả năng tính, bất quá ở ký ức lóe hồi gian, hắn lại thấy được một cái khác hình ảnh. hai sườn cửa hàng san sát trường ngay thượng, Tư Dung Minh Diễm váy đỏ thiếu nữ đứng ở lộ trung ương, nói cười yến yến mà nhìn bên cạnh Vũ Y Nhi thanh niên. hai người thâm tình tương đối, đôi lông mày khỏe mắt toàn là ý cười. hắn nếm thử quên này đáng giận hình ảnh, nhưng mà kia một màn lại phảng phất dấu vết ở trong đầu, vài lần vứt đi không được. Hàn Diệu từ nhỏ quá đến gian khổ, lại hiếm khi hưởng qua thất bại tư vị. như là ở học đường ngoại nghe lén bị đuổi ra đi một loại sự. Hắn trong nội tâm cũng hoàn toàn không như thế nào để ý. Tiến vào tông môn sau, tu hành một đạo view là như thế. Ở người ngoài trong mắt lại như thế nào thiên nan vạn nan linh quyết pháp thuật, đối hắn mà nói cũng chỉ yêu cầu nửa chén trài nhỏ thời gian, lần đầu tiên nếm thử là có thể thành công, dư lại bất quá là thuần thụ quá trình thôi. Nhưng mà, ở có quan hệ với tô hút sự thượng, hắn đạt được xưa nay chưa từng có thất bại cảm. Cũng không phải hắn cỡ nào hy vọng đối phương thưởng thức hoặc là để ý chính mình, nếu có thể như vậy đương nhiên thực hảo nhưng hắn hiện tại càng vì dối dăm chính là, người nọ đối hắn sinh ra ảnh hưởng rất lớn. Hắn luôn là sẽ nghĩ nàng. Nay hơn 10 ngày thời gian, hắn ở Hoang Sơn giã Linh Truy Tung Ma Tu, sớm đã không biết bao nhiêu lần phân thần. Hắn thường xuyên sẽ nghĩ chờ lát nữa nên cùng Tô Húc nói cái gì đó, hoặc là suy đoán đối phương sẽ khơi mào đề tài gì. Hắn lại nên như thế nào trả lời nói tiếp, mới có thể có vẻ chính mình không như vậy xuẩn, hoặc là làm nàng nghiêm túc lắng nghe, lại lộ ra chuyên chú tự hỏi chi sắc. Nàng ngưng thần liễm mục khi bộ dáng rất là trầm tĩnh, mặt mày bực bội chán ghét cũng sẽ biến mất đến không còn một mảnh. Có đôi khi, hắn đều cảm thấy chính mình phản phất là điên rồi. Ở cảm ứng được ma tu hơi thở trước, hắn đã ở tiêu nham trong thành lang thang không có mục tiêu mà xoay mấy cái canh giờ. Trợ thượng nhân sóng chiều động, hàng hóa rực rỡ muôn màu, từ các màu ăn vặt chơi khí lại đến son phấn đổ trang sức trang sức. Hắn cầm lấy những cái đó thô hoặc tinh xảo châu thoa châm hoa, làm lơ quán chủ hoặc lão bản chờ mong thúc ánh mắt nhớ tới thiếu nữ đen nhánh nồng đậm tóc mây phát gian luôn là lưu quang bảo thúy ngọc truy trầm rũ nào đó trình độ thượng nói hắn tuy rằng có thể phân chia xấu đẹp lại rất thiếu sẽ bị trong mắt chứng kiến mà đả động hắn tựa hồ thiếu hụt nào đó người bình thường tộc có khả năng có được bản năng phản ứng những cái đó hình ảnh không thể trực tiếp xúc động hắn dẫn phát hắn hà tư trên thực tế hắn chưa bao giờ từng có cùng loại ý tưởng nhưng chúng nó có thể làm hắn đi tự hỏi có chuyện gì vật là bị nàng sợ yêu thích hoặc là có thể làm nàng mặt ra Không xong. Hàn diệu đau đầu mà thầm nghĩ, hắn thật sự không muốn lâm vào này kỳ quái hoàn cảnh chung, thời thời khắc khắc nghĩ một cái đối chính mình có mang ác ý, thả có rất nhiều bí mật người. Sau đó, hắn lại không chịu khống chế mà đi hồi ước mới vừa rồi kia một màn, cắn nuốt ma tu sau được đến ký ức. Tô Húc cùng cái kia thân khoác tươi đẹp vũ y thì thanh niên đứng ở một chỗ, đầy mặt tươi cười, ánh mắt sáng ngời mà vui sướng. Nàng giống như chưa bao giờ có dùng như vậy biểu tình nhìn chăm chú quá chính mình. Hồng Diệp chấn khách điếm yêu quái, còn có kia không biết thật giả ma tộc, kia hai người cũng đều là nàng đồng bạn, là nàng trong lòng vô cùng quan trọng người, nàng hẳn là cũng sẽ dùng ôn nhu tin cậy ánh mắt đi chú ý bọn họ. Hàn Diệu chậm rãi đỡ chán, dựa ven tường ngã ngồi trên mặt đất, nhìn đầu hẻm nguồn sáng chỗ lui tới xuyên qua bóng người. Đáng tiếc chính là, hắn chỉ có thể được đến ma tu một bộ phận ký ức, đều không phải là toàn bộ. Hắn nhớ tới ngày ấy nữ nhân này nói biết tô húc bí mật, hắn suy đoán hẳn là chỉ nàng là thể tu bất quá này cũng chung quy là suy đoán, không biết hay không là thật sự. Nhưng hắn hiện tại cũng không chiếm được đáp án. Hắn trong đầu lại hiện lên một ít phân loạn hình ảnh, cuối cùng dừng hình ảnh ở một hồi rách nát đối thoại gian. Dạ Tuyết Các. Này ma tu đêm nay muốn đi trước Dạ Tuyết Các bán đấu giá một thứ. Kia địa phương tựa hồ ở thành Đông Đại Hồ lâu thuyền thuyền hoa thượng. Trong thân thể hắn lại lần nữa trào ra xương đen, xương ngủ quay cuồng tràn ngập, thiếu niên thon gầy tình kiện thân thể ẩn ẩn bắt đầu biến hóa. Giờ này khắc này, Dạ Tuyết các thuyền hoa thượng, Tô Húc Lâm vào cuốn cảnh. Nàng thập phần xác định chính mình là đầu một hồi tới nơi này, cùng này mấy cái yêu tộc càng là lần đầu gặp mặt. Nay phụ nhân hẳn là đem nàng trở thành người khác, vẫn là nào đó đại yêu. Tô Húc không có lập tức phủ nhận, nghĩ thầm dứt khoát đâm lao phải theo lao, nhìn xem có không rõ thám biết càng nhiều sự tình, tuy rằng trước mắt liền này mấy yêu tộc gọi là gì cũng không biết, nhưng nơi này nếu là cái kiêm phòng đấu giá sở nhà thổ, kêu cái gì bé ngoan thân thân bảo bối linh tinh tùy tiện loạn kêu là được chỉ là không biết kia nguyên chủ là cái cái gì tính tình nếu là thật sự lòi cũng không quan hệ nàng vốn dĩ cũng có đại yêu tu vi chỉ giả ngu là được Nguyệt nương có người từ lầu hai cửa hầm sân phơi chỗ dò ra thân tới ấn rào chắn phất tay hô bên này nha quân thượng cũng tới thật là khách đi đến mỹ phụ nhân hướng tô húc xin lỗi thi lễ kia nguyệt nương trước xin lỗi không tiếp được quân thượng chỉ lo tận tình mọi nhạc nô ra bé ngoan nhóm hy vọng quân thượng rủ lòng thương đã lâu liền tính không thu linh thạch cũng nguyện ý hầu hạ ngài đâu Thân ảnh vừa động, đã là xuất hiện ở sân phơi thượng, cùng người nọ đi vào phòng trong đi. Tô húc bảo trì mỉm cười. Hảo, ít nhất biết bọn họ nơi này thu chính là linh thạch mà phi bạc. Giữ lại kia bốn người còn biểu tình khác nhau mà nhìn nàng. Nàng không thể ở chỗ này đứng chờ chọc người hoài nghi. Chính mình hiện tại mặt là giả, những người này đem nàng trở thành cái kia đại yêu. Có lẽ là bọn họ linh áp tương tự, mà này hai nam hai nữ cũng chưa đi, chỉ sợ người nọ cũng là cái thông ăn chủ nhân. Tô húc tún quá bên trái ăn mặc vàng nhạt váy áo, nhìn ngượng ngùng đáng yêu chút cô nương, ngoan bảo bối bồi ta nói nói trong lòng lời nói nhi hảo sao. Mặt khác ba người biểu tình bất biến, chỉ có người sau mặt đẹp ửng hồng, ôm cánh tay của nàng, quân thượng hôm nay chỉ cần nô ra một người hầu hạ sao. Nàng biểu tình thiên chân, trong giọng nói có loại mâu thuẫn ngượng ngùng cùng lớn mật, vô cớ làm nhân tâm ngứa. Tô húc, từ từ, ta đây là làm sao vậy? Nàng biết này nhóm người các loại biểu hiện đều là ở diễn kịch chỉ vì lấy lòng khách nhân, nhưng mà diễn đến thật đúng là rất không tồi. Bất quá, Tô Húc thật không biết đối phương lời này là thuận miệng nói nói, vẫn là vị kia quân thượng mỗi lần đều phải lôi kéo vài cá nhân cùng nhau, dứt khoát cũng không nghĩ, dù sao những người này đều tu vi thường thường. Hoàng váy cô nương kéo nàng xuyên qua bông tàu, trên đường lại cùng mấy người gặp thoáng qua, đại bộ phận đều là yêu tộc, tựa hồ còn có mấy cái mang theo kiếm văn tán tu, chỉ là mỗi người y trang hoa lệ, trên người trang sức đai lưng đều giá trị xa xỉ trong đại sảnh hết sức xa hoa, nạm vàng thẳng ngọc, không đỉnh buông xuống đại viên dạ minh châu, vầng sáng minh diệu, bốn phía rộng mở đến cực điểm, các khách nhân phần lớn đứng ở một bên xem vũ, chỉ có mấy chỗ sát cửa sổ nơi bãi bàn tròn, bên cạnh bàn ngồi quần áo đẹp đẽ quý giá cả trai lẫn gái, những người này thân phận cho thấy bất đồng. trong sảnh nhạc sư cùng khởi vũ giả đều là yêu quái, bọn họ phía sau kéo lông sù sù đôi dài, phát gian chi ra lắng hai. nữ yêu thân khoác mỏng như cánh ve lụa mỏng, dào hào ẩn hiện. Nam yêu trần trùi thượng thân, vân gia lưu sướng hình xăm tinh xảo, quả nhiên là hương diễm vô cùng, rượu tương lộ ra. Đại sảnh bốn phía cùng góc đều đứng người cửa nhưng thật ra không ra tới. Tô hút cùng vũ giả nhóm tầm mắt tương đối, hồ yêu nhóm thế nhưng sôi nổi bay tới mị nhãn nhì, tựa hồ cũng đem nàng nhận thành vị kia không biết tên đại yêu. Vì thế nàng đâm lao phải theo lao mà nhất nhất đáp lại qua đi, trong lúc nhất thời thu ba bay loạn, cả phòng cười nói. chương 41 mươi chương 41, trong sảnh khiêu vũ đều là hồ yêu. Bọn họ hơi thở lẫn nhau dàn có một ít tương tự. Tô Húc có thể vi diệu mà bắt giữ đến loại này khó có thể khẩu thuật cảm giác, vì vậy nàng phân biệt xuất thân biên hoàng váy cô nương cũng là cái hồ ly. Đồng thời, nàng cũng nghe chung quanh các khách nhân nói chuyện trời đất, biết cái gọi là nguyện xe bán đấu giá ở giờ tí mới bắt đầu. Còn có hơn nửa canh giờ. Trong đại sảnh vũ nhạc một tán, nàng liền ôm lấy bên người tiểu hồ yêu đi bong tàu thượng, chung quanh bóng người đông đưa, không ngừng có trêu đùa tiếng vang lên tô húc có thể cảm nhận được chung quanh này đó yêu tộc linh áp cũng không có ai xương được với cường giả lại cũng không dám như vậy thả lỏng bởi vì không biết trên thuyền hay không cất giấu cao thủ cho nên tạm thời không thể tùy ý bung ra thần thức tiêu nham trong thành những cái đó tu vi thấp kém yêu tộc cũng dám nên ngang đi dạo phố liền tính bọn họ không có yêu đan nhưng cho dù là yêu thú da lông cốt tủy đều có giá trị huống chi là có thể hóa hình yêu tộc đâu hiện giờ xem ra sở dĩ không có tu sĩ thương tổn bọn họ có lẽ đều cùng dạ tuyết các có quan hệ nếu dạ tuyết các đều là này đó tu vi bình thường hồ yêu kia chỉ sợ là trấn không được lại tư cập ban ngày gặp qua nộ vân ổ đệ tử còn giống như nay khả năng thượng ở trên thuyền ma tu tô húc chỉ cảm thấy trong đầu loạn đến không được nhất thời nghĩ ra rất nhiều loại âm mưu quân thượng không cao hơn sao hồ yêu cô nương rốt cuộc ý thức được không quá thích hợp ngẩng đầu sợ hãi hỏi tô húc làm bộ làm tịch mà thử nói nay trên thuyền có loại lệnh người không thoải mái hơi thở Nàng cũng không biết ma tu hay không thật sự lên thuyền, bất quá, giả tuyết các nếu nhà khách có có thể nhìn đến thuyền hoa người, có lẽ trên thuyền hồ yêu nhóm đối này đều nhiều ít biết một chút. Nơi này bị các chủ thi lấy bí pháp, làm cho khách nhân tận tình tìm hoan mua vui, không bị người khác linh áp ảnh hưởng. Hồ yêu có chút vô thố nói, không hổ là quân thượng, thế nhưng liền này đều cảm giác được. Này cũng đúng, tô húc không nghĩ tới chính mình chó ngáp phải rồi, chẳng lẽ vài thứ kia lên thuyền, các ngươi cũng muốn chiêu đãi? Hồ yêu mí môi, nghiêng đầu dựa vào nàng trên vai, các chủ định ra quý củ, chúng ta dù cho không mừng, lại có biện pháp nào, bất quá bọn họ chưa bao giờ muốn chúng ta chiêu đãi, chỉ là tham gia bán đấu giá thôi. Tô húc khinh thường mà hư một tiếng, đám kia nhân thân thượng liền kiện giống dạng quần áo đều không có, mua nổi cái gì. Hồ yêu cô nương cười khúc khích, tiểu thanh nói, nhân tộc tu sĩ phần lớn đều rất keo kiệt, lên thuyền còn tránh chúng ta như rắn giết, rõ ràng trong lòng ngứa thật sự, cố tình không chịu biểu hiện ra ngoài cũng không biết làm cho ai xem. Nàng hoặc là không biết ma tu đều mua chút cái gì, hoặc là đây là cái không thể tùy tiện nói ra bí mật, hoặc là dạ tuyết các quý củ. Bất quá, bọn họ cùng huyền hỏa giáo chi gian hay không có cấu kết đâu. Tuy rằng này tiểu hồ yêu nói này đó nhân tộc tu sĩ, hẳn là đều là tán tu hoặc là đến từ môn phái nhỏ đệ tử, huyền hỏa giáo ma tu đều là chút kẻ điên, một lòng xa vào với giết người hiến tế, chỉ sợ sẽ không có ai xa vào sắc đẹp bọn họ cũng sẽ không cố ý tránh đi này đó mỹ mạo hồ yêu mặt khác nếu là dạ tuyết các các chủ dùng cái gì pháp thuật làm này người trên thuyền cho nhau khó có thể cảm giác kia chỉ sợ cũng có khoảng cách hạn chế tô húc là có thể cảm nhận được bên người hồ yêu cô nương linh áp hai ba trượng nội nếu là trải qua người nào cũng không thành vấn đề lại xa liền không được hai người ở bong tàu thượng bước chậm ban đêm dần dần nổi lên đám sương thuyền ngoại là mờ ảo nước biết khói sóng trong hồ ánh nguyệt cũng trở nên mông lung mơ hồ đột nhiên lại có một đám người từ thang đu thượng đi xuống tới bọn họ y trang khác nhau nhưng mà giơ tay nhấc chân gian rất có quý củ rất có danh môn đại phái đệ tử phong phạm hơn nữa mỗi người trên tay đều có kiếm văn. cầm đầu thanh niên có một đầu xương tuyết dường như tóc bạc dung mạo tuấn mỹ khí chất lỗi lạc cả người giống như một tôn khắc băng tuyết nắn thánh tượng quanh thân đều phiếm lạnh thấu xương hàn ý tô húc tùy ý nhìn bọn họ liếc mắt một cái tóc bạc thanh niên vừa lúc đầu tới lạnh nhạt thoáng nhìn trông thấy rúc vào váy đỏ thiếu nữ đầu vai hồ yêu tầm mắt lại trở xuống tô húc trên mặt ánh mắt lạnh leo vô cùng không có nửa phần cảm xúc phập phồng những người này diễn xuất cùng tư thái cực kỳ giống chính phái đệ tử nhưng mà chân chính danh môn tu sĩ như thế nào sẽ chạy đến yêu tộc hoa thuyền thượng nơi này chiêu đãi đại đa số đều là yêu tộc còn có thiếu bộ phận tán tu đương nhiên không phải nói giả tuyết các không tiếp đãi chính phái tu sĩ mà là danh môn đệ tử tất nhiên nhìn loại địa phương này không thượng hoặc là tránh như rắn riết Tô Húc trong lòng nghi hoặc, không khỏi nhiều liếc người nọ vài lần. Đối phương vẫn chưa che giấu linh áp, linh lực thâm hậu thả cực kỳ vững vàng. Từ cảnh giới đi lên xem, nói không chừng so nàng còn mạnh hơn chút. Nguyên Anh Cảnh, Tô Húc nhớ tới ngày ấy rình coi sự kiện, người này linh sức chịu nén độ cùng lục phu nhân cùng loại, vô cùng có khả năng là Nguyên Anh Cảnh tu sĩ. Tóc bạc thanh niên đứng ở đằng trước, mặt sau các đồng bạn nhìn không tới hắn biểu tình. Bọn họ chỉ chú ý tới hắn nghiêng đi mặt, nhìn chăm chăm có hồ yêu làm bạn váy đỏ thiếu nữ. Đám người giữa, có cái phấn sam nữ hải nheo lại mắt, trong mắt hiện lên vài tia ghen ghét cùng khinh thường. Tô Húc dùng ảo thuật thay đổi dung nhan, chỉ miễn cưỡng xem như mỹ mạo, nếu là ở trên đường cái có lẽ còn có thể bị nhiều nhìn hai mắt, tại đây khắp nơi tuyệt sắc thuyền hoa thượng, liền hoàn toàn không đủ nhìn. Kia nữ hải cùng nàng gặp thoáng qua khi, thế nhưng nương làn váy che lấp, một chân đá hướng Tô Húc đùi phải đầu gối qua. Động tác tàn nhẫn, lại cấp lại mau. Mọi người cơ hồ không thấy rõ đã xảy ra cái gì. Chỉ nghe được một đạo làm cho người ta sợ hãi gãy xương tiếng vang lên. Kia đánh lén cô nương kêu Thảm Thiết một tiếng, đương trường sủi lơ trên mặt đất, toàn bộ đùi phải đã không bình thường mà vặn vẹo. Nàng sắc mặt trắng bệch, tựa hô động một chút liền đau đến xuyên tim, một tay run rẩy ấn mặt đất, ngu bàn tay thượng lộ ra một đạo ảnh mây kiếm văn. "Tiểu sư muội." Bên cạnh mấy người vội vàng buôn đến nàng bên người, có người hoảng loạn mà móc ra linh đan cùng thuốc mỡ đưa qua đi, cũng không đoạn mở miệng an ủi. Một người khác đương nhiên giơ tay Kiếm văn quang mang đại thịnh, một thanh sáng như tuyết trường kiếm rơi vào trong tay. Hắn dùng mũi kiếm chỉ phía xa Tô Húc cả giận nói, ngươi đây là có ý tứ gì? Người sau vẻ mặt không sao cả, chẳng lẽ không phải nàng tưởng cùng ta luận bàn so chiêu sao? Nếu không có như thế nàng vì sao dẫn đầu ra tay đâu? Nếu Tô Húc chỉ là cái người thường, kia một chân chỉ sợ có thể đem nàng toàn bộ cảng chân đều đá đoạn, liền ra thịt mang xương cốt trực tiếp bay ra đi. Nếu nàng là cái tu vi thấp kém yêu tộc, cũng sẽ bị đâm thoái xương cốt. Hiện tại đứng dậy không nổi chính là nàng. Kia dơ kiếm tu sĩ một nghẹn, không khỏi quay đầu lại nhìn thoáng qua. Phấn sam cô nương hai má tái nhợt, một câu đều nói không nên lời. Nàng chân đau đến tê tâm liệt phế, bị bỏng cảm từ ngoại sỏ xuyên qua mà nhập, phảng phất vô số thốc thật nhỏ ngọn lửa du thoán ở kinh mạch cơ bắp gian. Nàng bất chấp bên cạnh có một đám người, cắn răng run run rẩy rẩy mà duỗi tay vén lên làn váy, lại phát hiện chính mình quần lót đều hoàn hảo không tổn hao gì căn bản không có trong tưởng tượng ra chóc thịt bong huyết nhục cháy đen cảnh tượng. Phấn Sam cô nương, trung quanh các tu sĩ vốn dĩ đều có chút ngượng ngùng, thấy thế cũng choáng váng. Tiểu sư muội, tuy rằng nói nàng tuổi còn nhỏ, cũng không như thế nào trải qua qua chiến đấu, nhưng mà tốt xấu cũng là chút cơ cảnh tu sĩ, không bằng phàm nhân như vậy yếu ớt. Tầm thường thương gân động cốt nhất thời nửa khắc là có thể chuyển biến tốt đẹp, hơn nữa có linh lực hộ thể, không nên như vậy thống khổ mới đúng. Phấn Sam cô nương có khổ nói không nên lời, miệng đều phải giảo phá. Trong mắt nước mắt mở mịt. đều không phải là quỷ khuất, quá đau. Cho dù là nàng trước dẫn đầu, ngươi cũng không nên hạ như thế nặng tay. Cầm kiếm tu sĩ nói như vậy, thanh âm lại có chút vô lực. Bởi vì này váy đỏ yêu nữ tựa hồ vẫn chưa hạ cái gì nặng tay, ít nhất nhìn qua như thế. Tô húc vốn dĩ không muốn cùng bọn họ dây dưa, lại đông nhiên cảm thấy không ổn, bản năng sinh ra vài phần cảnh giác. Có nơi xa người đang xem nàng. Nàng nhìn ta không vừa mắt cũng có thể mắng ta hai câu. Lại một hai phải ra tay công kích ta, vì vậy ta vốn dĩ có thể tránh đi hoặc là cho nàng cái tiểu giao hấn, nhưng ta càng muốn nàng ở chỗ này mất hết mặt mũi đau đớn muốn chết. Nàng chẳng hề để ý địa đạo, đồng thời âm thầm cảnh giới lên. Lời này nói được hàng hồ, mặt khác mấy người tức khắc lý giải thành tiểu sư mội là bởi vì ném mặt mới như thế khổ sở. Tu sĩ không lời gì để nói. Người chung quanh cũng nói không ra lời, rốt cuộc xác thật là tiểu sư mội dẫn đầu ra tay, nàng ở trong môn phái kêu căng quán. Cũng là nên làm nàng biết, ở bên ngoài hôn giang hồ đều không phải là ai đều sẽ mua trướng, đặc biệt này vẫn là yêu tộc địa giới. Tô húc ôm bên cạnh hồ yêu cô nương, vài vị nếu là không có việc gì, ta đây đi trước. Mấy cái tu sĩ sắc mặt trợn thanh trợn bạch trợn hồng. Bọn họ biết yêu tộc cùng nhân tộc bất đồng, đừng nói nhân tộc giữa cũng có kia hảo đoạn tụ ma kính. Liên nói nào đó yêu tộc, hóa thành nam nhân nữ nhân toàn bằng bọn họ tùy ý, vì vậy một cái cô nương tới dạo nhà thổ lại ôm một cái khác cô nương. Sắc thật không tính, cái gì hiếm lạ sự. Quân thượng thật là. Hồ Yêu nhấp môi cười, thuận theo mà dựa vào nàng trên vai, mãn nhãn ngọt ngào, phảng phất thật sự đối người sau khuynh tâm mê luyến giống nhau. Đại yêu. Các tu sĩ nghe nói này dương hô hơi hơi biến sắc. Bọn họ vốn là chính đạo tiên môn đệ tử, mỗi người thân phận bất phàm, bất đắc dĩ tới nơi này, chỉ vì đấu giá hội thượng một kiện vật phẩm. Bình thường yêu tộc cũng liền thôi, nếu là cùng một cái đại yêu động thủ, nào lớn chính mình có hay không mệnh ở không nói. May mắn sống sót, cũng sẽ làm sư môn hổ thẹn, bọn họ chính là ở yêu tộc hoa thuyền thượng A. Những người này đều ngây người. Nguyệt sẽ còn có trận mới bắt đầu, chư vị tới sớm như vậy, cũng không phải vì ngắm phong cảnh đi. Tô Húc không nghĩ ở chỗ này tiếp tục hấp dẫn ánh mắt, rứt khoát một phen hành bế lên bên người tiểu hồ yêu. Khổ đoạn, các vị tự tiện, thứ ta không phục hồi. Hồ yêu cô nương xinh đẹp cười, thuận theo mà một tay đáp thượng nàng bả vai, hai má ập lên dạng mây đỏ lộ ra một loại hướng tới rồi lại hơi mang thẹn thùng biểu tình. Tô Húc ôm nàng xoay người liền đi, đã hạ quyết tâm chờ lát nữa lửa gạt qua đi, không nghĩ mới vừa bán ra vài bước, liền nhìn đến một cái quen thuộc gương mặt. Một cái thân khoác áo đen, cốt xấu như xài nữ nhân, chính mặt tâm trầm đứng ở sân phơi bên cạnh, trong mắt bốc hỏa. Tô Húc, này mẹ nó không phải cái kia bị chính mình thiêu chết hóa thân ma tu sao? Nàng quả nhiên lên thuyền. Kẻ thu gặp nhau, hết sức đỏ mắt. Tô Húc không màng bên người một đám tu sĩ, cũng không màng trong lòng ngực giai nhân kinh thiên sát y tiêu thang dựng lên các tu sĩ sôi nổi chịu đựng không nổi lui về phía sau cự nàng gần nhất mấy người thậm chí té lăn trên đất té ngã lộn nhào mà đứng lên nhìn về phía nàng ánh mắt đã là tràn ngập sợ hãi chỉ có kia tóc bạc thanh niên lù lù bất động tựa hồ cũng không chịu này đại yêu uy áp ảnh hưởng chỉ là trong mắt hiện lên một chút nghi hoặc phấn sam cô nương hoa rung biến sắc lần đầu ý thức được chính mình mới vừa rồi thật thật là nhặt về một cái mệnh hồ trực đêm sương ngủ tràn ngập ánh trăng thế lãnh buổi tối lạnh lẽo biêm nhập sương cốt lúc này mỗi người lại đều cảm giác bên người bước lên khởi một đoàn nhật ý phảng phất lửa cháy trong người bạn thiếu đốt không khí đều trở nên sạc người bong tàu thượng ma tu tựa hồ cũng vi lăng một chút phảng phất không nghĩ tới này đại yêu có như vậy bản lĩnh quân thượng tiểu hồ yêu thấy thế không ổn bất chấp trong lòng sợ hãi để sát vào lại đây dán ở nàng bên thay nói quân thượng ly nhi rất khó chịu đâu tô hút cuối cùng đã biết tên nàng cũng hơi chút thu liệm lực lượng Các ngươi các chủ là quá mức thiếu tiền. Mới đưa này đó dơ đồ vật cũng phong tới trên thuyền. Nàng vừa nói, một bên chú ý tới ma tu ánh mắt khẽ biến. Kia tuyệt phi bị vũ nhục mà phẫn nộ biểu tình. Đám ma tu cũng sẽ không bởi vì bị lời nói mạo phạm mà phẫn nộ. Rốt cuộc bọn họ phần lớn không thèm để ý thế nhân ánh mắt. Có thể bốn phía dùng người sống làm tế phẩm người. Vốn dĩ cũng đều là chút kẻ điên. Ly Nhi vội vàng nói, quân thượng thân phận siêu nhiên, hà tất để ý bọn họ không biết vị này quân thượng lại là cái gì thân phận. Ma tu cười như không cười mà nhìn bọn họ. Nàng tiếng nói nghẹn ngào lại có chút bén nhọn, làn da tái nhợt, lại cốt xấu như sài, còn dùng mũ chẳng nửa che mặt. Bên cạnh một đám chính đạo tu sĩ đều mơ hồ đoán ra thân phận của nàng, có người mắt lộ sợ hãi, cũng có người ngao ngoe rục dịch, còn có người qua lại nhìn quét này ma tu cùng bên kia đại yêu. Tô húc, hỏi rất hay, ta cũng không biết ta là ai. Nàng chỉ bày ra một bộ khinh thường bộ dáng. Nhưng thật ra bên cạnh tiểu hồ yêu cười duyên một tiếng, dán ở trên người nàng, nhu nhu mà nói, vị này chính là Nga Sơn Quân, trung cảnh hoa thành chi chủ. Một đám tu sĩ kể hết biến sắc. Đây chính là đỉnh đỉnh đại danh nhân vật, Ly Hỏa Vương dưới trướng sắt thần chi nhất, tuy rằng nghe nói là tham hoa háo sắc hạng người, nhưng mà thực lực mạnh mẽ vô cùng, chém giết hôn khắc cơ tông mấy vị phân mạch môn chủ. Đó là bọn họ sư tôn thân đến, chỉ sợ cũng muốn tránh đi mũi nhọn. Tô Húc trong lòng tức trấn. Hồn nhiên không nghĩ tới chính mình bị nhận sai thành vị này. Vì cái gì? Các nàng linh áp tương tự. Vẫn là hiện tại lấy hảo thuật biến ra giả dung mạo cùng Nga Sơn quân tương tự. Ma Tu cũng trợn tròn mắt. Nàng có chút hồ nghi mà nhìn nhìn Tô Húc, nhưng thật ra nghiêng người tránh ra con đường. Tô Húc trực giác người này không quá thích hợp, lại nói không nên lời là chuyện như thế nào. Nhưng mà nàng nếu là ở trên thuyền cường sát đối phương, nói không chừng sẽ kinh động dạ tuyết các các chủ, đến lúc đó thật đánh lên tới nàng cho dù có tự tin bảo mệnh cũng không thể bảo đảm sẽ không làm ma tu đào tẩu lại đem chính mình sự tuyên dương đi ra ngoài ma tu ánh mắt vừa chuyển lại dừng ở đám kia tu sĩ trên người nàng cười lạnh một tiếng khàn khan nói này không phải lang hoàn phủ đệ tử sao thế nhưng cũng có nhàn tâm tới dạo nhà thổ lang hoàn phủ là tám phái chi nhất trưởng giáo hà nguyệt tiên tôn cũng là thành danh đã lâu nhân vật năm gần đây nhân tài xuất hiện lớp lớp nghe nói trưởng giáo đích truyền đồ tôn đồng lửa còn có vị xuất thân đông châu thế gia năm không kịp trăm tuổi mà tiến vào nguyên anh thiên tài kiếm tu hách liên thần hắn kế thừa thần kiếm thiên ngữ đã từng ở tám phái thí luyện đánh lôi trung đại bại mộ dung dao tô hút ánh mắt một đốn chuyển hướng kia tóc bạc thanh niên nếu bọn họ là lang hoàn phủ đệ tử người này vô cùng có khả năng chính là hách liên thần nghe nói hắn ở tám phái danh vọng cực cao bởi vì thiên ngữ đã cùng hắn phù hợp là thật đánh thật có thể cùng đại yêu giao chiến nhân vật nay đàn tu sĩ lại rất là khó chịu bọn họ trên người quần áo cũng không tông môn theo văn không nghĩ cũng bị nhận ra thân phận thuyền hoa bong tàu đi lên hướng tán tu đều nhìn lại đây có người khe khẽ nói nhỏ mặt mang trào phúng mấy cái đệ tử trên mặt cũng lộ ra xấu hổ chi sắc ngươi biết cái gì có cái đệ tử cả giận nói ta chờ tham gia tam phái chưa nói xong một cổ lạnh lẽo đông dương thoáng thượng xuống lưng hắn sinh sôi đánh cái dùng mình kia đệ tử mặt lộ vẻ nhút nhát quay đầu nhìn về phía bên cạnh tóc bạc thanh niên đại sư minh người sau lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn không nói hai lời xoay người liền đi một chúng lang hoàn phủ đệ tử vội vàng theo sau, bao gồm tạm thời còn khập khiễng phấn sang cô nương. Bọn họ vừa đi một bên nói thầm, cũng không biết lần này có không mua được kia. Hương, Tô Húc trong lòng có chút hiểu rõ. Nếu là tám phái ở ngoài người có lẽ sẽ nghi hoặc, vì sao tham gia thí luyện muốn chạy đến hoa thuyền thượng tham gia bán đấu giá? Trên thực tế, một khi tiến vào thí luyện, này đó đệ tử khả năng sẽ xuất hiện ở bất luận cái gì một chỗ. Tám phái thí luyện cũng không chỉ là tham dự giả tụ ở bên nhau đánh một trận. Toàn bộ thí luyện quá trình dài lâu lại phức tạp, cuối cùng là đồng chí ngày trước hướng vấn kiếm tháp đánh lôi, nhưng mà thông thường ở hạ trí trước cũng đã bắt đầu rồi đệ nhất hoàn. Lúc ban đầu, muốn từ tám phái lựa chọn ra vài vị trưởng lão, bọn họ bí mật tụ hội, cộng đồng thương nghĩ ra mấy chục loại thí luyện nội dung, thí dụ như tiến vào nơi nào đó hạn khi mở ra bí cảnh lấy được mô dạng bảo vật, ở đại hoang chỉ định địa điểm săn giết nào đó yêu thu thậm chí nào đó yêu tộc, quét sạch nào đó ma tu tụ tập điểm từ từ. Đợi cho này đó trưởng lão từng người trở lại tông môn, muốn tham dự tám phái thí luyện đệ tử có thể báo danh, sau đó tử giữa rút tham lựa chọn. Tô Húc không rõ lắm phân tổ quy tắc, cũng không biết mỗi loại thí luyện đến tột cùng có thể bị chịu đến vài lần, nhưng mà có một chút là khẳng định. Bất đồng môn phái đệ tử thường xuyên sẽ chịu đến cùng loại thí luyện, thường xuyên có người tại đây trong quá trình vung tay đánh nhau. Tám phái thí luyện tuy rằng nói rõ không được giết hại mặt khác tham dự giả, nhưng mà ở Hoàng Sơn giã lĩnh không người chứng kiến chỗ mất đi tính mạng cũng không ở số ít chỉ sợ lần này dạ tuyết các nguyệt sẽ bán đấu giá có giống nhau là này đó lang hoàn phủ đệ tử muốn đồ vật mà này vật phẩm chính là bọn họ tám phái thí luyện đệ nhất hoàn phải được đến tô húc tâm niệm chuyển lóe gian ý thức được chuyện này trên mặt cố ý lộ ra chút hứng thú dã rời bộ dáng ly nhi cực kỳ nhạy bén phát hiện nàng không có hứng thú cho rằng vị này quân thượng là chán ghét này mà tu hơi thở lập tức thực thông minh nói quân thượng không bằng chúng ta đi trước nguyệt lâu đi Đó chính là Nguyệt sẽ bán đấu giá nơi chỗ. Những lời này gãi đúng trâu ngựa. Tô Húc tức khắc bỏ xuống một bên trầm tư ma tu, ôm tiểu Hồ yêu đi trước hạ tầng bong tàu. Nàng vốn di không biết cái gọi là Nguyệt lâu ở nơi nào, cũng may những cái đó lang hoàn phủ đệ tử là chiều này phương hướng đi. Hồ yêu phản ứng nói cho nàng, chính mình không đi nhầm. Nay con tựa như lâu thuyền thuyền hoa cực kỳ to lớn, khoang không gian rộng lớn, tầng cấp phồn đa, thật mạnh, cầu thang xuống phía dưới kéo dài, mỗi một tầng đều ngọn đèn dầu huy hoàng. Bốn phía lui tới giả đại đa số đều là yêu tộc, số ít tán tu sen lẫn trong trong đó, ôm sinh đẹp hồ yêu thiếu niên hoặc thiếu nữ uống rượu mua vui. Kỳ quái chính là, càng là đi xuống dưới người càng nhiều, hơn nữa bọn họ linh áp cũng càng thêm ổn trọng thâm trầm, hiển nhiên cao thủ nhiều lên. Bất quá, đối với Tô Húc mà nói, này đó cao thủ chỉ là so phía trước các khách nhân cường một ít, còn không đến mức muốn nàng tâm sinh cảnh giác. Nàng vẫn luôn xa xa chế lang hoàn phủ đệ tử tới rốt của tầng, đi xuống cuối cùng một bậc cầu thang liên bước vào phòng đấu giá, trước mặt rộng mở thông suốt, tương trụ thượng huyền rũ dạ minh châu tỏa sáng rực rỡ. Thang lầu hai sườn vờn quanh có mấy chục cái xương phòng, toàn bộ chỗ ngồi khu vực là vòng tròn, tầng tầng xuống phía dưới buộc chặt, tựa như một tòa đảo ngược tiêm tháp. Phía dưới mấy tầng cũng không cách gian, các khách nhân chen chúc mà ngồi ở một chỗ, vô số người ảnh ở rào chắn sâu đông đưa, ồn ào thanh hết đợt này đến đợt khác. Cái đấy đó là hình tròn bán đấu giá đài cao, hiện tại còn chưa tới giờ tí, bán đấu giá cũng không bắt đầu vì vậy trên đài không có một bóng người hơn mười cái trang phục lộng lẫy hồ yêu đứng ở cửa thang lầu có nam có nữ trên mặt vẽ mạ vàng văn màu, mỗi người mỹ mạo dị thường bọn họ nhìn đến người tới trong mắt tức khắc tia sáng kỳ dị liên liên lại là quân thượng tới a muốn chết nô gia quân thượng còn nhớ rõ ta trung quanh tạm thời cũng không khác khách nhân vừa rồi lang hoàn phủ các đệ tử mỗi người đối bọn họ tránh còn không kịp đều tự hành xuống phía dưới đi đến tìm chỗ ngồi hồ yêu nhóm một bên vui cười một bên thấu đi lên đem nàng bao quanh vây quanh nhất thời làn gió thơm phát mũi, màu ảnh lay đậu tô húc vươn tay ở giữa một cái tú mị thiếu niên trên mặt ôn nhu mà nhéo một phen người sau hơi hơi mỉm cười nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay của nàng thuận theo mà đem mặt dán ở nàng lòng bàn tay hồ yêu thâm tình mà nhìn chăm chú vào nàng Tiễn thủy hai chòng mắt thu ba lân lân quân thượng đã lâu không tới nhất định đã quên nhân ra đâu thanh âm bách chuyển thiên hồi tô húc thật sự không biết hắn gọi là gì kia nay tranh ngươi cùng ly nhi cùng nhau đổi ta như thế nào quân thượng biết rõ nhân gia còn muốn nên đón khách nhân thiếu niên tựa giận hàm đoán mà hoành nàng liếc mắt một cái chờ lát nữa ta nhưng thật ra có thể hắn nói âm đột nhiên im bặt hồ yêu nhóm sôi nổi cứng lại ngẩng đầu hướng tới thang lầu phương hướng nhìn lại kia huyền hỏa giáo ma tu chính chậm gì gì đi xuống bậc thang đối bọn họ đầu tới chán ghét thoáng nhìn từ hồ yêu nhóm bên người trải qua khi trên người tản ra vô tận ác ý ma tu dừng dừng tiếp tục hướng dưới lầu đi đến Tô hút cùng nữ nhân này gặp thoáng qua. Nàng người được sắc người bị bỏng hơi thở cùng hủ bại hương vị, như là một đoàn sắp châm tấn hỏa, hỏa trung đốt hủy tanh hôi thì tối. "Nôn, thật ghê tởm." Bên người Hồ Yêu nhóm sắc mặt đều rất khó xem, có người thậm chí thật sự bưng kín miệng, trong miệng răng nanh tất hiện, đầu ngón tay đều đâm ra lợi trảo. Ma Tu nhìn như dường như không có việc gì mà đi trước hạ tầng, rũ tại bên người tay lại gắt gao nắm chặt hởi, tựa hồ thập phần sinh khí. Chương 42 chương 42. Quân thượng bên này, ly nhi thấp giọng mở miệng, dẫn nàng đi hướng một tòa cách gian. lúc này mặt sau lối vào lại đi tới mấy cái yêu tộc, còn lại hồ yêu nhóm chào hỏi liền tiến lên nên đón. nay một tầng có mấy chục cái sương phòng, nội bộ bố trí tinh mỹ, tất cả rượu điểm tâm ăn thịt đều bày ở trên bàn. phía trước có một mặt tinh xảo đặc sắc thủy tinh vách tường tường, làm nội bộ khách nhân có thể rõ ràng nhìn đến phía dưới bán đấu giá đài cao. trên bàn trà còn có một khối tinh xảo truyền âm ngọc bản, dùng cho bán đấu giá khi tèo giới. Ly Nhi đem nàng mang tiến vào sau, liền ngoan ngoãn mà đứng ở một bên. Tô Húc biết vị kia Nga Sơn quân tất nhiên đã tới không ngừng một lần, cho nên không biểu hiện đến đại kinh tiểu quái, chỉ là âm thầm đánh giá bốn phía. Nơi này tất nhiên có nào đó pháp thuật, có thể lệnh không gian mở rộng, bởi vì giả như là ở bên ngoài xem, chỉnh con thuyền hoa đều không có này nguyệt lâu cao, mà nơi này nhập khẩu lại là ở tầng dưới chót khoang. Nàng giả bộ tâm tình không tốt bộ dáng, tiểu hồ yêu quả nhiên cũng không dám lên trước quái dày khoảng cách bán đấu giá chính thức bắt đầu còn có mười lăm phút tô hút thật cẩn thận thả ra thần thức nàng lần đầu như thế cẩn thận mà khống chế linh lực thần thức cơ hồ một tấc một tấc hướng ra phía ngoài khuyết trường dễ dàng mà xuyên thấu xương phòng vách tưởng Này lực lượng giống như xẹt qua bên thai thanh phòng, vô thanh vô tức dường như nước chảy mạn qua phía dưới tầng tầng chỗ ngồi nay trong nháy mắt hàng trăm hàng ngàn yêu tộc cùng tu sĩ bọn họ bộ dạng linh áp ngữ thanh hô hấp thậm chí tim lợp đều rõ ràng vô cùng truyền vào nàng cảm giác phạm vi Tô húc có thể đồng thời nhìn đến cùng nghe đến mấy cái này sự vật. Nàng lúc trước chú ý tới ma tu hướng đi, giờ phút này tìm người cũng không khó, thực mau liền xem đến rõ ràng, kia nữ nhân ở tầng thứ 6 đông sườn, tê ở một đoàn áo quần lố lăng tán tu giữa, cũng không có vẻ đột ngột. Bên cạnh có cái tán tu ánh mắt ở trên người nàng xoay hai vòng, thế nhưng đột nhiên vươn tay tới, tựa hồ muốn sốc lên nàng mũ tràng. Ma tu ôm hai tay ngồi ở chỗ cũ, đồng nhiên ra tay như điện, vặn gãy tán tu cánh tay cốt cách đứt gây giòn vang ca ca nổ lên tán tu đầy mặt thống khổ khuỷu tay chỗ thậm chí lộ ra sâm bạch cốt cha khớp xương đâm thủng da thịt huyết lưu một thân hai người bốn mắt tương đối tha mạng tha mạng a tán tu sắc mặt trắng bệnh ánh mắt trở nên cực kỳ sợ hãi lưu tiên quân thứ tội là ta có mắt không trỏng Hán tựa hồ lúc này mới nhận ra đối phương là ai nhưng mà đã chậm ma tu trong tầm tay sáng lên một đạo lộng lấy ánh lửa rõ ràng là một phen quay cuồng lửa cháy bằng kiếm ngôi kiếm nhanh chóng như tia chớp nháy mắt cắt bỏ tán tu đầu chung quanh một mảnh ồ lên nhưng mà cũng không có ai đứng lên chỉ là có mấy cái hồ yêu nhanh chóng qua đi kéo đi rồi thi thể trên mặt đất vết máu cũng dùng pháp thuật rửa sạch sạch sẽ tô húc thế nhưng không ai đi tìm ma tu phiền thoái này đấu giá hội nguyên lai có thể giết người Kia ma tu không coi ai ra gì mà ngồi chỉ nhìn chằm chằm đại cao tựa hồ đang đợi bán đấu giá bắt đầu tô húc đống nhiên cảm thấy có chút không thích hợp thu hồi thần thức nàng nhìn về phía chợ ở một bên tiểu hồ yêu người đi ra ngoài ly nhi thấy nàng biểu tình ngưng trọng không nói hai lời rời đi xương phòng giây tiếp theo nàng bên người nổi lên một trận ẩm ướp hơi nước thủy tinh tường mạc thượng đột nhiên sương mù bay trung điệp rào chắn cùng kích động đám người đều trở nên mông lung mơ hồ lên tô húc trong lòng chuông cảnh báo sao vang bọt nước rách nát sóng chiều đột nhiên vang lên thủy tinh trên tường sương mù ngưng kết thành trâu bọt nước hội tụ thành từng luồng thật nhỏ dòng nước nháy mắt hóa thành mấy chục đạo mũi tên Mũi tên tiêm chất lỏng đọng lại, nổi lên băng tinh lánh quang. Tô Húc ở mũi tên nước ngưng tụ thành khi liền bắt đầu lui về phía sau. Hôn hậu nóng rực linh lực trào ra lòng bàn tay, hóa thành một thanh quang huy dạng dỡ trường thường, thương trên người lửa cháy lưu chuyển. Nàng thủ đoạn vừa chuyển, thương hoa xoay chuyển ra một mảnh lóa mắt hỏa màu. Trong lúc nhất thời len ken len ken tiếng động nổi lên bốn phía, băng tinh vỡ vụn, dòng nước tán loạn. Này vài cái động tác cực nhanh, còn lăng là không đánh hư chúng quanh bất luận cái gì giống nhau vật phẩm trong xương phòng đống chốc vang lên một tiếng cười khẽ tô húc quay đầu lại các hạ là có ý tứ gì một cái thân khoác ngân hồng sắc áo gấm thanh niên ỉ ở cửa hắn thân hình phon dài sinh đến rất là tú lệ có vài phần sống mái mặc biện âm nhu quanh thân quấn quanh linh áp âm lánh vô cùng tiểu cô nương ngươi giả dạng làm nga sơn quân sẽ không sợ bị nàng kẻ thù làm thì sao tô húc biết đối phương đã nhận ra chính mình đều không phải là nguyên chủ gia hỏa này chỉ sợ là ở nơi khác nghe nói nga sơn quân tới rồi Vì vậy cố ý tới tìm thủ. Nàng đơn giản thừa nhận, các hạ nếu là muốn sát nàng, đại khái một chuyến tay không, bởi vì ta cũng không nhận được nàng, giả tá nàng danh hảo chỉ là phương tiện hành sự. Ta muốn sát nàng. Thanh niên không tỏ ý kiến địa đạo, ta giết không được nàng, giết ngươi nhưng thật ra không khó, thả báo thượng danh hảo nghe một chút, làm ta nhìn xem hay không đáng giá ra tay. Tô húc ăn ngay nói thật nói, ta thượng vô thành phố núi lãnh địa, ở đại hoang chỉ là vô danh hạng người. Thanh niên meo lại mắt đánh giá nàng một lát vậy ngươi tổng nên có cái tên đi hắn lời còn chưa dứt bỗng nhiên đột nhiên khinh gần lại đây một lóng tay điểm hướng nàng huyệt kỳ môn nếu là bị chọc chúng linh lực vận hành lập tức sẽ có trở ngại quân thượng hẳn là trước tự báo ra môn mới là tô húc trở tay phất hướng đối phương cổ tay bàn tay linh lực tràn đầy cơ hồ nổi lên một tầng như thực chất ánh lửa lờ mờ diễm quang từ đầu ngón tay đổ xuống đến trường can đồng thời nàng một đầu gối đâm hướng đối phương đan điển váy đỏ lay động chỉ vàng hoảng ra một mảnh lự quang Thanh niên vui mừng không sợ, hóa chỉ vì quyền, trực tiếp đụng phải thiếu nữ như có như không huy tới bàn tay mềm, lại nhấc chân cùng nàng cứng đối cứng mà đụng phải một cái. Trong xương phòng bàn ghế ly bàn đồng thời chấn động, hai người cùng lui về phía sau. Thanh niên trên mặt hiện lên ngạc nhiên, kinh nghi bất định mà nhìn nàng một cái. Tại Hạ Hồng Doanh, tô húc tức khắc hiểu rõ, vị này vẫn là sư tôn lão người quen, khuê sơn quân, cửu ngưỡng đại danh. Hồng Doanh híp mắt đánh giá nàng trong chốc lát, người tu nhân tộc công pháp, hừ may mắn không cùng người khác giao thủ nếu không nhất chiêu liền thí ra ngươi là cái hàng giả tô húc đống nhiên nhớ tới ngày xưa hàn nhị cẩu nhập một khi lấy chính là vị này tín vật nàng trực tiếp báo thượng tên lại dò hỏi đối phương có không từng đem ngọc bội tặng cho người khác ngươi chính là tạ vô nhai cái kia đại đồ đệ a hồng doanh đầu tiên là hiểu rõ tiếp theo nghe được ngọc bội việc ánh mắt tức khắc gầm trầm xuống dưới có người sấn ta đi trước minh yên trạch lẻn vào trong núi trộm ta tư vật. quả nhiên là bị người trộm đi nếu là phong tới mấy tháng trước tô húc khẳng định hận không thể lôi kéo hắn đến sư tôn trước mặt làm cho tạ vô nhai đem họ hàn chục xuất ngôn tường chỉ là sư tôn chưa chắc đối việc này hoàn toàn không biết gì cả rốt cuộc khuê sơn quân bản lĩnh không nhỏ nếu là thật bị người đuổi giết hãng hại như thế nào sẽ trốn đến có hàn nhị cầu nơi địa phương kia rất có thể là cái ma tộc mà yêu tộc đều chán ghét ma tộc minh yên trạch là đại hoang nam cảnh đoạn hải vương đạo phủ trong nước ca yêu phần lớn nghe lệnh hắn khuê sơn quân cũng là một trong số đó tôi húc nhìn đối phương trong mắt tức giận quay cuồng nghĩ thầm hắn nếu tự nhận giết không được nga sân quân vậy chỉ là cố ý tới tìm người đen đủi vẫn là nói hắn tới tiêu nham thành có chuyện khác ta có không hỏi nhiều một câu hay không huyền hỏa giáo giáo đổ trộm quân thượng ngọc đâu hồng doanh ánh mắt một ngưng ta lãnh địa xác thật có kia lệnh người ghê tởm hơi thở ta cũng hoài nghi là bọn họ ngươi như thế nào biết bởi vì hàn nhị cẩu cùng huyền hỏa giáo ma tu có cấu kết bái hắn hiện giờ muốn khoảnh khắc nữ nhân diệt khẩu chỉ sợ cũng có nguyên nhân Nói không chừng chính là bọn họ vì cái gì duyên cớ mà nháo phiên. Tô Húc mở ra tay nói, này dạ tuyết các theo ý ta tới không có gì đặc biệt, tiêu nham thành cũng thế, chỉ là đồ trong núi huyền hỏa giáo địa cung có chút bất đồng, quân thượng chẳng lẽ không phải vì thế mà đến. Nếu là muốn tìm huyền hỏa giáo môn đồ, bên ngoài bất chính có một cái sao. Ta tìm huyền hỏa giáo người có ích lợi gì đâu. Khuê Sơn quân tùy ý nói, ta vốn dĩ cũng không muốn tạ vô nhai cái loại này người thừa ta tình. Cho nên ngươi liền như vậy buông tha tô Húc có chút không thể tin được huyền hỏa giáo vài thứ kia lúc trước liền muốn bắt ta đi đương tế phẩm bọn họ tu vi thấp kém chỉ là có chút thủ đoạn lại rất phiền nhân giờ tí qua bán đấu giá chính thức bắt đầu tuy nói là yêu tộc chủ trì bán đấu giá nguyệt sẽ vẫn như cũ vâng theo tam sướng phương pháp ba lần kêu giới kết thúc trước người khác đều có thể tiếp tục kích giới lấy đấu giá tô Húc đứng ở trong xương phòng nhìn bốn bách tường ngăn cách ngoại giới la hét tầm ỵ ngữ thanh Phía dưới tầng tầng chỗ ngồi thượng sôi trào ồn ào náo động, tự đệ nhất kiện hàng đấu giá bị phủng ra tới khi, cạnh giới thanh như vậy thay nhau vang lên mà vang lên. Mười mấy kiện hàng đấu giá kể hết là dùng cho luyện chế pháp khí linh bảo, từ các màu khoáng thạch đến yêu thú thậm chí yêu tộc cốt tủy gia lông, mỗi kiện đều sang quý thả thưa thớt. Bởi vì cạnh giới kịch liệt, cho nên mỗi kiện hàng đấu giá đều hao phí không ít thời gian. Gia giá đại bộ phận đều là tán tu. Hoặc là nói, các tán tu mạo hiểm tiến vào yêu tộc tụ tập dạ tuyết các Vốn dĩ chính là vì này những thiên tài địa bảo. Tô húc vốn dĩ cho rằng yêu tộc nhóm sẽ đối những cái đó lấy tự yêu thú yêu tộc hàng hóa có chút ý kiến, nhưng mấy lần quan sát xuống dưới, tuyệt đại đa số yêu tộc đều thờ ơ. Hỏi một bên đại yêu khi, Khuê Sơn quân chẳng hề để ý nói, ngươi chẳng lẽ sẽ đem sở hữu yêu tộc coi là đồng loại. Tô húc sửng sốt. Đối với chuột yêu tới nói, miêu yêu chính là địch nhân, bọn họ khả năng hận không thể miêu yêu đều chết hết đâu. Hắn nhìn nàng một cái, ngươi là yêu có lẽ thể hội không đến loại cảm giác này. quái yêu nhóm đều không phải là tầm thường giả thú, liền tính bộ dạng gần, nhưng chúng quy bất động. tuy nói như thế, tô húc trầm ngâm một tiếng, ta cũng đại khái biết nhìn thấy thiên địch cảm thụ, rốt cuộc ta đã thấy ma tộc. hồng doanh ánh mắt dùng mình, hư nói, diễm ma nhưng không tính cái gì lợi hại ma tộc. tô húc ở tần tiền bối bản chép tay thượng gặp qua diễm ma ghi lại, nghe nói bọn họ chính là một đoàn thiêu đốt ngọn lửa, chỉ là loáng thoáng có người hình thái, này hẳn là một loại cấp thấp ma tộc. Chỉ có hủy diệt bản năng, vô pháp cùng người giao lưu. Ở trôn cốt chi bên ma trướng hải dưới, tựa hồ cũng giải rác có rất nhiều diễm ma. Bất quá, diễm ma tuy là cấp thấp ma tộc, bọn họ lực phá hoại lại cực kỳ kinh người. Một cái diễm ma có thể dễ dàng thiêu hủy thôn trang thành chấn, thả thiêu đến khắp nơi cháy đen, nơi đi qua mấy chục năm nội không có một ngọn cỏ, hơn nữa tầm thường chúc cơ cảnh tu sĩ ở bọn họ trước mặt một cái đối mặt liền sẽ bị giết chết. Ngươi vì sao cảm thấy ta hội kiến quá diễm ma? Ngươi tới nơi này chẳng lẽ không phải vì đuổi giết Huyền hỏa giáo đồ? Hồng Doanh nhíu mày nói, Huyền hỏa giáo môn nhân sùng bái nguyên sơ cổ ma vĩnh kiếp chi hỏa, bọn họ dùng kiếp hỏa rèn thể, cuối cùng thân thể đốt rỡn, liền sẽ hóa thành diễm ma. Tô Húc khiếp sợ nói, bọn họ cuối cùng sẽ biến thành ma tộc. Hồng Doanh vẻ mặt ngươi ở Đại kinh tiểu quái, mắt lộ khinh miệt nói, đó chính là bọn họ sở cầu, cũng coi như được như ước nguyện, chỉ là vĩnh viễn mất đi tâm trí thôi. Tô Húc nhịn không được trầm tư lên, cái gọi là nguyên sơ cổ ma. Đã là cùng loại với thần thoại truyền thuyết tồn tại, bọn họ xuất hiện cũng không nhưng khảo cứu. Nhưng mà, đúng là bởi vì mấy ngàn năm trước có rất nhiều hy sinh yêu vương cùng nhân tộc tu sĩ liên thủ đưa bọn họ phong ấn tại lý giới, đại hoàng cùng Trung Nguyên mới có thể sống yên ổn, không đến mức bởi vì khắp nơi ma tộc mà sinh linh đồ thán. Có lẽ là bởi vì thời gian lâu lắm, về cổ ma ghi lại đều thiếu đến đáng thương. Ngươi nói vĩnh kiếp chi hỏa, đó là một trong số đó. Nàng không quá xác định hỏi, ngươi làm sao mà biết được. Hồng Doanh Kinh thường nói, này lại không phải cái gì bí mật, ngươi nếu là sớm sinh ra mấy trăm năm cũng sẽ biết. Hắn nói ở cổ ma nhóm bị phong ấn phía trước, Huyền hỏa giáo đã là ra đời, ở phía trước chút năm còn đã từng tác loạn, bởi vì bọn họ có thể triệu hoán lý giới ma tộc, kỳ thật chính là những cái đó diễm ma, cái gọi là vĩnh kiếp chi hỏa, Hồng Doanh bản nhân cũng không có gặp qua, chỉ nghe nói là một đoàn cực kỳ khủng bố ngọn lửa, có thể đốt cháy vạn vật, nhưng mà không giống cấp thấp ma tộc, nó bản thân là có thần trí nghe nói có thể cùng tín đồ giao lưu, đáp lại này kêu gọi. Xem ra bọn họ làm hiến tế chính là vì triệu hoán mấy thứ này. Tô hút hiểu do nói, ngắm lại những cái đó hiến tế hình ảnh lại cảm thấy có chút ghê tởm. Quân thượng lời nói không tồi, ta cũng là vì huyền hỏa giáo môn đồ mà đến, trên thực tế, lúc trước ta. Nàng do dự một chút, Trung Quy vẫn là chưa nói ra bản thân giết qua một cái, bởi vì không dám hoàn toàn tin tưởng đối phương. Lúc trước ta cho rằng ta giết một cái ma tu, ai biết chỉ là nàng hóa thân mà nàng liền ngồi ở bên ngoài. Tô Húc chuyện vừa chuyển, nhưng thật ra cũng nói lời nói thật, quân thượng nếu cô ý thẩm vấn, người ta có thể liên thủ, chỉ là ta muốn nàng mệnh. Hồng doanh hừ một tiếng, kia không phải cái gì quan trọng chi vật, việc này không cần nhắc lại. Đối phương lần thứ hai phủ quyết, còn rất là kiên quyết, Tô Húc biết chính mình không cần dò xét. Nàng ngạc nhiên nói, kia quân thượng đến tổt cùng là tới làm cái gì đâu. Tổng không đến mức thật sự chỉ là vì cùng Nga Sơn quân luận bàn đi. Ta tuy giết không được nàng nhưng chưa chắc không thể thắng quan nàng. Khuê Sơn Quân nhàn nhạt nói, Ly Hỏa Vương hiện giờ đã là lãnh địa lớn nhất yêu vương, nàng thủ hạ này đó đều yêu giá trị con người tự nhiên cũng là nước lên thì thuyền lên, nếu là có thể đem trong đó một hai cái cầm đi. Hắn tạm dừng một chút, ném tới một cái ngươi tự hành lý giải ánh mắt. Tô Húc nhưng thật ra minh bạch vài phần, chỉ sợ Ly Hỏa Vương đối đãi thủ hạ cực hảo, nếu là Tâm Phúc thật sự bị bắt góc, nàng nói không chừng còn sẽ thỏa hiệp làm ra chuyện gì. Bởi vậy nàng đối ly hỏa vương ấn tượng lại có chút bất đồng lúc trước nàng chỉ cho rằng đó là ngạo mạn mạnh mẽ thả giã tâm rõ ràng quân vương hiện giờ nghĩ đến gia hỏa này còn rất có nhân tình mùi vị hai người nói chuyện trong lúc lại là một kiện hàng đấu giá cảnh giới kết thúc tân hàng hóa bị bưng đi lên hồ yêu nhỏ dài bàn tay trắng nâng lên bạch ngọc mâm tròn cử cao kia viên diễm quang lưu ly đa quý Hỏa phách thạch thượng phẩm diễm thủy thạch kinh tiêu nham thành thiên hỏa rèn luyện khi thế hiếm thấy hiện giờ là cuối cùng một viên Nàng tiếp tục giải thích nói, tiêu nham thành kia chẳng trời dáng hạo kiếp, đem bên trong thành ngoại đá núi hòn đá đều nướng bờ bờ cờ cháy đen, những cái đó diễm thủy thạch mạch khoáng cũng ở thiên hỏa trung tiêu đốt, hiếm thấy thượng phẩm diễm thủy thạch có tỷ lệ bị tự nhiên luyện hóa, cuối cùng hình thành này hỏa phách thạch, lên giá 10 vạn linh thạch, có chút đỉnh đầu dư giả tán tu ngao ngoe rục dịch, nhưng này đều không phải là bọn họ mục tiêu, cũng không ai biết thứ này có ích lợi gì, hẳn là có thể lấy tới luyện chế pháp bảo nhưng mà này rốt cuộc không phải thư nâng lên cập bất luận cái gì một loại linh bảo lên giá lại cũng không tiện nghi nhất thời hưởng ứng rất ít chỉ có vài người thử thăm dò bỏ thêm mấy trăm linh thạch sau đó cái kia vẫn luôn trầm mặc vây xem mà tu đống nhiên lên tiếng mười một vạn linh thạch nữ nhân nghẹn ngào tiếng nói vang lên nháy mắt che khuất chung quanh linh linh tinh tinh kêu giới trên đài hồ yêu xinh đẹp cười mười một vạn linh thạch đây là đệ nhất sướng số ít thân phận quý trọng khách nhân co sương phòng còn lại người đều ở dưới mấy tầng tê ở một chỗ tiêu giới toàn dựa giọng nói dùng tới linh lực cũng vấn đề không lớn còn có một chút có phong thuộc tính linh lực càng có thể xử cái tiểu pháp quyết khiến cho thanh âm truyền khắp toàn trường ma tu lúc trước thủ đoạn tàn nhẫn mà làm thịt một cái tán tu chung quanh người tựa hồ cũng đều nhận ra thân phận của nàng đại đa số người đều không quá dám trêu chọc nhất thời cũng không ai cùng nàng cạnh giới mười hai vạn linh thạch một đạo điểm mỹ tiếng nói vang vọng toàn trường Tô húc nghe ra đây là đến từ mỗi vị cách gian khách quý, sử dụng truyền âm ngọc. Ma tu sắc mặt lạnh lùng ngồi ở tại chỗ, 13 vạn. Cạnh giới giả tựa hồ là cái yêu tộc, cũng không sợ cùng nàng đánh với. Hai người một đường hướng lên trên nâng giới, trên đường lại gia nhập mấy cái yêu tộc cùng nhân tộc tu sĩ, đại ra một mảnh hỗn chiến, trong lúc nhất thời cực kỳ náo nhiệt. Trên đài hồ yêu cười đến sán lạn vô cùng, mắt thấy bản trung hỏa phách thạch giá cả đã phiên mấy chục lần. Cuối cùng nay cục đá lấy chín mươi vạn linh thạch giá cả thành giao ở bảy mươi vạn khi ma tu đã không ra tiếng hiển nhiên nàng không có như vậy nhiều tiền hơn nữa bằng nàng bản lĩnh ở chỗ này ngạnh đoạt không có bất luận cái gì hy vọng tô húc xa xa nhìn nàng đứng dậy rời đi chỗ ngồi tựa hồ phải rời khỏi nói vậy nàng chính là vì hỏa phách thạch tiền đến cục đá bị bán đi chỉ có thể rời đi hoàn toàn từ bỏ hoặc là chờ lát nữa tùy thời đoạt lấy tới tô húc thả ra thần thức khóa lại cửa ra vào chỗ nếu là ma tu rời đi Nàng liền hơi muộn một chút đuổi theo. Trong sương phòng đống nhiên vang lên tiếng đập cửa. Nàng sững sốt một chút, lại phát hiện Hồng Doanh đã biến mất không còn thấy bóng dáng tam hơi, tựa hồ căn bản chưa từng đã tới. Ngoài cửa thình lình đứng Ly Nhi, một thân hoàng váy tiểu hồ yêu khẩn trương mà nhìn nàng một cái, "Quân thượng, các chủ muốn gặp ngươi." Tô Húc muốn đi truy ma tu, tạm thời không có hứng thú đi gặp một cái khác hồ yêu, không nghĩ tới Ly Nhi không đợi nàng cự tuyệt, lại nhỏ giọng nói, "Các chủ nói hắn nguyện ý giúp ngươi làm vài món sự." Chỉ là hắn muốn gặp thấy quân thượng. Gì? Tô húc nhìn nàng một cái, dẫn đường đi. Nếu là người nọ quyết tâm muốn gặp chính mình, nói không chừng liền phải mạnh mẽ xông ra đi. Bất quá, nàng còn muốn nhìn một chút lang hoàn phủ những người đó đến tột cùng muốn mua cái gì đâu. Ly Nhi thỏ qua tới vãn trụ cánh tay của nàng. Quân thượng, Nga Sơn quân sẽ không đối ma tu có hứng thú. Nếu là nàng chán ghét người nào, ở bong tàu thượng lúc ấy, kia ma tu đã sớm đầu rơi xuống đất. Tiếng nói vừa dứt, hai người đã biến mất tại chỗ sau đó các nàng trực tiếp xuất hiện ở một kiện trang hoàng sa hoa ấm trong nhà phía trước có một tòa tử đàn nạm vân thạch đại bình phong trên mặt đất phô rắn chắc mềm mại màu trắng da lông phòng trong lại ngoài ý muốn mát mẻ khắp nơi tràn ngập hơi mang hàn ý khí lạnh băng tiêu cửa sổ màn lấy kim câu thúc hở, lộ ra ngoài cửa sổ nửa khuyết huyền nguyện cùng sương mù mờ mịt ngắm cảnh sân phơi có cái nam nhân nửa sừng hoài thả lộ tinh trắng ngực lười biếng mà ỉ ở một tòa hoa cúc lê nạm lục vân ngọc giường la hán thượng bên người trồng chất có màu sắc và hoa văn vằn da lông kia ra thú một đường buông xuống cùng mặt đất màu trắng thảm lông giao tiếp ở một chỗ hắn dơ hoàng kim chén rượu ly trung rượu ngon hương khí bốn phía bốn cái hồ yêu hoặc ngồi hoặc đứng ở hắn bên người mỗi người áo rách quần manh lông xù sù cái đuôi phô tán ở trên thảm nam chỉ buộc lại một kiện vòng eo nữ sống lưng lò lộ trước người cũng chỉ có sợi nhỏ xa mỏng bọn họ cánh tay cùng cổ chân thượng toàn treo đều khắp tinh xảo vòng bạc vòng bạc thượng còn trứy nhất xuyên xuyên tinh xảo tiểu lục lạc lại không có phát ra bất luận cái gì thanh âm nam nhân kia tóc đen la mắt xinh đến cực kỳ anh tuấn ngũ quan tinh xảo như nắn mắt đảo hoa thủy quang liễm diễm hắn hơi hơi nâng nâng tay xa xa nâng chén nói tô tiên quân ly nhi đã lui xuống tô húc trong đầu chuyển qua rất nhiều ý tưởng trên mặt cũng chỉ bất động thanh sắc quân thượng mạnh khỏe nam nhân tùy tay đem chén rượu giao cho một cái hồ yêu thiếu nữ trong tay tô tiên quân chớn nên trách tội ta nghe xong ngươi cùng khuê sơn quân nói chuyện ta chỉ là tò mò ngươi linh áp như thế nào sẽ cùng nga sơn quân tương tự đến tận đây suýt nữa liền ta cũng đã lừa gạt quả nhiên những cái đó hồ yêu là bởi vì nhận sai linh áp mà đem nàng xem thành nga sơn quân tô húc có thể mơ hồ cảm giác được chính mình trả lời có lẽ quan trọng nhất quân thượng muốn nghe được như thế nào đáp án đâu nàng dừng một chút điều yêu nhóm linh áp thường xuyên sẽ tương tự ta lúc trước mới tình cờ gặp gỡ một cái lâm vào tình triều chuẩn yêu hứng thu chính đủng lại lấy bí pháp thay đổi linh áp dao động có lẽ cùng mỗi lần nga sơn quân lên thuyền trạng thái không sai biệt lắm đi nếu là đã chịu mặt khác điều yêu tình chiều ảnh hưởng linh áp sắc thật sẽ có chút thay đổi mà dạ tuyết các hồ yêu nhóm cũng không thường xuyên tiếp đại điều yêu kia các chủ quả nhiên ánh mắt lập lòe chính hắn có thể cảm giác ra tới trước mắt này tiểu cô nương linh áp tuy mạnh cùng nga sơn quân vẫn là có chút bất đồng hắn những cái đó bọn thuộc hạ tu vi thấp kém nhận sai cũng hoàn toàn không kỳ quái nam nhân liễm đi trong mắt phập phồng suy nghĩ đông nhiên dối tay hư vẽ ra một đạo viên hình cung hán đầu ngón tay nơi đi qua nước gợn gợn sóng tầng tầng dạng khai không trung thế nhưng hiện lên một mặt thủy kính trong đó hình chiếu nguyệt sẽ phòng đấu giá tình cảnh những cái đó lang hoàn các đệ tử đang ở cạnh giới mua chính là một thanh ảm đạm không ánh sáng trường kiếm màu đen thân kiếm tàn khuyết một góc như là đánh trúng vật cứng mà băng thoái kiếm này lai lịch không rõ ba ngày trước tự thanh dương đáy hồ vớt hồ yêu giải thích nói tô tiên quân tựa hồ đối bọn họ rất có hứng thú Các chủ tản mạn địa đạo, tiên quân nếu là còn muốn nhìn ai, hoặc là nghe cái gì người ta nói lời nói, chỉ cần nói cho ta một tiếng. Tô hút lấy không chuẩn người này là chuyện như thế nào, đa tạ quân thượng, chỉ là. Này gian nhà ở cơ hồ hoàn toàn ngăn cách ngoại giới linh áp. Kêu huyền hỏa ráo ráo đồ hay không đã rời đi đâu. Nam nhân hơi hơi ngồi dậy. Hắn cũng không dư thừa động tác, trung quanh hồ yêu nhóm liền sôi nổi không người, sau đó lần lượt biến mất tại chỗ. Nàng đang ở tìm ngươi đâu. Hắn vóc dáng rất cao giáng người lại rất là chuyển chuyển nhẹ nhàng, đi đường khi không có nửa điểm nhi thanh âm, hơn nữa tư thái thập phần ưu nhã, thủy kính hình ảnh vừa chuyển, thế nhưng là mới vừa rồi tô húc nơi cách Gian bên ngoài, Ma Tu đứng ở trên hành lang, vẻ mặt tối tăm mà đứng gõ cửa, tô húc, người này sao lại thế này? Nếu là muốn đánh lén Hà Tất gõ cửa, không trộm tập nói vì cái gì muốn tìm nàng, chẳng lẽ cái này Ma Tu đều không phải là bản nhân, là người khác biến ra. Chương 43, chương 43. Nàng nghĩ đến mới vừa rồi nữ nhân này nhanh nhẹn mà chém người đầu, lại cảm thấy hẳn là vẫn là nguyên chủ mới đúng. Không đợi nàng phản ứng lại đây, thủy kính hình ảnh biến hóa, lại lần nữa hiện ra đám kia lang hoàn phủ đệ tử thân ảnh. Bọn họ đã chụp tới rồi hàng hóa, trôi này phá kiếm cũng không ai muốn, thực mau lấy một vạn linh thạch thành giao. Này đó tuổi trẻ các tu sĩ các nhẹ nhàng thở ra, biểu tình thoải mái mà cho nhau bắt chuyện lên. Bọn họ hẳn là đã đem bán đấu giá đoạt được phá kiếm thu lên lúc này vừa nói vừa cười mà rời đi khoang đế nguyệt lâu lang hoàn phủ các đệ tử đi đến bong tàu thượng sôi nổi tế ra phát kiếm mấy đạo dáng màu phóng lên cao lướt qua khói sóng mênh mông mặt hồ đột nhiên dị biến đột nhiên sinh ra mấy đạo sắc bén kiếm quang từ phía chân trời bắn nhanh mà đến nhanh chóng như tia chớp hung mánh như lôi đỉnh xe rách không khí tiếng rít bùng nổ mà ra một cái lang hoàn phủ đệ tử trốn tránh không kịp bị trực tiếp đánh trúng thân thể hắn toàn thân rung mạnh từ đầu phát đến da thịt bị thiêu đến cháy đen vô cùng Pháp kiếm mất đi linh lực duy trì mà rơi xuống, cả người cũng ngã hướng mặt hồ. Lúc trước đánh lén quá, tô húc phấn sam cô nương che miệng lại hét lên. Nàng mới vừa hô lên khẩu, lại là một đạo kiếm mang nhanh như điện chớp phóng tới, mắt thấy liền phải đánh nát nàng nửa bên đầu. Phấn sam cô nương trong đầu trống rỗng, cơ hồ liền trốn tránh đều đã quên. Bên người truyền đến một trận thật lớn lực đạo, trực tiếp đem nàng đẩy hướng một bên. Trên người nàng vốn là bị thương, lúc này linh lực tán loạn, bị như vậy đẩy càng là duy trì không được ngự kiếm cũng từ trên cao trung rơi vào trong hồ. lang hoàng các đệ tử lúc ban đầu bị đánh lén chưa phản ứng lại đây, lúc này mặt khác mấy cái kinh nghiệm phong phú đệ tử sôi nổi hoàn hồn, khống chế pháp kiếm hướng quanh thân tứ tán mở ra. tóc bạc thanh niên một người lẻ loi lưu tại giữa không trung, hồ thượng đêm sương mù tụ lại mà đến, đem hắn băng tuyết nắn thành thân ảnh cuốn vào trong đó. không trung lại đột nhiên tuân ra một trận sán lạng kiếm mang, giống như pháo hoa mỹ lệ, lại dường như mọc lên ở phương đông sơ ngày rời đi mặt biển sương mù bị phá tan thành từng mảnh hồ thượng trận tràn ra vạn trượng dáng màu kia bắn nhanh tới mấy chục đạo lôi quang kể hết bị bọc nhập trong đó nháy mắt rảo đến dập nát tóc bạc thanh niên thủ đoạn chấn động và áo theo gió quay bình tĩnh mà thong dong tiếp được người đánh lén sở hữu công kích giây tiếp theo kia dáng màu kiếm mang hướng ra phía ngoài bành trướng nhìn như giống như một hồi rơi dụng hoa vũ trong mưa lại vang lên liên tiếp rách nát thành, cùng với thân thể bị lưỡi dao sắc bén sỏ xuyên qua thanh âm cùng với thống khổ kêu thảm thiết ba đạo thân ảnh tự giữa không trung hiện lên bọn họ đều che mặt cả người là huyết chật vật bất ham cánh tay cùng trước ngực có bao nhiêu chỗ bị xuyên thủng miệng vết thương thế nhưng là hách liên tiến quân trong đó một người gian nan mà thở dốc nói tiên kiếm tiên ngữ quả thực danh bất hư truyền tóc bạc thanh niên chỉ lạnh lùng mà nhìn bọn họ không nói một lời lang hoàn phủ các đệ tử một lần nữa vây đi lên một cái đệ tử trách mắng chư vị chính là muốn tham gia thí luyện đạo hữu này ô huyết kiếm không ngừng một thành Ha tất muốn nhìn chằm chằm này một phen, nếu là thật sự muốn, vì sao không đi nguyệt lâu đấu giá? Chúng ta tám phái đồng khí liên tri, có thể nào học kia ma tu hành vi? Một cái người đánh lén cười lạnh nói, đêm đó tuyết cắt là địa phương nào? Vốn là đám kia xú hồ yêu khai nhà thổ, các người đắm mình truy lạc. Bọn họ vớt chìm vào trong hồ ô huyết kiếm, này thanh dương đáy hồ trải rộng độc trùng, vớt cũng không phải chuyện dễ, lấy ra tới bán đấu giá theo lý thường hẳn là, chúng ta cũng là đứng đắn tiêu tiền mua tới. Kia đệ tử cả giận nói, quản hắn có phải hay không nhà thổ, chúng ta chỉ là tới bán đấu giá, ai cũng không. Hắn mặt đỏ hồng, chúng ta nhưng không có làm cái gì không nên làm việc. Ngược lại là các ngươi, thế nhưng muốn giết người đoạt hóa. Một người khác nghiến răng nghiến lợi mà tiếp lời nói. Có hai cái lang hoàn phủ đệ tử ngự kiếm tới gần mặt nước, một cái đem vừa rồi thân bị trọng thương đồng môn vứt lên cứu trị, một cái đi đỡ ngã xuống phấn sam cô nương, những người khác liền ở không trung cùng người đánh lén xào lên. Tô Húc ở Thủy Kính xem đến mùi ngon. Tô Tiên Quân. Các chủ đến gần bên người nàng, túi đầu để sát vào bên hai, lạnh lùng phun tức mở mịt mở ra, Nga Sơn Quân có thù tất báo, sẽ không bỏ qua bất luận cái gì kẻ khiêu khích, ngươi nếu là không nghĩ làm kia thần kiếm chi chủ đối với ngươi lòng nghi ngờ, tốt nhất liền không cần lại khoanh tay đứng nhìn. Tô Húc sửng sốt, chợt ý thức được hắn nói chính là cái kia phấn Sam cô nương. Lúc trước người nọ ở trên thuyền đánh lén chính mình, chính mình phế đi nàng một chân xem ra này hành động đối với nga sơn quân mà nói đã là quá mức nhẹ lấy nhẹ thả hách liên thần sẽ bởi vậy lòng nghi ngờ chính mình sao liên tính hắn nổi lên lòng nghi ngờ chẳng lẽ có thể như vậy đoán được chính mình thân phận thật sự thượng giới tám phái thí luyện từ thiên cơ tông môn nhân đoạt giải nhất các chủ bình tĩnh nói vị kia cố tiên quân đã là thí luyện chủ trì giả chi nhất hiện giờ vị này hách liên tiên quân chỉ sợ trí tại tất đắc đối sở hữu người cạnh tranh đều rõ như lòng bàn tay tô húc vừa định nói ta căn bản không cùng hắn đã giao thủ thậm chí không có đã gặp mặt. Nghĩ lại tưởng tượng, nếu là Hách Liên Thần thật sự nhãn lực cực cao, lại đối tám phái Kim Đan cảnh trở lên tuổi trẻ đệ tử rõ như lòng bàn tay, là có thể nhìn ra nàng thân cụ huyền môn công pháp, hỏa thuộc linh lực, thả là xa lạ linh áp, liên tưởng đến chính chủ trên đầu lại là không khó. Nàng ánh mắt khẽ biến, quân thượng đến tột cùng nghĩ muôn cái gì đâu? Người này đem nàng hô qua tới, tổng không thể chính là vì thỉnh nàng xem một hồi tám phái đệ tử nội đấu cho hay đi. Các chủ cười mà không nói. Thiên quân có thể tự tiện. Nói xong hắn liền một lần nữa ngồi trở về, trong tay lại xuất hiện hoàng kim chén lớn rượu, chỉ lo chính mình đau uống, không nói chuyện nữa. Không thể không nói, Tô Húc thực chán ghét loại này cố lộng huyền hư giả làm cao thâm hành vi. Nàng không nghĩ phối hợp đối phương diễn đi xuống, dứt khoát quay đầu tông cửa sâu ra. Nơi này là thuyền hoa đỉnh tầng, gian ngoài sân phơi thượng lạc mãn tinh quang, phủ từ lúc kia ấm trong nhà bức ra, nàng lại có thể loáng thoáng cảm giác được phía dưới truyền đến linh áp. Tô Húc đi đến sân vơi cuối, dựa rào chắn xuống phía dưới nhìn lại. Bong tàu thượng ngẫu nhiên có mấy cái khách nhân trải qua, khoang nội đàn sáo tiếng nhạc gần ẩn truyền ra, cùng với trêu đùa cùng chén rượu va chạm thanh. Thân khoác Hắc Y Nhi Ma tu thình lình đứng ở hạ tầng, đồng thời ngửa đầu hướng nơi này nhìn qua. Ở ánh trăng làm nổi bật hạ, nàng khuôn mặt tái nhợt đến không hề huyết sắc, không tránh không né mà đón nhận Tô Húc ánh mắt. Tô Húc trên cao nhìn xuống mà nhìn đối phương, dĩ nhiên cười ra tiếng tới. Nàng tùy tay một lóng tay đem sương mù bao phủ mặt hồ, nơi xa những cái đó tám phái đệ tử thượng ở giằng co, chung quanh vài tòa thuyền hoa bong tàu thượng còn có rất nhiều đang ở vây xem xem náo nhiệt. Vị này tiên quân, đêm dài từ từ, không bằng đã tới hai chiêu. Váy đỏ thiếu nữ áp xuống trong lòng quay cuồng sắc ý, lười biếng địa đạo. Ma Tu nheo lại đôi mắt nhìn nàng trong chốc lát, cũng lộ ra một cái vặn vẹo mỉm cười, "Hảo a." Thanh Dương hồ thượng khói sóng mênh mông cuồn cuộn. Đêm sương mù dưới ánh trăng tụ tán quay lại, Vài tòa lâu thuyền thuyền hoa ở sương mù chung đi qua, Phảng Phất giống như lui tới với đám mây tiên cảnh. Lang Hoàn phủ các đệ tử ngự kiếm trệ ở giữa không trung, cùng lúc trước tới cướp đoạt ô huyết kiếm người đánh lén xa xa giằng co. Ở trong môn phái báo danh tham gia 8 phái thí luyện sau, mỗi người đều phải đơn độc tham dự giúp tham. Nghe nói tổng cộng có 9981 hạng nhiệm vụ, những nhiệm vụ này ở 8 phái tất cả đều cùng chung, mỗi hạng các có bất đồng, khó dễ trình độ cũng có chút khác biệt, đến nỗi mỗi người cụ thể chịu đến cái gì hoàn toàn xem vật khí. bọn họ này một hàng sáu người, tất cả đều chịu đến tìm kiếm ố huyết kiếm cái này nhiệm vụ. ố huyết kiếm tổng cộng có tam đem. mấy chục năm trước, có ba vị ngã xuống với đại yêu tay tu sĩ. bọn họ bội kiếm từ cùng khối thiên ngoại vẫn thiết chế tạo thân kiếm đen nhánh. nếu lấy người huyết nuôi uy, tắc ngắn hạn nội uy lực tăng gấp bội. này kiếm kỳ thật xem như tà vật, bất quá kia ba cái tu sĩ chưa từng dùng ố huyết kiếm làm ác, vì vậy này kiếm cũng, cũng không ác danh, chỉ là hiện giờ mỗi một phen đều rơi xuống không rõ chịu đến như vậy thí luyện nội dung có thể nói có chút xui xẻo bọn họ muốn trước điều tra ô huyết kiếm hướng đi chỉ làm một việc này liền tiêu phí gần nửa tháng thời gian đáng được ăn mừng chính là cái này thí luyện có thể cộng đồng hoàn thành hách liên thần ngày thường ít nói nhìn qua cũng là tính tình sơ lãnh cao lãnh chi hoa nhưng hắn năm đó từng đáp ứng bọn họ sư tôn chăm sóc này bạn cũ chi nữ cũng chính là bọn họ tiểu sư mội trần dung dung đội ngũ chung người mặc phấn sam nữ hải Trần Dung Dung là phong thủy linh can, Hách Liên Thần bản nhân là kim linh can, vô pháp quá nhiều chỉ điểm nàng ở kiếm quyết phương diện tu hành, chỉ có thể ở mặt khác sự thượng quan tâm nàng. Thí dụ như làm nàng ở thí luyện giai đoạn trước năm tháng, kỳ thật này không có gì ý nghĩa, rốt cuộc tới rồi thí luyện hậu kỳ vẫn kiếm tháp đánh lôi. Tuy nói có đoàn chiến, nhưng muốn bắt được hảo thứ tự nói, tổng phải tiến hành một trọi một quyết đấu. Bất quá Trần Dung Dung chỉ là chút cơ nhị trọng, nàng căn bản không nghĩ tới ở thí luyện bắt được thứ tự. Chỉ là không nghĩ ở phía trước mấy hoàng bị loại bỏ mà mất mặt thôi. Nàng vừa khẩn cầu đại sư huynh mang lên chư vị sư đệ, hách liên thần cũng ngầm đồng ý bọn họ đi theo. Lan hoàn phủi buồn ở Hích Châu, mấy người ngàn dặm xa xôi tới rồi tiêu nhăm thành, mấy ngày trước đem tin tức hỏi tham gia tới, suy đoán có một thanh ô huyết kiếm khả năng dừng ở thanh dương hồ đáy hồ. Bọn họ vốn định trực tiếp tiêm đi xuống, lại bị trung quanh nhà đỏ báo cho, này đáy hồ trải rộng độc trùng độc thảo cực kỳ nguy hiểm nếu là cao minh thủy linh căn tu sĩ có lẽ có thể thử một lần nhưng mà bọn họ giữa chỉ có tiểu sư mội thân cụ thủy linh căn chỉ là nàng tu vi thường thường ai dám làm nàng mạo hiểm tiềm đi xuống đâu bọn họ tới nơi này bồi hồi vài lần thực mau đã biết dạ tuyết các tồn tại vì thế có người dùng pháp thuật truyền thư đưa đến thuyền hoa thượng hai bên vài lần lui tới dạ tuyết các rốt cuộc đồng ý vớt ô huyết kiếm cũng đem này ở nguyệt sẽ chung bán đấu giá đi ra ngoài lúc trước những người trẻ tuổi này còn cảm thấy sự tình cũng không khó khăn Liền tính không có đại sư mình trợ giúp, bọn họ cũng có thể nhẹ nhàng lấy được thanh kiếm này. Bất quá là bay đến trên con thuyền này tới tham gia bán đấu giá, mang đủ linh thạch thì tốt rồi. Mới vừa rồi bị tập kích, bọn họ mới thật thật lau đem hãn, ý thức được tám phái nội cao thủ rất nhiều. Nếu là hách liên thần không ở nơi này, chỉ là này ba cái người đánh lén, khả năng liền sẽ làm cho bọn họ mọi người nuốt hận tại đây. Giờ khắc này, hai bên còn tại giằng co. Lang hoàn phủ đệ tử chung có người phát hiện không thích hợp. Đại sư huynh thế nhưng không rời đi, chỉ là trầm mặc mặc kệ bọn họ cùng đối phương cãi nhau, đây là vì cái gì? Ừ, nói đến nói đi, các ngươi chạy đến yêu tộc nhà thổ. Kia ba cái người đánh lén vẫn như cũ bắt lấy việc này không bỏ. Lang hoàn phủ các đệ tử tức giận đến thất khiếu bốc khói. Bọn họ thanh em tuy nói không lớn, nhưng những cái đó thuyền hoa thượng khách nhân không phải tán tu chính là yêu quái, nhĩ lực đều không tồi, chỉ sợ đã sớm nghe được nhà mình muôn phái. Có người vừa định tiếp tục biện bạch còn chưa mở miệng liền dừng lại. Giờ khắc này, tất cả mọi người cảm nhận được một loại điểm xấu hơi thở. Lưỡng đạo kinh người linh áp tiêu thang dựng lên. Gợn sóng nhộn nhạo mặt nước đống nhiên cuốn lên lốc xoáy, hấp động xoáy nước xuống phía dưới vạt mèo, tiếp theo đột nhiên tận trời dâng lên. Cao cao cột nước bay lên không đứng sừng sững, xoắn ốc trạng cuốn động dòng nước cao tốc xoay tròn, đồng thời nhấc lên một trận kinh người khí lãng. Mạnh mẽ linh lực khắp nơi va chạm, mạnh mẽ cuồng phong ập vào trước mặt mấy cái tuổi trẻ tu sĩ ở trên thân kiếm đứng thẳng không song lung lay sắp đổ lúc trước bị thương người nọ càng là trực tiếp té ngã toàn lại bên cạnh sư huynh đỡ lấy trần dung dung sắc mặt trắng bệnh muốn trốn đi bên cạnh đại sư huynh phía sau lại phát hiện người sau chính nhìn chằm chằm kia cột nước phương hướng sắc mặt ngưng trọng gió hêm sóng lặng thanh dương hồ thượng phảng phất đông nhiên xoắn tới một hồi gió lốc bay lên không cột nước vặn vẹo biến hình thế nhưng hóa thành một đầu dương nanh múa vớt giữ tợn dòng nước thẳng đến phía trước xương mù nồng đậm chỗ Mấy chục trượng xa trên mặt hồ, đêm sương mù đột nhiên sáng lên một tinh hỏa quang, như là đêm mưa trùng phiêu ria ánh đến. Tiếp theo, kia ánh lửa đón gió mà trướng, càng ngày càng sáng ngời huy hoàng. Một đạo ngọn lửa quấn quanh mẩu kim hồng linh nhận chống rông hiện lên, lấy nhanh như điện chớp chi thế gào thét mà đến, không hề hoa xảo mà đâm vào long đầu. Rông nước tức khắc rách nát nước toạc, tán loạn dòng nước một lần nữa rơi vào trong hồ. Nhất hồng nhất hắc lưỡng đạo thân ảnh ở hồ an ảnh đâm, hai người giao thủ động tác cực nhanh đại đa số người cũng chưa thấy thế nào thanh liền có người kinh hô ra tiếng trên mặt nước thế nhưng bốc cháy lên ngọn lửa hừng hực thiêu đốt liệt hỏa một đường xe rách thế nhưng lan tràn phạm vi trăm trượng thủy vực hơn nữa càng thiêu càng liệt phảng phất trong hồ chạy xuôi không phải thủy mà là nhựa du lửa cháy cao cao bước lên dựng lên thế nhưng hóa thành vòng tròn tương ấm lại phảng phất giống như một tòa vô pháp chạy thoát ngọn lửa lồng giam đem bên trong hai người vây ở một chỗ ngoại giới đầu tới tầm mắt bị kể hết ngăn cách ở kia ngọn lửa lồng giam trong vòng, tô húc mặt chầm như nước, lạnh lùng mà nhìn chằm chằm phía trước Ma Tu. Nơi này độ ấm cực cao, màu trắng hơi nước tê tê toát ra. Ma Tu trên người áo đen đều bị bập lửa, làn da thậm chí bắt đầu thối giữa, huyết nhục một bên hòa tan một bên bị chóc, giống như mảnh vụn rào rạt rơi xuống. Tô húc, nàng chơ mắt nhìn kia phó túi da thiêu hủy, lộ ra tóc đen thiếu niên gầy nhưng rắn chắc cao dài thân hình, tứ chi đường cong lưu sướng, ngực bụng vươn ra rõ ràng, xương đen kích động quay cuồng. Nửa che nửa lộ gian thế nhưng còn sinh ra vài phần khác thường mị lực. Tô hút trong lòng toát ra rất nhiều thô tục. Trên thực tế, nàng đối cái này ma tu sớm có hoài nghi. Lúc trước hai người gặp mặt khi, đối phương từ trong ra ngoài lộ ra một loại điên cuồng hơi thở, giống như là vương trưởng lão viện ngoại ma tu giống nhau. Bất quá này cũng có thể lý giải, rốt cuộc bọn họ cuối cùng mục tiêu chính là hóa thân vì ma tộc. Người bình thường là không có khả năng có loại này theo đuổi. Sau lại ở trên thuyền tái kiến nàng cảm thấy đối phương có chút không giống nhau ít nhất là lý trí rất nhiều người sao lại thế này nàng không thể tin tưởng địa đạo ngươi lại là sao lại thế này hàn diệu cả giận nói ngươi đem ta ném ở trong thành chính là vì chạy tới dạo nhà thổ trách không được ngươi lúc trước luôn là nhắc tới cái này ta còn ở buồn bực vì cái gì nguyên lai này căn bản chính là ngươi yêu thích tô húc phải bị hắn tức chết rồi ta nhắc tới tới là bởi vì gia hỏa này tuổi còn nhỏ lại không như thế nào gặp qua việc đời Rất nhiều như vậy tuổi trẻ tu sĩ ra tới lang bạc giang hồ, trừ bỏ số ít lòng tràn đầy chỉ có kiếm đạo, đối câu lăn ngói tứ loại địa phương này đều có chút tò mò thâm, đều sẽ muốn đi kiến thức một chút. Nàng lúc trước vay tiền khi cũng hỏi một câu, kỳ thật cũng không có gì ác ý, bởi vì này vốn là xuất hiện phổ biến sự. Người mãn đầu góc đều là kia đương sự. Người cũng có thể cùng bọn họ ngâm thơ câu đối uống điểm tiểu rượu, chưa chắc một hai phải lăn đến trên giường. Tô húc vô ngữ nói, hơn nữa chính ngươi không phải đều tới. Ta tới là bởi vì gia hỏa này muốn tham gia nguyệt sẽ, chụp được kia khối hỏa phách thạch. Hàn diệu cả giận, kết quả nàng không nhiều như vậy tiền, ta cũng chỉ có thể khiến nàng tiền, cuối cùng khiến cho những cái đó vô trần đảo đệ tử đoạt đi. Tô Húc sửng sốt, bọn họ một bên mắng lang hoàng người, một bên kỳ thật chính mình cũng đi vào, chỉ là làm bộ không lên thuyền, trên đời cư nhiên có loại này kỳ ba. Sau đó nàng lại phản ứng lại đây, ngươi là như thế nào biến thành kia nữ nhân bộ dáng, giết người liền tính linh áp đều bắt trước đến như thế tương tự nay không phải lúc trước cùng hắn biến thành tôn tiên quân giống nhau sao ngươi đem nàng giết cái kia tán tu tên kia ta biết hắn là ai một cái không chuyện ác nào không làm dâm quân thôi hàn rượu khẽ gật đầu ít nhiều ngươi đánh nát nàng hóa thân nàng nguyên khí đại thương nơi này không nên nhiều lời chờ lát nữa ta đem chỉnh sự kiện đều nói cho ngươi hiện tại ngươi ta phối hợp một chút trước đem kia hỏa phách thạch cướp được trong tay bọn họ người liền ở cách đó không xa hiện tại đều bị thương Hơn nữa ta đã biết huyền hỏa giáo kia chỗ địa cung vị trí, chỉ cần bắt được cục đá là có thể trở về báo cáo kết quả công tác. Tô Húc nhăn lại mi, tâm phiền ý luận nói, đừng tới chỉ huy ta. Hàn diệu cứng họng, vậy ngươi tới chỉ huy ta đi, chúng ta muốn làm cái gì? Tô Húc, ngươi như thế nào nhận ra ta? Ngươi thanh âm không như thế nào biến? Tô Húc không nghĩ tới sẽ cùng hắn ở trên thuyền gặp nhau, vì vậy điểm này tính lẩu. Bất quá nàng cũng không phải thực để ý đối phương đem chính mình nhận ra tới kia mấy cái đánh lén lang hoàn phụ đệ tử người đều là xuất từ vô trần đảo đây cũng là tám phái trí nhất ở mấy ngàn năm trước này vốn là cái thừa thai sát thủ thích khách môn phái bởi vì này đào tạo đệ tử giống như dưỡng cổ cũng trong đó đệ tử thường xuyên làm chút lấy tiền giết người mua bán đã từng bị phân loại vì tà phái sau lại trung nguyên tiên đạo một bên chống đỡ đại hoang yêu tộc một bên lại muốn quét sạch ma tộc chính phái tà phái cho nhau liên thủ như là vô trần đảo loại này đại môn phái dứt khoát nhập vào tám phái chung Đương nhiên bọn họ trước kia truyền xuống tới rất nhiều quy củ, như là đệ tử giết hại lẫn nhau một loại, cũng dần dần đều bị sửa lại. Chỉ là, bọn họ vẫn như cũ sở trường về ám sát ẩn nấp một đạo. Bất quá nếu là vô chân đạo đệ tử, ở tám phái thí luyện nhảy ra tiệt hầu người khác chiến lợi phẩm, liền hoàn toàn nói được đi qua. Như là tuyệt đại đa số vạn tiên tông đệ tử, chỉ sợ đều làm không ra như vậy sự tới. Tô Húc trầm ngâm nói, "Chờ lát nữa ta hướng ngươi ném cái pháp thuật, ngươi nhân cơ hội chạy trốn." đem những cái đó vô trần đảo đệ tử trên người túi càn khôn lấy đi hàn diệu này cùng ta lúc trước nói có cái gì khác nhau tô húc lắc đầu ta không nghĩ làm hách liên thần đoán được ta thân phận cho nên ngươi ta không thể liên thủ ta muốn giả bộ báo thù bộ dáng ngươi còn lại là sấn ta báo thù đi đánh lén bọn họ ngươi chạy nhanh lại biến trở về vừa rồi bộ dáng kia hàn diệu có chút bất mãn hắn chính là lăng nhị thiếu ra nói cái kia hách liên thần trong tay có thần kiếm lang hoàn phủ trưởng môn đồ tôn ân cùng mộ rung dao không sai biệt lắm. Hàn Diệu im lặng một lát, ta quần áo đã thiêu không có. Tô Húc nhìn trời, vậy ngươi chính mình nghĩ cách đi. Biến thành người khác bộ dáng lỏa buôn, tổng so dùng chính mình gương mặt thật lỏa buôn hiếu thắng một ít. Đại khái, Hàn Diệu đau đầu nói, trên người của ngươi có túi càn khôn, ngươi quần áo, hoặc là váy. Tô Húc nghĩ thầm cho ngươi mặc quá ta đây cũng chỉ có thể ném. Hơn nữa lệnh người đau lòng chính là, bỏ vào túi càn khôn mang theo váy áo đều thực làm nàng thích nàng không nghĩ hy sinh bất luận cái gì một kiện. tô húc dứt khoát giơ tay méo lên pháp quyết, ngươi cho ta học được cái này hảo thuật. nhanh lên nhi. nàng lại một hơi giảng thuật mấy cái linh lực vận hành bí quyết. hàn diệu tựa hồ muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn là nhận mệnh địa học. trên thực tế hắn căn bản không cần trả giá cái gì nỗ lực, chỉ là xem một lần nghe một lần đi học đến ra dáng ra hình. thanh dương hồ thượng cao ngất tường ấm ầm ầm tán loạn, vỡ vụn ngọn lửa khắp nơi ngã xuống, giống như đẩy trời rơi dụng pháo hoa từng cụm sáng ngời ngọn lửa rơi vào trong nước, lại chưa từng lập tức tắt. chúng nó vẫn cứ ở trên mặt nước thiêu đốt, xa xa nhìn lại phảng phất vô số chản trôi giạt hoa đăng. bên hồ đã tụ tập một đoàn xem náo nhiệt người, người chèo thuyền du khách đến bản địa cư dân, mỗi người ngẩng cổ lấy vọng, kinh ngạc cảm thán liên tục. bọn họ nhìn không thấy dạ tuyết các thuyền hoa, lại có thể nhìn đến này đó thần kỳ cảnh tượng, vì vậy sớm có người ý thức được đây là thần tiên đấu pháp. bên kia, lang hoàn phủ các đệ tử thấy hoa mắt. Lưỡng đạo thân ảnh đã bay ra đầy trời hỏa vũ, váy đỏ thiếu nữ đứng ở nơi xa vung lên thủy tụ, trong tầm tay lưu quang kích động, không trung đẳng khởi tinh tinh điểm điểm ánh lửa. Nàng kích chỉ một chút, hỏa tinh run rẩy bành trướng mở ra, hóa thành một chi chi ngọn lửa ngưng tụ núi tên. Mỗi một đạo núi tên nhọn đều kéo thật dài diễm đuôi, lại dường như đẩy trời mưa sao băng cắt qua đêm dài, tiếng rít truy đuổi mà đi. Ma tu thân ảnh đã hóa thành một đoàn xương đen, giống như tia chớp từ hồ thượng sét qua kia xương mù trung lộ ra vài giờ ánh lửa. tô húc nghe thấy phong ẩn ẩn truyền đến bọn họ thì thầm thanh là cái kia huyền hỏa giáo ma tu. có cái lang hoàn phủ đệ tử kinh ngạc cảm thanh nói nga sơn quân ở đuổi giết nàng. từ từ các nàng hai cái không đều là hỏa thuộc tính sao? vừa rồi kia rồng nước quyết lại là ai xử? kia ma tu tuy nói là huyền hỏa giáo môn đồ cũng chưa chắc nhất định là hỏa linh căn. có lẽ cũng có thủy linh căn đâu. kỳ thật kia ma tu xác thật là hỏa linh căn không có lầm bất quá nào đó ma tộc là toàn linh căn, ngươi có thể làm sao bây giờ đâu? bất quá, thực mau này đó lang hoàn đệ tử liền thay đổi sắc mặt, bởi vì kia ma tu thẳng tắp chạy về phía bọn họ, thế nhưng dường như hỏa thủy đông dẫn giống nhau, đem phía sau những cái đó truy đuổi mà đến hỏa tiễn, kể hết mang theo lại đây. lang hoàn các đệ tử sôi nổi không chế phi kiếm tranh né, những cái đó bị thương vô trần đạo đệ tử tức khắc bị không ra tới, bọn họ kinh hãi ngẩng đầu, trực diện vô số đạo buôn châm mà đến ngọn lửa mũi tên tinh điểm quang huy ở trong mắt không ngừng phóng đại phảng phất chiếu sáng trong đó tuyệt vọng chính diện đón đánh vốn là không phải bọn họ trường hạng càng đừng nói mới vừa rồi hách liên thần đã đưa bọn họ đánh đến nửa tàn trên người máu chạy không ngừng lấy bọn họ tu vi tầm thường ra thị thương liền tính sẽ không thực mau khép lại cũng không có khả năng vẫn luôn mất máu hiển nhiên là đối phương linh lực sắc nhọn kiếm chiêu quá mức tàn nhẫn gây ra vô trần đảo các đệ tử hận đến nghiến răng nghiến lợi lại đã quên vốn chính là bọn họ dẫn đầu ra tay đánh lén che trời lấp đất hỏa vũ đón đầu mà xuống hòa tiên thượng lửa cháy bạo trướng thậm chí ẩn ẩn nổi lên bạch mang Chói mắt diễm quang liên miên thành hải đưa bọn họ thân ảnh hoàn toàn bao phủ một bên lang hoàn phủ các đệ tử mỗi người sắc mặt trắng bệnh sau một lúc lâu trong đó có người thất thanh nói đây là cái gì yêu pháp một cái khác tuổi hơi lớn lên đệ tử lắc đầu nói nga sơn quân cũng có gần ngàn tuổi linh lực tất nhiên rất nhiều nghe nói nàng thật không tốt trọng, lúc trước tiểu sư muội, ách trêu chọc nàng nàng chỉ sợ ước gì chúng ta cùng nhau bị thiêu chết ở hòa đâu trần dung dung cắn răng nói kia yêu quái kia yêu quái nàng có tâm nói kia yêu quái câu dẫn đại sư huynh nhưng mà lúc ấy nhân ra trong lòng ngực còn ôm hồ yêu thả một bộ tình nùng ý mật bộ dáng trên đùi còn truyền đến từng đợt bị bỏng đau đớn nàng hít vào một hơi đem vọt tới bên miệng nói đều nuốt đi xuống bên cạnh vài vị sư huynh âm thầm lắc đầu nghĩ thầm năm đó sư tôn dặn dò đại sư huynh chăm sóc tiểu sư muội có lẽ cũng không phải gì đó chưa tốt Hành Liên Thần vẫn luôn chưa từng mở miệng, chỉ trầm mặc mà nhìn kia phủ không thịnh phóng sáng lạn biển lửa. Không bao lâu, không trung chỉ còn lại có nhóm người này lang hoàn đệ tử, những người khác đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ở Thanh Dương Hồ Tây Sườn, bỏ neo một loạt thuyền nhỏ thủy bạn, người treo thuyền nhóm còn ở khí thế ngất trời mà nghị luận mới vừa rồi thần tiên đánh nhau. Không có ai chú ý tới, có hai người lần lượt triệt hồi hảo thuật, hiện ra thân hình. Hàn Diệu tùy tay quơ quơ một cái tinh xảo hồ gỗ, đồ vật bắt được. Tô Húc gật đầu. Hai người sóng vai đi rồi vài bước, nàng nhịn không được hỏi, sư đệ không có lời nói đối ta nói. Hàn Diệu mặc danh liếc nhìn nàng một cái, chợt phảng phất nhớ tới cái gì giống nhau, cắn răng nói, ngươi cùng cái kia hồ yêu. Không phải cái này. Tô húc đỡ chán, ngươi không kỳ quái ta giết kia mấy cái vô trần đảo đệ tử. Bọn họ vốn dĩ cũng không phải cái gì người tốt đi. Hàn Diệu thuận miệng nói, nếu là những cái đó lang hoàn đệ tử tu vi không đủ, một cái đối mặt liền sẽ bị bọn họ sát sạch sẽ, xem bọn họ thủ pháp. Loại này giết người cấp của chỉ sợ cũng không phải lần đầu tiên. Tô hút ngần ra. Nàng cũng xác thật là như vậy tưởng. Nàng đều không phải là cố ý giết những người đó. Nếu là bọn họ có bản lĩnh tránh thoát đi, nàng cũng sẽ không tiếp tục xuống tay. Nhưng là, nàng buồn có thể không chế những cái đó ngọn lửa, làm cho bọn họ tránh được một kiếp. Nhưng nàng lại cảm thấy bọn họ không đáng chính mình lo lắng, bởi vì bọn họ không phải cái gì người tốt. Nàng hơi hơi nghiêng đầu, không nghĩ đối diện thượng cặp kia xinh đẹp sâu thẳm mắt đen. Thiếu niên như suy tư gì mà nhìn nàng, trong mắt ẩn có ý cười, ngươi cũng là như vậy tưởng đi. Tô Húc. Đúng rồi, ngươi không đề cập tới ta đều đã quên. Tô Húc ngừng bước chân, chờ giải quyết huyền hỏa giáo sự, ta còn phải đi một chuyến dạ tuyết gác. Hàn Diệu sắc mặt tối sầm, lạnh giọng nói, vì cái gì? Kia tiểu hồ yêu cũng coi như bồi ta một đêm, ta thế nhưng chưa cho tiền. Tô Húc nhìn hắn một cái, tuy nói nàng chỉ sợ cũng cam tâm tình nguyện, nhưng nhân ra rốt cuộc mở cửa làm buôn bán, bạch phiêu không quá thích hợp. Hàn Diệu, Tô Húc mỉm cười nói, đa tạ sư đệ nhắc nhở. Hàn Diệu, chương 44 chương 44, đồ Sơn ở Kinh Châu Tây Nam, tiêu nham thành tây vùng ngoại ô chạy dài vài dặm. Trong núi nhiều cự nham vết đá, cây rừng thưa thớt, chặn cây trọc, ở trong bóng đêm, tựa như dày đặc quỷ ảnh. Đình, liền ở gần đây, bọn họ có trận pháp nhưng cảm giác lui tới người linh áp. Hàn Diệu dừng lại bước chân. Hắn lời này là đối Tô Húc nói. Hai người khó khăn lắm đi vào núi rừng bên trong. Bốn phía âm phong từng trận, mơ hồ có thể thấy được phía trước triển núi lẩu tiếu, vách đá gian không có một ngọn cỏ, cực kỳ hoang vu, chô cao núi đá kẽ hở gian, trải rộng mấy chục chô đen nhánh huy động. Cho nên, kế hoạch là cái gì? Tô húc nhưng thật ra cũng theo lời dừng lại bước chân, ta ở chỗ này chờ, ngươi đi vào đưa bọn họ giết được phiến giáp không lưu. Hàn diệu. Hán diệu hắn lắc lắc đầu, hiện giờ còn có điểm thời gian, ta có việc muốn nói cho ngươi về huyền hỏa giáo, cái kia trà trộn vào tông môn. Bị sư tôn giết chết ma tu, ta nhận thức hắn. Tô húc khiếp sợ nói, cái gì? Hắn thế nhưng nói ra. Hàn Diệu chỉ cho rằng nàng là kinh ngạc chuyện này, là thật sự, nhưng ta biết đến cũng không nhiều lắm. Ta chỉ biết hắn họ liêu, là huyền hỏa giáo trung hầu diễm trưởng lão chi nhất, này chức vị là chuyên môn phụ trách tìm kiếm tế phẩm. Dùng tế phẩm làm cái gì? Triệu hoán ma tộc. Tựa hồ là vì triệu hoán thứ gì, càng nhiều ta cũng không rõ ràng lắm, rốt cuộc ta không phải giáo đồ. Hàn Diệu dừng dừng dứt khoát đem chỉnh sự kiện từ đầu nói về năm trước liêu lão quỷ con đường lăng vân thành bởi vì trong thành cao thủ đông đảo hắn không dám quá mức gây sóng gió dứt khoát chạy tới thị trấn ở hồng diệp trấn phủ cận bắt đi một số lớn vô tội thôn dân đương tế phẩm trong đó liền có hàn diệu mẫu thân cùng cứu cứu một nhà ở trạm long phong những người đó đến phía trước ta từng thấy hắn một lần hắn hỏi ta rất nhiều kỳ quái vấn đề ta một cái cũng đắp không được sau đó hắn nói cho ta nói hắn bắt đi ta nương Nhưng là không có sát nàng, cũng uy hiếp ta, làm ta đối ngoại chỉ nói ta nương đã chết, nếu không liền thật sự giết nàng, này đây nhận lãnh thi thể khi ta nói dối. Tô hút minh bạch nếu là hàn nhị cầu không có nói dối, kia này cùng nàng lúc trước suy đoán có chút cùng loại, ma tu quả nhiên là lấy ở nhược điểm uy hiếp hắn. Hắn cùng chảm long phong trương trưởng lão cùng với mộ rung giao đám kia người đại chiến sau, bị trọng thương, bất quá vẫn cư âm thầm sai sử ta gia nhập vạn tiên tông, khuê sơn quân tín vật cũng là hắn cho ta. Hàn Diệu ăn ngay nói thật nói. Tô Húc có chút mờ mịt, bộ phận là thật sự bộ phận là trang, hắn muốn được đến cái gì? Hắn muốn tìm được càng thích hợp tế phẩm, đến nôi đến tuột cùng cái gọi là tế phẩm đến tuột cùng là ai, Hẳn là bộ răng gì, ta hoàn toàn không biết gì cả, bởi vì hắn chưa từng đề qua, ta tiến vào tông môn sau thấy hắn vài lần, hắn chỉ làm ta giảng mỗi ngày hiểu biết. Tô Húc tổng cảm thấy ra hỏa này không đem nói toàn, bất quá đảo cũng có thể tin. Rốt cuộc ma tu chưa chắc hoàn toàn tín nhiệm hắn. Cho nên không muốn đem kế hoạch nói thẳng ra. Việc này ngươi hẳn là nói cho sư tôn mới là. Tô Húc có chút khó hiểu địa đạo. Hàn diệu như mày, hiện giờ cùng ta cùng nhau tra xét huyền hỏa giáo địa cung người là ngươi, ta nghĩ nghĩ, hay là nên làm ngươi biết đến tuột cùng sao lại thế này, rốt cuộc ta còn tưởng nhân cơ hội này tìm kiếm ta nương rơi xuống. Tô Húc bị hắn thẳng thắn thành khẩn kinh tới rồi. Kỳ thật nàng đối chuyện này hứng thú đã dần dần ma diệt, lúc ban đầu muốn điều tra. Bất quá là vì biết rõ hàn nhị cẩu là chuyện như thế nào, sao lại sư tôn đối hắn tin cậy như vậy, nàng liền cảm thấy cha xét cũng không có gì ý nghĩa. Bất quá, ma tu xác thật nguy hại thế nhân, có thể hủy diệt bọn họ hang ổ tốt nhất, hủy không xong cũng muốn tận lực nhiều đến chút tin tức. Hùng chi là nàng thân thủ giết liêu láo quỷ, chặt đứt hàn phu nhân manh mối. Hàn diệu ngừng trong chốc lát, lại có chút mê mang nói, nàng đối ta cũng không tốt, nô, no, nàng cũng đều không phải là cố ý vì này, nàng chỉ là điên điên đi hoặc là đang ngủ, hoặc là ở lầm bầm lầu bầu, ta cùng nàng liền lời nói cũng chưa nói qua vài câu, nàng cũng thực chán ghét người khác để sát vào, ta khi còn bé thấy trong thôn hải tử đều có mâu thân sủng ái, cũng muốn đi ôm một cái mâu thân, kết quả nàng túm lên cây kéo cắt qua ta mặt. Tô hút hiểu rõ, nàng vừa rồi liền đoán ra hàn nhị cẩu cùng hàn phu nhân cảm tình nhất định không tốt, nếu không, hắn mẹ ruột bị bắt đi, ngày thường cũng không lo âu yêu sầu, còn một bộ vô tâm không phổi chỉ lo tu luyện bộ dáng có thời gian rỗi liền tới chọc chính mình sinh khí, hoặc là hắn là cái xuất sinh, hoặc là hắn mẫu thân đại hắn cực kém. Ngươi còn nhớ rõ, ta hỏi ngươi hay không cảm thấy ta máu lạnh, khi đó ngươi nói thế nhân nhiều lấy đức trả ơn, đây là nhân chi thường tình. Hàn Diệu cười khổ một tiếng, nói thật ra, ta biết nàng còn sống, xác thật cũng rất là may mắn, lại không có cái loại này lòng nóng như lửa đốt bức thiết, ta nghe theo Liêu lão quỷ phân phó, chỉ là bởi vì ta cảm thấy ta nên cứu nàng, hoặc là thường nhân đều nên làm như vậy. Tô Húc gật gật đầu, từ từ, kia họ Liêu Ma Tu nói bắt ngươi nương lại không có giết nàng, hắn nhưng có chứng cứ. Hàn Diệu sửng sốt. Cũng chính là nói miệng không bằng chứng. Ngươi như thế nào xác định Hàn phu nhân còn sống, hoặc là Hàn phu nhân đúng là trên tay hắn? Tô Húc một chút đều không tin Ma Tu danh dự, vạn nhất hắn đã đem người giết, hoặc là hắn căn bản không bắt được Hàn phu nhân đâu. Ngươi Hàn Diệu nghi hoặc nói, ngươi không nên khiển trách ta vài câu. Sư đệ a, người cùng người chi gian cảm tình vốn chính là chỗ ra tới. Ta còn gặp qua những cái đó bị cha mẹ khắc khe, từ đây rời nhà, lại mặc kệ cha mẹ chết sống, cũng là nhân chi thường tình. Tô hút lời nói thâm thía mà vỗ vỗ bở vai của hắn, ta tuy không thế nào thích ngươi, nhưng cũng sẽ đối với ngươi đối xử bình đẳng. Lệnh đường như vậy đối đãi ngươi, ngươi ghen ghét nàng hoặc là coi thường nàng, không nghĩ cứu nàng hoặc là tưởng cứu nàng lại không bức bách thiết, này đó đều bình thường. Nếu ngươi còn biểu hiện đến giống cái đại hiếu tử, vậy ngươi chính là thánh nhân, hiển nhiên ngươi không phải hơn nữa người mẹ nó vẫn là một cái ma tộc. Hàn Diệu tư cập đối phương nói không thích chính mình, lại có chút buồn bực. bất quá hắn vẫn là đáp nàng lúc trước vấn đề, ta biết hắn nói chính là nói thật, hoặc là ít nhất chưa nói lời nói dối. nếu không ta có thể phân biệt ra tới. hảo đi, suýt nữa đã quên hắn còn có này thiên phú. Hàn Diệu nghĩ nghĩ, hôm diệp trấn đêm đó, lục phu nhân thủ hạ tôn tiên quân cũng kia tam huynh đệ tập kích người ta, người ném xuống ta chạy. tô húc mắt điếc thay ngơ. Nhưng hắn cũng không lại quá nhiều dối rắm chuyện này, cuối cùng, ta phát hiện ta có thể biến thành bị ta giết chết người bộ dáng thậm chí linh áp đều có thể nguyên vẹn mà bắt chức ra tới, ta còn có thể được đến bọn họ bộ phận ký ức. Tô húc lại lần nữa bị kinh tới rồi, cho nên người giết kia nữ nhân. ân nàng họ lưu, là huyền hỏa giáo phụng công trưởng lão, cũng là liêu lão quỷ thê tử, bất quá bọn họ phu thê chi gian tựa hồ cũng không thế nào hòa thuận. Ma tu thế nhưng cũng sẽ kết hôn. Bọn họ chỉ nghĩ biến thành ma tộc. Trong lòng hẳn là cũng không tình yêu tư dục. Bọn họ hai cái lúc ban đầu chỉ là bình thường ba cánh, cho đến có một ngày bị một cái khác huyền hỏa giáo giáo đồ sở hướng dẫn, bọn họ dần dần nổi điên, thậm chí thân thủ thiêu chết chính mình như nữ. Hàn Diệu nhàn nhạt mà nói. Tô hút như mày, ngươi được đến nàng ký ức. kia hắn chẳng phải là có khả năng biết chính mình là cái yêu quái. Bất quá, so với cái này, nàng nhưng thật ra càng tò mò này lưu trưởng lao là như thế nào biết đến. Chỉ là cực nhỏ một bộ phận. Hàn Diệu khẽ lắc đầu, hoặc là là thật lâu thật lâu trước kia, hoặc là là gần mấy ngày sự, trung gian xen kẽ chút lung tung rối loạn hình ảnh. Hảo đi, hắn nhìn qua cũng không biết. Vậy ngươi hẳn là biết như thế nào tìm được bí cảnh đi, chỉ cần xác định vị trí, ngươi ta kỳ thật liền có thể rời đi. Lúc trước ở Tĩnh Tâm Điện, những người đó từng mình xác nói qua, nàng cùng Hàn Diệu nhiệm vụ hàng đầu là tra xét, đều không phải là tiến đến chu sát quét sạch ma tu. Nếu là muốn làm tiêu diệt sát, hai người khả năng không đủ, liền tính đánh thắng được cũng khó bảo toàn sẽ lộ người chạy thoát. Tông môn bên kia ý tứ thực rõ ràng, bọn họ chỉ cần có thể xác định đồ trong núi xác có huyền hỏa giáo phân đàn, có thể phản hồi, đến lúc đó sẽ khác phái người tới. Rốt cuộc hai người bọn họ một cái không phải kiếm tu một cái vừa mới trúc cơ, thấy thế nào đều không phải làm tàn sát liêu. Hàn diệu lại lần nữa lắc đầu, ta tưởng vào xem, huyền hỏa giáo giáo đồ vốn dĩ liền không tính rất nhiều, địa cung tựa hồ cũng không có rất nhiều người, chỉ là mong rằng sư tỷ có thể giúp một chút. Tô Húc lạnh lạnh mà nhìn hắn, yêu cầu hỗ trợ khi lại kêu sư tỷ. Hàn Diệu ho nhẹ một tiếng, có chút khẩn trương mà nhìn nàng. Thiếu niên khuôn mặt anh tuấn, biểu tình chuyên chú, mắt đen tựa như ẩn chứa tinh quang, đến tuổi cùng được chưa đâu. Ta nhất định hộ ngươi chu toàn. Này đảo cũng không cần phải. Tô Húc nhăn lại mi, tính, ngươi nói trước tới nghe một chút, muốn ta như thế nào giúp ngươi? Cũng thế, nếu không có nàng đem họ liêu ma tu làm thịt, Hàn Phu Ú nhân manh mối cũng sẽ không liền như vậy đoạn dứt đương nhiên nếu hàn nhị cẩu lừa nàng a sự thật chứng minh hàn nhị cẩu nghĩ không ra cái gì hoàn mỹ lẻn vào kế hoạch bí cảnh tọa lạc ở kia mấy chục chỗ sơn động trí nhất chỉ có huyền hỏa giáo giáo đồ sử bí pháp có thể tìm đến chính xác vị trí phù vừa bước vào nhập khẩu trung quanh không khí nổi lên một trận gợn sóng giao động một tầng tầng nước gợn ngang trời dạng khai ngăm đen âm trầm sơn động cũng sáng ngời một chút bên trong là một đạo trường mà sâu thẳm đường hầm bốn phía đều là cái hố bất bình thô ráp vết đá Dưới chân cũng vẫn chưa tu xây bậc thang, có hai cái thân khoác áo đen ma tu đứng lặng ở cối, mỗi người trong tay đều giơ một đoàn ngọn lửa. Bọn họ lòng bàn tay hướng về phía trước, ngọn lửa phù không dựng lên, không ngủ không nghỉ mà sâu kín thiêu đốt. Lúc này vốn chính là ngày mùa hè, tiêu nham thành từ trước đến nay nóng bức, đường hầm nhiệt độ so với gian ngoài lại lên cao rất nhiều. Hai cái ma tu lại vẫn như cũ lẳng lặng mà đứng, dày nặng quần áo che lấp hạ, trên mặt không hề hãng tích. Tô húc đã giả làm ngất cũng bị trói long tác trụ hàn diệu lại lần nữa biến thành lưu trưởng lão bộ dáng dùng cặp kia thon gầy tái nhợt tựa như xương khô cánh tay cạnh nàng lưu trưởng lão thực gầy thả cũng không tính cao vì thế hai người tư thế kỳ thật rất là buồn cười tô húc nàng tóc cùng làn váy cơ hồ đều kéo dài tới trên mặt đất kia hai cái đứng ở đường hầm cuối ma tu thấy như vậy một màn trên mặt cũng không hề phản ứng phảng phất da thịt toàn đã hoại tử hàn diệu cũng căn bản không để ý tới này hai người hắn biết bọn họ đều là cấp thấp giáo chúng chính mình trước mắt thân phận căn bản không cần hướng bọn họ giao đái bất luận cái gì sự chỉ là đi vào thì tốt rồi hắn xuyên qua này lược hiện u lớn lên đường hầm khoải quá công đi rõ ràng là một mảnh mê cung sơn động nhập khẩu khắp nơi trải rộng đá lởm chởm quái thạch dường mắt vừa thấy là có thể trông thấy rất nhiều cao thấp bất đồng có lớn có bé hang động lưu trưởng lão ký ức giữa tự nhiên có nơi này đi pháp hàn diệu vô pháp rõ ràng mà hồi tưởng lên chỉ có thể dựa vào trực giác ở này đó địa phương nhảy lên xuyên qua Không lâu lúc sau, phía trước lại xuất hiện một cái thật dài cái hở. Hai sườn là cao ngất hướng về phía trước vách đá, trung gian có một cái hẹp hỏi thông lộ, con đường cuối ẩn ẩn nổi lên màu cam quang diễm. Hán nội tâm nhẹ nhàng thở ra, biết bí cảnh xem như đi xong rồi, kế tiếp nên tiến vào địa cung. Đi đến cuối, phía dưới rốt cuộc xuất hiện một loạt tu sửa chỉnh tề thêm đá. Hai sườn cũng không rào chán, chỉ là huyền phù từng đoàn cam dực rỡ diễm, chúng nó lẳng lặng phiêu với không trung, lại phảng phất từng con quỷ mị đôi mắt, nhìn chăm chú lui tới giáo đồ này bậc thang có ước chừng hơn một ngàn cấp đầu tiếu vô cùng quanh thân kéo dài ra vô số khúc chết vu hồi con đường mỗi điều đều thông hướng sâu thẳm dưới nền đất mê cung bốn phía tràn ngập nhật ý toàn bộ địa cung phảng phất một cái thật lớn lồng hấp nham thạch kẽ hở thậm chí ẩn ẩn toát ra bạch khí hàn diệu thay đổi cái tư thế đem cánh tay gian váy đỏ thiếu nữ hoành ôm vào trong ngực hắn nhưng thật ra có thể xử cái phong hệ linh quyết làm này tù binh phập phình lên nhưng mà lưu trưởng lão bản nhân không có phong linh căn, chỉ có thể từ bỏ không bao lâu hắn nên diện gặp được một đám người cầm đầu trung niên nam nhân cũng là một thân hắc ý gì hết. gương mặt thon gầy tiểu thụy gương mặt thật sâu ao hám đi xuống biểu tình có chút không kiên nhẫn lưu trường lão ngươi quá chậm khảo nghiệm kỹ thuật diễn thời điểm tới hàn diệu hư lạnh nói ai ngờ thế nhưng sẽ có người làm dối ta hoa điểm thời gian đưa bọn họ đều làm thịt còn thuận tiện bắt được cái này đám ma tu xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía hắn trong lòng ngực tù binh tóc đen váy đỏ thiếu nữ đang ở hôn mê nàng sắc mặt hơi có chút tái nhợt, hai mắt nhẹ hạp, thật dài lông mi buông xuống, sắc bén minh diễm sườn mặt đường cong vô cớ nhu hóa vài phần, kia rảo hảo hiệu điệu thân hình khóa lại đơn bạc yên váy lụa chung, càng có vẻ đường cong mạng diệu. những cái đó ma tu có nam có nữ, lúc này mỗi người đều nhìn chằm chằm nàng, bọn họ trong mắt hiện ra một loại kỳ dị cùng cung nhiệt, có trong ngáy mắt, hàn diệu muốn đem bọn họ đều xé thành mảnh nhỏ. xả nước huyết đủ, gõ thoái cốt cách, tính cả kim đan hồn phách đều cùng nhau cắn nuốt đi xuống. Bất quá cũng chỉ là ngẫm lại. Lưu trưởng lão là phụng cống trưởng lão, tìm kiếm tế phẩm vốn chính là nàng chức trách. Hơn nữa cùng Lưu trưởng lão bất đồng chính là, nàng sẽ không dùng một đám bình thường bá tánh đi làm hiến tế triệu hoán diễm ma. Nàng muốn tìm được càng thêm chân quý tế phẩm, cũng đem những người này mang về giáo nội, cung phụng cấp Huyền Hỏa giáo sùng bái thần linh, bị phong ấn với ly giới nguyên sơ của ma, vĩnh kiếp chi hỏa. Chuyện này nhi kỳ thật là cái bí mật. trừ bỏ Huyền Hỏa giáo giáo đồ ở ngoài, Chỉ có số rất ít người rõ ràng bọn họ ý đồ, thậm chí chính đạo tiên môn các tu sĩ đều đối này hoàn toàn không biết gì cả, bọn họ chỉ biết này đó huyền hỏa giáo giáo đồ tận sức với có thể triệu hoán diễm ma. Hàn Diệu được đến một chút rách nát ký ức, hiện giờ cũng chỉ là mơ hồ biết, kiếp hỏa ngủ say ở lý giới chỗ sâu nhất là một đoàn hình dạng khủng bố quỷ dị, hơn nữa có linh trí ngọn lửa. Huyền hỏa giáo giáo đồ cho nó cung phụng, mỗi lần đều như là đá chìm đáy biển không hề động tĩnh. Cho nên bọn họ vì cái gì còn muốn siêng năng mà tiếp tục đâu. Giáo chủ muốn gặp ngươi. Sau một lúc lâu, dẫn đầu ma tu thu hồi ánh mắt, tựa hồ đối này tế phẩm rất là vừa lòng. Hàn Diệu trong lòng dùng mình. Đồ vùng núi cũng chỉ là huyền hỏa giáo một chỗ phân đàn. Nhưng mà, bọn họ tổng đàn sớm tại mấy trăm năm bị phá hủy, vì vậy đại đa số giáo đồ kỳ thật đều tụ tập ở chỗ này. Hơn nữa hiện giờ các giáo đồ khắp nơi gây chuyện, nhất định là có chút âm hưu. Sau lưng hẳn là cũng có cái đầu mục sai sử. Hắn ăn luôn lưu trưởng lão khi được đến ký ức quá ít, đối này cái gọi là giáo chủ cũng hoàn toàn không biết gì cả, thậm chí cũng không biết đối phương ở nơi nào, đương nhiên có lẽ là lưu trưởng lão căn bản không cùng giáo chủ mặt nói qua. Bất quá, kia ma tu trực tiếp vươn tay, phát động linh lực sử cái truyền tống pháp thuật. Bọn họ thực mau xuất hiện ở một khác điều rộng lớn mà tối tăm đường hầm. Hai sườn là từng tòa hắc thiết rào chắn lao tù, bên trong tứ tung ngang dọc hôn mê một ít người Còn có chút trắng bệnh hài cốt trồng chất ở góc, bốn phía vẫn như cũ oi bức vô cùng, còn ẩn ẩn tràn ngập hư thối hơi thở. Nay địa lao còn có mấy cái ma tu, bọn họ áo đen cổ tay áo đều có ngọn lửa thêu văn, hiển nhiên thân phận địa vị bất phàm. Hàn Diệu rốt cuộc cảm nhận được, này đó ma tu quả thật là không theo đuổi vật chất hưởng thụ. Bọn họ đốt giết đánh cướp không chuyện ác nào không làm, vì vậy kỳ thật cũng không thiếu tiền, nhưng mà bọn họ tinh lực đều dùng cho biến thành ma tộc, cùng với trung tâm phụng dưỡng kia ngủ say ở lý giới ma thần. Trừ cái này ra, bọn họ tự thân lại vô theo đuổi. Lưu trưởng lão, có cái ma tu đi lên trước tới, ôn thanh khẽ nói, lần này ngươi làm được cực hảo. Đám kia áo đen ma tu mỗi người giống nhau quỷ mị, này người nói chuyện lại sinh đến mi thanh ngục tú, đứng ở bọn họ giữa rất là đáng chú ý. Này chỉ sợ cũng là đương nhiệm giáo chủ. Kia giáo chủ chậm rãi đến gần, trên mặt còn treo mỉm cười. Hắn một tay nửa ôm tô húc, một tay đem hỏa phách thạch lấy ra tới đưa qua đi, người sau vừa lòng mà nhận lấy. Hàn diệu bày ra một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Quả nhiên, giáo chủ nhìn hắn một cái, một bên thưởng thức hỏa phách thạch, một bên không chút để ý hỏi, liêu trưởng láo hay không vẫn như cũ không có rơi xuống đâu. Quả nhiên, bọn họ không biết liêu láo quỷ đã chết. Vạn tiên tông bên kia vẫn chưa thả ra tin tức, rốt cuộc bị một cái ma tu lẻn vào chấp sự đường cũng không phải là cái gì đáng giá kiêu ngạo sự. Hơn nữa những người này suốt ngày tránh ở dưới nền đất không hỏi thế sự, không biết cũng chẳng có gì lạ. Giáo chủ. Hàn diệu căng ra đầu mở miệng, âm thầm tích tụ linh lực. Nơi này ma tu quá nhiều, từ linh áp đi lên xem, bọn họ đều là kim đan cảnh trở lên, này giáo chủ thực lực càng là sâu không lường được. hắn kỳ thật cũng không sợ chết. Nhưng là, chính mình lì lợm là liếm đem tô hút kéo tiến vào, lại không dự đoán được nơi này có nhiều như vậy cao thủ. Ở Lưu trưởng lão trong trí nhớ, địa cung ma tu vốn là không nhiều lắm, đại đa số còn đều là trúc cơ cảnh. Bất quá, nàng tựa hồ cũng chưa bao giờ đã tới cái này địa phương ta đã tìm được kia tiểu tử chỉ là hắn không chịu nói ra kia ma quỷ rơi xuống hàn diệu cắn răng nói hắn một hai phải ta nói ra hàn vân nương ở nơi nào muốn cùng ta trao đổi giáo chủ động tắc dừng lại như suy tư gì mà nhìn lại đây có trong nháy mắt hàn diệu đều làm tốt nhất hư chuẩn bị cùng lắm thì liền cùng hắn đua cái ngươi chết ta sống giáo chủ hơi hơi mỉm cười phất tay nói lão nhị mang lưu trưởng lao đi nhìn một cái hàn phu nhân hàn diệu sửng sốt kia dẫn đường ma tu không biết xử cái gì thủ pháp, hắn thế nhưng trực tiếp biến mất tại chỗ. Không biết người nọ xử cái gì thủ pháp, tô húc lăng là bị lưu tại nơi này, mất đi chống đỡ trực tiếp ngã ở trên mặt đất. Tô húc, nàng vẫn chưa thật sự ngất qua đi. Trên người tuy rằng mang theo chói long tác, nhưng mà chỉ cần hơi chút vận khởi linh lực, nàng là có thể tự hành giải khai này chói buộc. Nàng nhìn như phong bế ngũ cảm, điều chỉnh hô hấp tiết đấu, kỳ thật vẫn như cũ có thể thả ra thần thức, quan sát chung quanh hoàn cảnh. Bên hai bỗng nhiên vang lên một trận tiếng cười, có người đem nàng từ trên mặt đất kéo tới, một lần nữa ôm ở trong lòng ngực. Thế nhưng mang về yêu tộc. Tô húc trong lòng chấn động. Nơi này thế nhưng thực sự có người có thể nhìn ra nàng là yêu tộc. Nàng có thể ẩn ẩn cảm giác đến những người này linh áp, trừ bỏ cái loại này áp lực hắc cám hơi thở ở ngoài, tựa hồ cũng không cái gì dị thường. Đại khái cũng chính là tầm thường kim đan cảnh tu sĩ trình độ, trừ bỏ khoảng cách nàng gần nhất vị này giáo chủ người này tu vi chỉ sợ nguyên anh cảnh đều không ngừng tô húc không khỏi hưng phấn lên nơi này chính là huyền hỏa giáo hạ hộ, sở hữu giáo đồ đều là làm nhiều việc gác ma tu ít nhất phụ cận này đó các trưởng lao mỗi người đầy tay máu tươi cũng liền ý nghĩa nàng chút nào không cần thủ hạ lưu tình nàng trong lòng vô cơ dâng lên một cổ thị huyết chi ý tựa hồ đã nhìn đến bọn họ ở trong ngọn lửa kêu rên bộ dáng bất quá tu tập huyền môn công pháp nửa yêu này linh áp cùng chính đạo tu sĩ đều cũng không khác nhau chính mình hiện tại lại không có yêu văn trong người, bọn họ đến tọt cùng làm sao thấy được đâu. Có cái trưởng lão thanh âm nghẹn ngào nói, này yêu tộc linh áp hồn hậu ổn trọng, hơn nữa hơi thở hiếm thấy, tất là quái yêu không có lẩm, hay không nên trước đem nàng nhốt lại, lưu làm chúc hỏa chi điển chủ tế phẩm, ta chủ từ trước đến nay yêu tha thiết bực này mỹ vị. Một nữ nhân khặc khặc khắc cười quái dị lên, biểu huynh nói rất đúng, đáng tiếc này bẹp mau xúc sinh quá mức tuổi nhỏ, nếu là lại quá chút năm, này linh thịt nhất định càng thêm ngon miệng. Giáo chủ Ngươi nói đi. Bọn họ thế nhưng còn có thể nhìn ra chính mình chân thân. Vẫn là bọn họ đối điều yêu hơi thở cực kỳ quen thuộc. Linh thịt. Cho nên bọn họ vị kia chủ nhân, chẳng những ăn yêu tộc thịt, còn ăn yêu tộc linh hồn. Giáo chủ cũng không trả lời, chỉ là động tác ôn nhu mà ôm nàng, một đường đi qua ánh sáng ảm đạm lối đi nhỏ. Địa lao cũng không phòng vang, hai sườn lao tù truyền đến trầm trọng tiếng hít thở, còn có một hai tiếng đứt quáng dên linh dỉ, tựa hồ có tù phạm đang ở bị đau xót tra tấn. Bọn họ vẫn luôn hướng địa lao chỗ sâu trong đi đến, càng hướng càng là tối tăm, hai sườn thanh âm càng ít, những người này đi đường vốn là không có tiếng bước chân, chung quanh lại là một mảnh tĩnh mịch. Tô Húc cảm thấy có người tiến đến nàng bên hai, ấm áp phun tức mở mịt mở ra. Ta biết ngươi tỉnh. Lời còn chưa dứt, giáo chủ dưới chân sáng lên mấy đạo hừng quang, ánh sáng hướng chung quanh kéo dài, nhanh chóng xen kẽ giao điệp, cấu thành một tòa phong lớn phát trận, mấy chục đạo xiềng xích đột ngột từ mặt đất mọc lên đem đứng ở pháp trận chung hai người chặt chẽ buộc trụ bọn họ trên người đều treo đầy dây dưa quang khóa tầng tầng lớp lớp một vòng vòng một vòng mảy may không thể động đậy hôn mê hắc ám địa lao đột nhiên bị chiếu sáng lên chính giữa rõ ràng là kia viên dần dần hòa tan hỏa phách thạch này tựa hồ là mở ra toàn bộ pháp trận mấu chốt tô hút cổ tay háo chảy xuống lộ ra toàn bộ vân da lưu sướng trắng non tuyết cánh tay kim sắc yêu văn không chịu khống chế mà hiện hiện ra ta cho rằng các ngươi là muốn đem ta quan đến trong phòng giam hơn nữa vị này giáo chủ đại nhân ngươi đây là tưởng cùng ta đồng quy vô tận nàng cũng không có thét trói thai trên mặt liền sợ hãi biểu tình đều không có thậm chí còn an an tĩnh tĩnh nằm tại giáo chủ trong lòng ngực trên người chiền mãn xiềng xích cũng không dễ dùa. mặt mày thanh tuyển thanh niên hơi hơi mỉm cười túi đầu nhìn xuống nàng vị này quân thượng không cần sợ hãi có thể lấy thân phụng dưỡng thánh thần vốn là ngươi ta vinh quang hắn có một đôi ôn nhu màu nâu đôi mắt đồng tử chỗ sâu trong lại ẩn ẩn chôn cháy quang người này cũng đã sớm điên rồi. mặt khác mấy cái trưởng lao đứng ở pháp trận bên cạnh, có cái nữ nhân cười hì hì nhìn nàng, nếu không nói những lời này đó, ngươi vừa rồi liền ra tay đi. chúng ta chưa có nắm chắc có thể bắt lấy một cái đứng đắn đại yêu. hắc hắc, ngươi hay không nga sờn quân nữ như đâu? tô húc chớp chớp mắt, đối giáo chủ đáp, ta cũng không sợ hãi, ta căn bản không tin các ngươi có thể giết ta, nếu không ta liền sẽ không tới. kia độc chân chim chóc thiếu một đống phong lưu nợ, sinh rất nhiều tiểu tập chủng. Nữ nhân lại nở nụ cười, lo chính mình nói, linh áp như thế tương tự, ngươi chỉ sợ cũng là một trong số đó đi. Tô hút không lý người này, bởi vì nàng cảm thấy đối phương ở bậy bạn. Sinh một đống nửa yêu, nàng sắc thật có tám huynh trưởng cùng tỷ tỷ, nhưng bọn hắn tựa hồ đều không phải nửa yêu. Giáo chủ vẫn như cũ biểu tình ôn nhu mà nhìn xuống nàng, chúng ta không phải muốn giết ngươi, nếu thánh thần vui mừng, ngươi sẽ trở thành nó một bộ phận. Cùng lúc đó, chi chi rát rát cỏ sát thanh nhớ tới. Trung quanh nhà tù môn một phiến tiếp một phiến mà bị mở ra Lao tù chung các phạm nhân giống như con rối đi ra lao tù Bọn họ tay chân cứng đờ, làn da trắng bệnh Mỗi người gầy đến hình tiêu mảnh rẻ Nhưng mà ánh mắt lại thập phần công nhiệt Như là có một đoàn nghiệp hỏa ở trong mắt thiêu đốt Tô húc đống nhiên ý thức được Bọn họ đều không phải là phạm nhân Này đó đều là huyền hỏa giáo giáo đồ, Chỉ là ai có thể nghĩ đến bọn họ ngày thường đều ở này đó Lao tù dường như trong phòng Đám ma tu thấp giọng ngâm sướng nỉ non trong miệng nói ra nàng nghe không hiểu lời nói, kia như là ca dao, lại như là cầu nguyện. Những cái đó quái dị câu chữ trung lộ ra một loại vô hình áp lực, phảng phất có một con bàn tay khổng lồ ấn thượng nàng lực, nàng thậm chí cảm thấy hô hấp đều có chút khó khăn. Tại đây phục đan sen tiếng ca, đám ma tu chậm rãi đi tới địa lao giữa, xếp thành hai liệt thật dài đội ngũ. Bọn họ đem đôi tay cử đến trước người, lòng bàn tay hướng về phía trước, không trung toát ra từng đoàn ngọn lửa. Lúc trước nói chuyện nữ nhân giơ tay búng tay một cái, Phong ấn pháp trận đột nhiên đại lượng, ngọn lửa bốc lên dựng lên, trong không khí sóng nhiệt quay cuồng, quanh mình cảnh vật đều trở nên vặn vẹo lên. Siêng xích ở lửa cháy chung nước toạc hòa tan, giáo chủ ôm vào nàng bên hông bàn tay chậm rãi buộc chặt, túi đầu tiến đến nàng bên hai, ngươi xem, một chút đều không đau. Hai người thân ảnh bị bao phủ trong đó. Chương 45 chương 45. Đám ma tu bình tĩnh mà đứng ở bên ngoài. Bọn họ nghe được Mỹ rượu thiêu đốt tiếng vang, cùng với yêu tộc nghẹn ngào kêu to địa lao đám ma tu thành phiến thành phiến ngầm quỳ khuất thân động tác tựa như sóng biển về phía sau lan tràn bọn họ đem trong tay ngọn lửa cử qua đỉnh đầu các trưởng lão mê mội mà nhìn phía trước hỏa lao ánh mắt nhiệt tình điên cuồng giây tiếp theo kia củng cố mà trước lượng hỏa lao đông nhiên mãnh liệt mà run dày lên nó bắt đầu hướng ra phía ngoài bành trướng giống như sắp bị thổi bạo thủy cầu địa lao kịch liệt động đất run một chút hỏa lao ầm ầm nổ mạnh hỏa lưu khắp nơi ban tóe khí lãng quần quận mà đến loạn thạch bay tán loạn Nhà giam lan can đều bị bẻ gãy. Cấp thấp các giáo đồ lung lay sắp đổ. Rất nhiều người trực tiếp bay tứ tung đi ra ngoài. té ngã trên đất hoặc đụng vào trên tường. Thậm chí có chút người trực tiếp đâm cho cốt đoạn gân nước. Bóc vỡ toàn ra. Lúc trước pháp trận đã không còn nữa tồn tại. Giáo chủ nửa quy tại chỗ. Trên người áo đen kể hết đốt thành cho tẫn. Hán cả người da thịt bị thiêu đến cháy đen tối giữa. Cả người đều đang rút rẩy. Biểu tình lại sung sướng mà vui mừng. Giây tiếp theo. Trên người hắn những cái đó thảm không nỡ nhìn miệng vết thương trùng, đột nhiên toát ra chói mắt ánh lửa. Thanh niên thân thể đã bị ngọn lửa bao vây, thối giữa da thịt tựa như xài tân, mạch máu chung đều long lánh khởi từng sợi diễm quang. Này, mấy cái ma tu trưởng lão còn có thể ổn định thân hình, bọn họ trên mặt hiện ra mừng như điên chi sắc. Chẳng lẽ là thượng cổ yêu thân huyết mạch? Này tế phẩm cũng đủ lấy một để trăm. Có cái nữ nhân hét lên, thanh thần đã bám vào người với giáo chủ, nó nhận lấy tế phẩm nếu thánh thần có thể được lấy xuống lại lần tới nên đến phiên ly hỏa vương kia lao phượng hoàng các loại phân loạn ồn ào ngữ thanh trêu to nối góp tới tô húc ý thức mơ hồ lên cái loại này âm u tà ác hơi thở vẫn luôn nặng trĩu đè ở ngực phảng phất có lực lượng nào đó ở bóp chế nàng nàng cảm giác chính mình suy nghĩ phảng phất ở tán loạn linh lực tuần hoàn cũng trở nên thong thả lên nàng bên thai truyền đến máu hào hạt lưu động thanh âm lại truyền đến một chút một chút kịch liệt tim đập toàn bộ thế giới đều trở nên tối tăm mông lung, lung. Chỉ có kia động tính không ngừng phong đại, từ khẩn trương trái tim, từ chấn động trong huyết mạch chuyển đến. Nàng chi độn mà ý thức được này ý nghĩa cái gì? Tựa như tầm thường phàm nhân ở nhìn thấy khủng bố ma tộc, nhìn thấy bộc lộ bộ mặt hung ác đại yêu khi, biết rõ hẳn là đào tẩu, lại tứ chi sủi lơ ngã trên mặt đất, hoặc là trực tiếp sợ tới mức ngất qua đi. Là sợ hãi. Bởi vì biết đối phương sắc có lực lượng hủy diệt chính mình, cho nên nguyên tự bản năng ra đời sợ hãi. Nàng cảm thấy đau đớn. Có lẽ là thân thể ở bị đốt cháy xé rách, có lẽ là chưa hoàn toàn ngưng tụ nguyên thần đang bị cắn nuốt. Không phải. Trong mông lung, nàng nghe được có người nào thanh âm. kia ngữ thanh xa lạ lại quen thuộc, lại mang theo vài phần ôn hòa thân thiết, phảng phất các nàng đã là quen thuộc nhiều năm chí giao hảo hữu. Một mảnh hỗn độn hắc ám thế giới dần dần trở nên rõ ràng, nàng mở to mắt, trông thấy phía trước sương mù tan đi, lộ ra thanh triệt như gương mặt nước. Tô húc trông thấy chính mình ảnh ngược. Nàng phi đầu tán phát, chất vật bất ham Thả cả người là thường, nhìn qua đã từ bỏ trị liệu. Kia không phải ngươi. Có người ở nàng bên thai nói nhỏ. Ngươi nọ tựa hồ ôm chặt nàng, chấp khởi nàng một bàn tay, đem năm ngón tay dán ở trên má. Đây là mọi người trong mắt chứng kiến. Đầu ngón tay chậm rãi rơi xuống, cuối cùng để ở ngực. Tô Húc nhìn không tới người nọ thân hình, chỉ là bị này mạc danh lực lượng tác động, nàng cũng không tưởng chống cự. Chân chính ngươi ở chỗ này, tại đây túi ra dưới. Ngươi nọ phun tức ở nàng bên thai vượng nhiễm mở ra đồng dạng ấm áp thậm chí nóng cháy, nàng nghiêng đầu muốn bắt giữ đến đối phương thân ảnh, lại chỉ có một mảnh sáng lạnh quang huy, kia quang mang ngay sau đó như thủy triều rút đi, tiêu tán vô hình. Tô Húc phảng phất từ dài dòng ở cảnh trong mơ tỉnh lại, nàng quỳ quỳ dạp trên mặt đất, vây áo tất cả đốt cháy thành cho tẫn. Một đôi đầy đặn cường tráng màu đen cánh chim ở sau người tràn ra, ngoại sườn phi vũ màu sắc thay đổi dần thành nóng cháy hoàng kim, phảng phất nạm mạ một vòng mỹ lệ kim mang. Nàng song trưởng ấn mặt đất, xương tay đã là vặn vẹo biến hình. Gân cốt dữ tợn, lợi trảo như câu. Nửa người nửa yêu thiếu nữ tóc đen hỗn độn, sắc mặt tái nhợt, hô hấp bởi vì hưng phấn mà dồn dập kịch liệt, bên miệng thậm chí không ngừng rơi xuống dung nham nước dãi, trên mặt đất bị bỏng ra một đám cháy đen hố động. Nàng ngẩng đầu khi, đôi mắt thế nhưng thiểm sáng lạn màu kim hồng, lộng lấy nhiệt liệt, dường như bầu trời nắng gắt. Đám ma tu đôi mắt đau đớn, thậm chí vô pháp cùng nàng đối diện, sôi nổi quay đầu lại đi. Chỉ có kia bị cổ ma buông xuống giáo chủ, vẫn như cũ đứng ở tại chỗ không tránh không né mà đối tượng yêu tộc hai mắt bọn họ cơ hồ đồng thời ngẩng đầu lên phát ra đinh thai nhức góc giống giận cùng tiếng rít toàn bộ địa lao đều ở điên cuồng run rẩy không đỉnh hòn đá rào nhiên rơi xuống cho bụi tràn ngập đá vụn bắn toẽ mặt đất cũng vỡ ra mạng nhện khe hở cho đen nước bẩn từ phía dưới trào ra trong khoảnh khắc bao phủ mặt đất ngay sau đó tại đây tanh hôi hắc thủy thượng đột nhiên dâng lên vô biên vô hạn lửa cháy lửa cháy tựa như điên trướng lửa rừng lại dường như lao nhanh trường long vườn quanh vỡ vụn sụp đổ phế tích bay múa xoay quanh Kia lưỡng đạo thần linh thân ảnh ở ngọn lửa bộ tắc chung chém giết nay trong nháy mắt tô húc vứt lại sở hữu pháp thuật cùng kỹ xảo đem chiến đấu giao dư bản năng đi qua huyết hỏa mạch lạc bản năng tia xa ở đại hoang chưa từng gặp mặt quan hệ huyết thống tặng cho bản năng nàng chạm được gần chứa cổ ma lực lượng ngọn lửa vĩnh kiếp chi hỏa tên ngọn nguồn đó là nó tựa như hạo kiếp cắn nuốt vạn vật cho dù là đại yêu gia long cốt nhục lây dính nhỏ tí tẻo cũng sẽ trong khoảnh khắc hồi phi yên diệt ta chưa bao giờ sợ hai quá mức diễm giáo chủ kia ma thần bám vào người quái vật lúc này đang gắt gao kiểm chế trụ nàng trong cơ thể kéo dài ra vô số đạo ngọn lửa tiên hóa nửa người nửa yêu thiếu nữ bị không ngừng kéo gần nàng sau lưng hai cánh bị xỏ xuyên qua tứ chi bị trói buộc thậm chí ngực eo bụng đều bị xuyên thủng tựa như ngã xuống bế dập chi bay đang ở hấp hối dây rủa đây là kiếp hỏa là thánh thần chi khu giáo chủ lộ ra tươi cười trên người hắn làn da kể hết bong ra từng mảng chỉ còn lại có tối đen như mực mơ hồ huyết nhục bị bao vây ở trong ngọn lửa lúc này biểu tình dữ tợn khủng bố đến cực điểm ngươi tuyệt không khả năng tránh thoát hắn đều không phải là lần đầu bị thánh thần bám vào người cũng từng cắn nuốt quá mặt khác tế phẩm biết đây là chỉnh tràng tế hiến bắt đầu nay yêu tộc tụ tập thiên địa linh khí huyết nhục trải qua linh lực rèn luyện gột rửa hồn phách sẽ trở thành mỹ vị nhất cống phẩm từ từ hắn cảm thụ không đến bất luận cái gì một tia từ đối phương trên người đổ xuống mà đến lực lượng giáo chủ tươi cười đọc lại sao có thể tô húc vẻ mặt bi ai mà nhìn hắn nàng trong tầm tay bỗng nhiên buộc phát ra một trận mãnh liệt bạch quang tựa như sấm sét nổ phóng lại dường như lừng lấy mặt trời trói trang hoành nghiêng ngọn lửa tiên khóa kể hết hòa tan vô thanh vô tức mà phân giải giờ khắc này mọi người mới ý thức được kia đều không phải là quan mang là ngọn lửa các ngươi huyền hỏa giáo trường lão giáo chủ thánh thần đều lệnh người thất vọng không thôi tô húc mở ra hai cánh huyền phù với không trung nàng thân hình rõ ràng bị ngọn lửa xiềng xích xuyên thấu vốn nên bị thiêu thực đến vỡ nát lúc này lại không có nửa điểm miệng vết thương cùng vết máu nửa yêu đen nhánh nồng đầm tóc dài hỗn độn bay múa làm cho người ta sợ hãi uy áp trên cao bạo hiện nàng đôi mắt lượng như dung kim lại giống như huy hoàng xí nhật đồng tử chỗ sâu trong sáng lên một tinh bạch quang địa lao sôi trào lửa cháy ở giống giận ngọn lửa liếm lắp qua mặt nước hơi nước phun trào như sương mù. Nàng chưa bao giờ hoàn toàn phóng thích quá chính mình. Này trăm trượng dưới địa cung vực sâu, này tràn ngập ma tu ác nhân xào huyệt, đó là tốt nhất thí thủy nơi. Nàng có thể không kiêng nể gì mà đếm thử lực lượng của chính mình. Thiếu nữ mở ra đôi tay, tái nhợt lửa cháy bạo trướng dựng lên, bốn phương tám hướng lửa đỏ hội tụ mà đến, giống như sải tân lệnh bạch diễm bành trướng cháy bùng, diệt thế chi hỏa giống như sóng thần dũng cuốn mà ra. Đó là mọi người nhìn đến cuối cùng một màn. Toàn bộ địa lao hôi phi yên diệt. Bên kia hàn diệu bị ném vào một mảnh đen nhánh lao tù chung hàn tùy tay xoa cái tiểu hỏa cầu vứt trên mặt đất một đống khô thảo nháy mắt bị bật lửa chiếu sáng ngăm đen nhà tù mấy chục căn tuyên khắc màu đỏ chú văn hát thiết lan trụ làm thành này tòa nhà tù chung quanh không có bất luận cái gì nguồn sáng mặt đất ẩn ẩn phản xạ ra một chút ánh lửa thủy nay tòa lao tù mặt đất là thô giáp núi đá tứ phía lại vờn quanh tanh hôi nước bẩn phảng phất là một tòa trong biển cô đảo nhà tù trong một góc cuộn tròn một bóng người đó là cái đầy đầu đầu bạc hình dung tiểu tụy lão giả lúc này hắn tựa hồ bị ánh sáng bừng tỉnh chậm rãi mở to mắt biểu tình có chút kinh ngạc ngươi ngươi cư nhiên còn có thể dùng linh lực hàn diệu mạc danh nói ngươi là ai ta và ngươi giống nhau bị lâm cầm tù tại đây lão giả thật mạnh ho khan vài tiếng động tác thông thả run run rẩy rẩy mà đứng lên ngươi là nói cái kia giáo chủ hàn diệu toàn bộ hành trình nhìn chăm chăm hắn không có nửa điểm nhi muốn hỗ trợ ý tứ Kia giáo chủ tất nhiên xem thấu chính mình có vấn đề, bọn họ thậm chí không nhiều lắm dò hỏi, trực tiếp đem hắn quan tới rồi cái này địa phương. Hắn không thế nào lo lắng cho mình trước mắt tình cảnh. Bất quá, chờ việc này chấm dứt, chỉ sợ tô hút càng sẽ không cho hắn sắc mặt tốt, bởi vì kế hoạch của hắn quả thực lạn đến rối tinh rối mù. Chỉ hy vọng nàng sẽ không bị thương. Hắn hiện tại cũng không bất luận cái gì khác thường, trong cơ thể linh lực vẫn như cũ củng cố tuần hoàn, tùy thời đều có thể thả ra bất luận cái gì pháp thuật. Khu khu kh không tồi lão giả ho khan hai tiếng ngươi nghe được sao hàn rượu nghe được cái gì khắp nơi im mắng liền tiếng gió cũng không có đó là cổ ma than nhẹ tiếng động lão giả dựng thẳng lên một cây khô gầy ngón tay dán ở bên miệng hắn vẫn đục trong mắt bỗng nhiên bính xuất tinh quang một người khác lại là ai đâu tiếng nói vừa dứt bọn họ dưới chân mặt đất bỗng nhiên kịch liệt chấn động lên không trên đỉnh rào rạt rơi xuống đá vụn hòn đá xuyên qua hắc thiết lan trụ rơi vào lao tủ giấu ở thảo đôi hạ hải cốt khắp nơi lan xuống quanh mình nước bẩn cũng nổi lên quyển quyển gợn sóng trên mặt nước lộc cộc lộc cộc toát ra bọc khí tựa hồ có thứ gì ở trong nước đi qua tới lui tuần tra tiếp hỏa nó không phải bị phong ấn tại lý giới sao hàn diệu ngạc nhiên nói nghe nói này quần ma tu chỉ có thể dùng nghi thức cho nó dâng lên tế phẩm hơn nữa ta còn tưởng rằng này chỉ là bọn hắn một bên tình nguyện nó thật sự có thể thu được cung phụng lão giả trên người linh lực tựa hồ bị phong ấn tại động đất trung suýt nữa té ngã hắn quơ quơ thân mình Lại xua tay nói, có thể, có thể, chỉ cần nghi thức không có lầm, thả giáo đồ thành tâm kêu gọi, thánh thần liền sẽ nghe như trở tiếng lòng. Này xưng hô! Hàn diệu! Ngươi cũng là giáo đồ. Ha ha lão giả có chút khí đoản mà cười vài tiếng, ta không phải huyền hỏa giáo môn nhân, ta thờ phụng thần linh, có thể so kia kiếp hỏa hiếu thắng thịnh gấp trăm lần. Hàn diệu nhìn hắn một cái, hay không mỗi cái ma môn đều có này sùng bái cổ ma đâu, huyền hỏa giáo thờ phụng vĩnh kiếp chi hỏa, vậy còn ngươi? Ngươi tiểu tử này, nhưng thật ra cơ linh. Lão giả cũng không trực tiếp trả lời, chỉ là lại hỏi một lần, "Tiếp hỏa nếu bùng xuống, chỉ sợ là muốn đích thân cắn nuốt tế phẩm, kia tế phẩm là thứ gì?" Hắn xem Hàn Diệu biểu tình ngưng trọng, rứt khoát lại hảo tâm giải thích nói một chút. "Này đó giáo đồ khắp nơi tìm kiếm đặc thù tế phẩm, có chút là linh lực rất mạnh tu sĩ, có chút là thiên phú dị bẩm yêu tộc, đưa bọn họ đặt ở giàn tế thượng lúc sau, các giáo đồ sùng bái thánh thần sẽ có sở cảm giác. Nếu nó muốn cắn nuốt này công phẩm, liên sẽ bám vào người ở chủ trì hiến tế nhân thân thượng. Việc này cực nhỏ phát sinh thôi. Bởi vì cổ ma nhóm cũng không cũng không phải gì đó đều vui ăn, nếu có thể đưa đến bọn họ bên miệng còn chưa tính, nhưng bọn hắn hiện giờ đang ở lý giới, chỉ có cảm nhận được làm cho bọn họ cực độ hưng phấn hơi thở cùng lực lượng, mới có sở phản ứng. Nhưng mà, cũng đúng là bởi vì như vậy, dù cho thắng, ngươi hủy diệt cũng chỉ là bị bám vào người người thể xác, cổ ma giang thế môi giới, chân chính kiếp hỏa còn ở lý giới chỗ sâu trong bất quá cổ ma tựa hồ vốn dĩ cũng vô pháp bị chân chính giết chết nếu không bọn họ liền sẽ không bị phong ấn cho nên lão giả nheo lại đôi mắt ngươi biết kia tế phẩm là ai sao lúc này động đất tựa hồ đã bình ổn chỉ là ngẫu nhiên còn có đá vụn đùi đất rơi xuống hàn diệu mặc không lên tiếng mà đi đến một bên nắm lấy lao tù hắc thiết rào chắn tùy tay hướng bên cạnh một xả kiên cố thiết trụ răng rắc một tiếng bị chết nước lập loẹ màu đỏ phù văn quang mang ảm đạm nước bẩn hư thối tanh hôi hơi thở ập vào trước mặt cùng ngươi không quan hệ hắn lời ít mà ý nhiều mà đáp lão giả đem hắn từ đầu đến chân đánh giá một phen biểu tình trở nên phi thường kỳ quái trước mắt giá hỏa này đến tột cùng là cái thứ gì lão giả khụ hai tiếng lại đây đỡ ta người trẻ tuổi thế nhưng không hiểu đến tôn láo chi lý hàn diệu không dao động mà nhìn hắn tuổi đại liền đáng giá tôn kính sao ngươi vì ngươi thánh thần tàn hại quá nhiều ít vô tội người đâu lão giả một nghẹn hiển nhiên hắn cũng không phải cái gì thuần lương hạng người chẳng lẽ ngươi biết như thế nào từ nơi này đi ra ngoài hàn diệu. hắn căn bản vô pháp phân rõ phương hướng thả ra thần thức bị chung quanh nào đó loang thoáng cái chắn sở cách trở chỉ có thể dọ thám biết đến phạm vi mấy chục trượng nội động tĩnh ở này đó tanh ác hát thủy tre giấu hạ, ít nói có mấy trăm nói linh đẻ ở giao động hắn lạnh lùng mà nhìn lướt qua láo giả luôn có biện pháp nói xong thiếu niên vận khởi linh lực xoay người nhảy lên mặt nước giây tiếp theo mặt nước phá vỡ một đạo lại một đạo kẽ nước. Vô số song sắc nhọn tay chảo vương, lợi chảo dưới là sâm sâm bạch cốt, tiếp theo là không đếm được bộ xương khô vụt ra hát thủy, trên người cốt cách phát ra chi chi rắt rắt tiếng vang. Vô số bạch cốt hội tụ thành hải, ở hát thủy bay lên đằng dựng lên. Hàn diệu kỳ thật chưa kịp làm cái gì, bởi vì hắn nghe thấy phía trên núi đá không đỉnh lại lần nữa chấn động, kinh người nhiệt lượng thổi quét tới gần. Cao cao đỉnh ầm ầm rách nát, vô biên vô hạn biển lửa quay mà đến, giống như khai áp hồng thủy chút xuống. Mà xuống như là một đóa thật lớn mây đỏ bao phủ thủy lao. Mặt nước nhanh chóng giảm xuống, nước bẩn bốc hơi hóa thành nhẹ nhẹ bạch hơi, bộ xương khô nhóm phát ra bén nhọn hí vang, ở hỏa trung hóa thành cho bụi. Liệt hỏa giống như cuồng long ở trên mặt nước rong rổi một vòng, cơ hồ đốt sạch hơn phân nửa hồ nước, tiếp theo thay đổi phương hướng, thẳng đến mà đến. Hàn Diệu, hắn vô pháp từ giữa cảm nhận được quen thuộc linh lực. Này không phải Tô Húc pháp thuật. Thiếu niên ngự phong đỉnh trẻ giữa không trung, hắc mâu trung ánh mảnh liệt tiêu đốt lửa cháy lửa lớn trong mắt hắn thiêu đốt, càng ngày càng gần, càng thiêu càng vượng. Nay sẽ lệnh người phát ra từ nội tâm cảm thấy sợ hãi một màn, đối hắn mà nói lại có chút vi diệu. Hắn cảm thấy trường hợp này tựa hồ là quen thuộc, kia trong ngọn lửa lực lượng phản phất cũng giống như đã từng quen biết. Nhưng mà hắn xác thật nhớ không nổi chính mình từ chỗ nào gặp qua như vậy hỏa. Hàn Diệu nhắm hai mắt, tùy ý ngủ đông trong cơ thể bản năng chi phối thân hình. Hắn cảm nhận được quần quật không ngừng lực lượng. Khâu cạn trên mặt hồ, đống dưng dâng lên một trận di thiên xương đen, nhân tộc thân hình vặn vẹo mơ hồ, càng ngày càng nhiều xương mù trào ra trong cơ thể, huyết nhục cốt cách kể hết bị xương mù hóa. Ngay sau đó, trong hồ tanh tuổi hất thủy, rách nát đỉnh vọt tới cuồn phong, thậm chí không trung rơi dụng bùn cắt bụi thổ, hết thể hết thể đều ở xoay tròn biến trước, đều hóa thành hắn lực lượng nơi phát ra, biến thành chạy dài không dứt xương đen. Xương mù hải kích động như dưới ánh trăng triều tịch, xương mù lưu lại ruồi thân da vô số đen nhánh xúc tu xúc tu thượng sinh ra lưới dao sắc bén hắc gai nửa người nửa ma quái vật chấn thanh thét dài không tránh không né mà đón nhận lao nhanh mà đến hỏa long bốn phương tám hướng kích động xương đen đồng thời hội tụ mà đến dây lát gian đem tiêu đốt lửa cháy nuốt hết trong đó không bao lâu liền xé rách đến dập nát không bao lâu ngọn lửa biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi sơn động tiếp tục lún khắp nơi vách đá đều tràn ra kẽ nước, không ngừng có lớn, lớn bé bé đá vụn rơi xuống bốn phía bùi đất phi dương một mảnh hỗn loạn hàn diệu một lần nữa trở về hình người hắn tựa hồ là lần đầu tiên không kiêng nể gì sử dụng loại này lực lượng hoặc là nói trở thành chính mình không hề bị này xinh đẹp lại suy nhược nhân tộc thể xác sở liên lụy kỳ quái chính là hắn lúc ban đầu có ký ức là lúc cũng đã là nhân thân bộ dáng Này vốn chính là hắn một bộ phận cho nên vừa rồi cái loại này ý niệm là từ đâu tới đâu hắn vốn định như vậy rời đi lại liếc mắt một cái thoáng nhìn kia láo giả còn nằm ở trong hồ nước gian thạch trên mặt đất Người sau tựa hồ đã hôn mê bất tỉnh, nhưng là hơi thở thượng tồn, hơn nữa vẫn chưa bị đốt thành cho tẫn, chỉ là tóc cháy đen một khối. Hắn nghĩ nghĩ, cảm thấy người này nói không chừng hữu dụng, vì thế gọi ra Linh Tê, túng khởi ma tu hướng về phía trước bay đi. Nay địa cung có quá nhiều khúc chết vu hồi đường hầm, hắn căn bản không biết chính mình đang ở phương nào. Khắp nơi đều ở sụp xuống băng thoái, không ngừng có nước bẩn chút xuống mà đến, rất nhiều hẹp hỏi con đường đều bị hát thủy phong kín, hoặc là bị lạc thạch đổ đến vững chắc. Chỉ phải đem chúng nó đánh nát mới có thể tiếp tục về phía trước Bất quá, kia ẩn ẩn cách trở thần thức cái chắn lại rách nát hắn thần thức nhanh chóng kéo dài đi ra ngoài Dây lát gian bao trùm toàn bộ sâu thẳm khổng lồ địa cung Nay trong ngáy mắt, Hàn Diệu cảm thấy rất nhiều linh đẻ ở biến mất Giống như cuồng phong trung tắt ánh đến Những người này tựa hồ là từng cái tiêu vong hắn tinh thần rung lên, đuổi theo những cái đó linh áp trôi đi chỗ mà đi Chờ, chờ một chút bị hắn tún cổ áo để ở trong tay láo giả từ từ chuyển tỉnh ho khan vài tiếng không cần đi nơi này ngươi nghe không được hàn rượu mắt điếc hai ngơ chỉ là phất tay đánh nát phía trước chặn đường núi đá hòn đá vỡ vụn nháy mắt che trời lấp đất ngọn lửa thổi quét mà đến bên kia tô húc đang ở hóa thành phế tích trong địa lao tùy ý lửa cháy điên trướng tàn sát bừa bãi đem chung quanh còn sót lại ma tu liên tiếp nuốt hết kia cái gọi là kiếp hỏa đều bị nàng ngọn lửa dung hợp như là bị nàng ăn rất giống nhau Giáo chủ thân hình đã sớm biến thành trong đó một bộ phận. Bất quá, còn có một ít chạy thoát. Yêu tộc cư nhiên cũng có thể ăn ma tộc. Vẫn là nói, chỉ là bởi vì bọn họ thuộc tính tương đồng, cho nên nàng mới có thể cắn nuốt lực lượng của đối phương. Nàng không vội mà đuổi theo. Đuổi theo lại như thế nào đâu. Vĩnh kiếp chi hỏa chân thân vẫn như cũ bị phong ấn tại lý giới, chỉ là thông qua thành kính giáo đồ kêu gọi, xử một bộ phận lực lượng vông xuống với hiện thế thôi. Nàng cũng không có khả năng thông qua này, bộ phận lực lượng trực tiếp giết chết này bản thể. Tô Húc thậm chí không biết cổ ma có không bị chân chính giết chết, rốt cuộc liền thượng cổ thời kỳ yêu vương cùng nhân tộc bán tiên nhóm đều chỉ có thể lựa chọn phong ấn chúng nó. Bất quá, nàng hậu chi hậu giác ý thức được, nếu làm kia bộ phận kiếp hỏa chạy ra địa cung tới rồi trên mặt đất, có lẽ sẽ có rất nhiều người đã chịu thương tổn, đứng mũi chịu xào chính là này phụ cận yêu tộc cùng tu sĩ. Tô Húc thả ra ngọn lửa khắp nơi siêu tầm hỏa lưu quan chú sở hưu sụp đổ huyệt động đường hầm thiêu làm khắp nơi giàn rùa ngầm nước bẩn đem chặn đường hòn đá đều đốt thành cho tẫn lửa cháy thiêu qua chỗ toàn bộ mê cung ma giáo phân đàn vô số điều thiên hồi bách truyền thông đạo cùng địa huyệt, đều rõ ràng ánh vào nàng trong đầu đột nhiên nàng thấy được hàn rượu tô húc trong lòng cả kinh manh liệt chút giá hỏa lãng ở thiếu niên trước người ngừng lại người sau trong tay còn cầm một người hắc mâu chung ánh nóng cháy diễm quang ánh mắt vô cùng sáng ngời tô hút hắn lại như thế nào nhận ra tới hỏa lãng bay tán loạn vỡ vụn toàn bộ lộ quét sạch ra tới đồng thời tô Húc rõ ràng mà cảm giác đến kiếp hỏa lực lượng biến mất vì cái gì chẳng lẽ bởi vì giáo chủ chết sạch sẽ kiếp hỏa cũng không thể thiêu đốt lâu lắm nang vươn tay lòng bàn tay hướng về phía trước một đạo hỏa trụ đống nhiên phóng lên cao đục lỗ tầng tầng cứng rắn dưới nền đất vách đá nửa yêu triển khai hai cánh ngự phong dựng lên xuyên qua này sinh sôi đánh ra tới thông lộ vẫn luôn bay đến trên mặt đất Trong trời đêm trăng sáng sao thưa, khô nóng gió đêm xuyên qua núi rừng, đồ sơn ẩn ẩn chấn động, ngầm tiếng vọng ù ù sụp đổ thanh. Tô Húc thu liễm cánh chim, một lần nữa mặc chỉnh tề, thậm chí ở bờ sông trải vớt tán loạn tóc dài. Nàng tâm tình vui sướng mà hừ ca, ngóng nhìn trong nước minh diễm tuyệt luân ảnh ngược. Sau một lúc lâu, nàng cảm nhận được quen thuộc linh áp tới gần. Tô Húc cũng không quay đầu lại nói, hy vọng sư đệ có lệnh đường rơi xuống, bởi vì huyền hỏa giáo đại khái đã hủy diệt. Tóc đen mắt đen thiếu niên đứng ở trên sườn núi tùy tay đem cứu ra lại lần nữa ngất tù phạm ném ở một bên. hắn thở dài, thực xin lỗi, ta lúc trước còn lời thề son sắt nói muốn hộ ngươi chu toàn, kết quả là cái gì cũng không có làm, còn làm ngươi đặt mình trong hiểm cảnh, là ta nói lỡ. Không có gì. Tô hút sửng sốt một chút, không thèm để ý mà vây vây tay, này thật sự không cần chú ý, ta nếu đáp ứng giúp ngươi, cho dù chết ta cũng sẽ tự nhận xui xẻo. Hàn diệu cũng không có đã chịu an ủi, chính là ta nói rồi. Sư đệ A ngươi chủ động mời ta hỗ trợ nói phải bảo vệ ta cũng hợp tình lý Tô húc ngừng một chút lại nói ngươi cũng không có ném xuống ta chạy trốn không tính nói lỡ đi nàng đáp ứng tiến vào vốn dĩ cũng là vì chính mình làm thịt kia ma tu làm hàn phu nhân manh mối đoạn rớt vì vậy nguyện ý hỗ trợ một nguyên nhân khác nàng phát ra từ nội tâm mà muốn này đàn thai họa chết cái sạch sẽ không cần lại có càng nhiều vô tội nhân tộc yêu tộc nhân bọn họ mà chết ở như vậy tiền đề hạ nàng đã chuẩn bị sẵn sàng đại đánh một hồi nàng căn bản không có một tia trách cứ đối phương làm chính mình lâm vào hiểm cảnh ý tưởng nếu nàng sợ hãi loại sự tình này phát sinh nàng liền căn bản sẽ không tiến vào ở tiến vào phía trước nàng liền thiết tưởng quá tệ nhất tình huống cùng lắm thì chính là liều mạng hoặc là chết ở chỗ này thôi nàng chưa từng có để cho người khác bảo hộ chính mình thói quen ta đều không phải là hai đồng sẽ không lại đem hy vọng ký thác ở người khác trên người ngươi câu nói kia ta cũng căn bản không để ở trong lòng đại hoàng trung cảnh ngoa thành nơi này nóng bức vô cùng hàng năm vô vũ trong thành vẫn như cũ nhất phái phồn hoa tại đây tòa yêu thành trung ướng nhất nhà thủy tạ ban công san sát tiếng nhạc du dương đàn sáo mạn rượu cầm như nước chảy tường cao thượng chim tức tề minh thế nhưng ẩn ẩn hình thành một khúc cho nhau làm nổi bật hoa thanh lâu các huân hương lượn lờ kim ngọc rực rỡ một người tuổi trẻ nữ tử dựa vào ghế dài thượng tóc đen như mây hố lượng, tùy ý khoác một kiện lăn bạc nạm biên màu lam vụ ý ỉ Trước ngực sừng hoài, lộ ra tuyết ra bao quanh, mấy cái thiếu niên thiếu nữ ngồi vây quanh ở một bên nói nói cười cười, mọi người toàn lấy lụa mỏng che đậy thân thể, trên người mang là lướt kim hoàn trung bạc, sau lưng bung xuống thật dài lông cánh, sắc thái sắc sỡ rực rỡ, hành tẩu gian màu da ẩn hiện, quả nhiên là hương diễm vô cùng. Có cái nữ hài hàm quả làm túi người thấu đi, miệng đối miệng uy nàng một ngụm, lãng cười nói, quân thượng như thế nào đống nhiên không nói, áo lam nữ tử lười nhắc nói, đống nhiên nhớ tới. Ta tựa hồ đã lâu không đi Trung Nguyên, bất quá đi tất nhiên là muốn đánh nhau, cũng không biết bao nhiêu người chờ ta đâu. Lúc này mới mấy tháng đâu, Quân thượng có phải hay không lại nghĩ dạ tuyết các đám kia tiểu đệ tử. Một cái khác thiếu niên không thuận theo nói, chúng ta nơi nào cập không thượng bọn họ đâu. Câm miệng. Nàng đột nhiên ngồi dậy, lúc trước thanh thản biểu tình đã là tiêu tán, trong mắt ánh lửa rạng rỡ, thế nhưng lộ ra vài phần hưng phấn của nhiệt. Là kiếm hỏa. Trung quanh điệu yêu nhóm sôi nổi thối lui, cung kính mà đứng ở một bên ta muốn đi gặp vương thượng. chương 46 chương 46 tảng sáng thời gian bên ngông núi rừng biến sai tia nắng ban mai theo địa cung hủy diệt khắp nơi quấn quanh hắc ám khí tức cũng tan thành mây khói hai người kỳ thật còn chưa rời đi đồ sơn bởi vì tô húc vừa mới hợp với thu được tam phong thư bất đắc dĩ trước dừng lại xem xong. đệ nhất phong đến từ lục vãn hắn cùng hà tích thương lượng ra đem lục phu nhân liên quan này nhìn nữ diệt khẩu chủ ý hướng nàng xin chỉ thị hay không muốn động thủ lần thứ hai là mục tình tin nàng thu được lục vãn mời sau trực tiếp viết hai phong truyền thư một phong cấp thất sư đệ bát sư đệ một phong trực tiếp gửi cho tô húc vạn tiên tông nội môn sáu phong sở hữu trúc cơ cảnh trở lên thượng vô quan trọng chức vị tu sĩ trừ phi là thân bị trọng thương yêu cầu nghỉ ngơi nếu không đều cần thiết tham gia này dưới tám phái thí luyện đào nguyên phong thủ tọa các đồ đệ đều bị lưu tại trong núi bọn họ chịu trung thí luyện nhiệm vụ liền ở môn phái bên trong là đơn giản nhất đồng môn đại luận đấu đối với bọn họ mà nói không có gì khó khăn nhưng cũng muốn lưu tại trong tông môn chờ tỷ thí nhất thời không thể ra tới giết người phóng hỏa loại sự tình này chưa bao giờ nghe thấy tám phái thí luyện là ba mươi năm một lần chỉ cần là tám phái nội đệ tử tu vi ở nguyên anh cảnh cấp dưới đều có thể tham dự lại trước nay đều không phải là cưỡng chế tô húc méo tin lâm vào trầm tư đó là ai cho ngươi hàn diệu sắc mặt không tốt hỏi hai người bọn họ cùng nhau đuổi giết ma tu trên đường Hắn liền biết tô húc vẫn luôn ở thu tin viết thư, cho nên nàng thường xuyên sẽ biến mất một đoạn thời gian. Cứ việc hắn vẫn luôn không biết nàng đến tận cùng là ở cùng ai liên lạc, hay không lần trước khách điểm. Tô húc cơ cơ trong tay tin, tức giận nói, là ngũ sư muội. Nghe được không phải khách điểm kia hai người, Hàn Diệu biểu tình hơi hoãn. Chỉ là mục tình cùng tô húc quan hệ tựa hồ cũng cực kỳ thân mật, ngày ấy mục tình kể ra quá vãng cũng cảm nhớ đại sư tỷ ân tình bộ dáng còn rõ ràng trước mắt. Hắn nhất thời nói không rõ là cái gì tư vị, nàng nói gì đó. Tám phái thí luyện sự. Tô Húc tỉnh lược rất phía trước một bộ phận, theo thật trả lời nói, này giới thí luyện phải cưỡng chế thăm ra, trôn cốt chi huyên lại có điều dị động, ma trướng hải lại lên cao. Này khả năng ý nghĩa rất nhiều loại tình huống. Tuy rằng, chỉ cần những cái đó bị phong ấn nguyên sơ cổ ma nhóm còn tại ngủ say, Trung Nguyên liền sẽ không có thai họa ngập đầu, nhưng mà nếu là đại lượng cấp thấp ma tộc từ trôn cốt chi huyên bỏ ra tới, kia cũng sẽ là thực phiền tái sự chỉ sợ là muốn mượn này cơ hội muốn đi tra xét một phen mục tình là phong hệ linh lực nàng hạc giấy truyền thư cực nhanh cơ hồ cùng lục vãn tin là trước sau chân đưa đến nàng trong tay lý luận thượng nói trừ phi tô húc cùng tông môn quyết liệt nếu không nàng cũng muốn tham gia trận này thí luyện nay vốn nên là có chút đau đầu sự bởi vì ở thí luyện trong quá trình không tránh được cùng mặt khác tham dự giả giao thủ cũng có thể sẽ dẫn ra rất nhiều phiền thoái tô húc triển khai đệ tam phong thư đây là đến từ tông môn truyền thư như là vạn tiên tông như vậy danh môn đại phái các đệ tử đều có đăng ký trong danh sách nay cái gọi là đăng ký không chỉ có là đơn thuần văn tự tông môn có thể thông qua pháp trận lấy đo cự ly xa bọn họ vị trí sinh tử tắc từ lấy bí pháp chế thành kết hồn đèn tới phán đoán tông môn truyền thư từ chuyên gia phụ trách viết tin thượng quy quy củ củ mà viết rõ chỉ cần nàng cùng hàn diệu điều tra rõ đồ vùng núi cùng một chuyện liền tức khắc phản hồi lăng vân thành đi trước vân cùng khách điểm Tô Húc qua tay đem thư từ đưa cho Hàn Diệu. Người sau tiếp nhận tới nhìn thoáng qua, ngươi như thế nào biết ta biết chữ? Tô Húc. Nàng căn bản đã quên ra hỏa này trước đó vài ngày còn không biết chữ. Trên mặt lại bất động thanh sắc, sư đệ như vậy thiên tài nhân vật, biết chữ lại có cái gì khó khăn đâu. Hàn Diệu điểm môi, ngươi chuẩn là đã quên. Tô Húc mắt điếc thai ngơ. Hàn Diệu cũng không bắt lấy cái này không bỏ, này tin là có ý tứ gì đâu. Tô Húc mơ hồ đoán được vài phần. Nhưng nàng cũng lời đến đi nói suy đoán, dù sao thực mau là có thể công bố. Nàng đánh giá tiểu sư đệ thuận tay cứu tù phạm, vì cái gì muốn mang theo người này? ngươi lúc trước bị lộng tới địa phương nào? Hàn diệu nói chính mình trải qua. hắn dấu đi cùng kia không thể hiểu được ngọn lửa chiến đấu. Kia có lẽ chính là bọn họ theo như lời diễm ma. Cũng hoặc là thật sự là cái gọi là vĩnh kiếp chi hỏa. Nếu đám ma tu dùng tô húc triệu hồi ra vĩnh kiếp chi hỏa, vì cái gì tô húc vẫn như cũ bình an không có việc gì còn có kia kiếp hỏa như thế nào lại sẽ chạy đến chính mình nơi này. Hàn diệu đầy đầu mở mịt mà nghĩ. Hắn không biết nên như thế nào nói ra chân tướng, càng không muốn nhìn đến tô húc bởi vì hoài nghi hắn nói dối mà mãn hàm chán ghét ánh mắt. Hắn rũ mắt nhìn bên người hôn mê láo giả. Hàn diệu có đôi khi có thể cảm giác đến lời nói dối, nhưng mà nào đó ma tu đã là điên khủng trạng thái, chưa chắc là ở cố tình nói dối, vậy không tốt lắm phân biệt. Lão nhân này ở thủy lao nhỉ non lời nói, hắn nói hắn nghe được cổ ma than nhẹ không có khả năng đi. Gia hỏa này toàn thân linh lực đều bị phong ấn, nếu là thực sự có cái gì thanh âm, không đạo lý hắn có thể nghe thấy mà chính mình nghe không thấy. Tô húc bình tĩnh mà nhìn tiểu sư đệ ở một bên biến nhan biến sắc, ta chính là hỏi một câu thôi, ngươi đem hắn mang ra tới chưa chắc không phải chuyện tốt, hắn nếu là ma tu vậy càng tốt, nếu là đem người này giao cho tông môn, ngươi nhất định có thể đã chịu cực đại ngợi khen. Nói lên cái này, nàng còn đau đầu như thế nào cùng tông môn phục mệnh? Bọn họ phụng mệnh tới cha xét ma môn địa cung, kết quả trực tiếp đem bên trong huyền hỏa giáo chủ cộng thêm giáo đồ giết được không còn một mảnh, nàng thậm chí đem vĩnh kiếp chi hỏa một bộ phận đều ăn rớt. Việc này tuyệt không có thể cho người biết. Nàng còn buồn bực hàn diệu vì sao không dò hỏi chính mình trải qua, ai ngờ người sau trong lòng cân nhắc đến tột cùng có nên hay không nói ra, nếu là lời nói, như thế nào mới có thể lệnh nàng tin tưởng hắn nói chính là nói thật. Hai người cắt mang ý xấu mà lên đường, mấy ngày sau về tới Lăng Vân Thành. Trong lúc ma tu vẫn luôn ở hôn mê, có mấy lần ngắn ngủi mà tỉnh lại thẳng têu đói. Tô Húc sợ hắn đã chết, liền tùy tiện ở ven đường khách điếm mua chút thức ăn, láo giả ăn xong liền tiếp tục ngủ, khí sắc nhưng thật ra hảo một ít. Hàn rượu nhưng thật ra có chút tiếc nuối lao nhân này không thấy được chính mình chiến đấu, nếu không còn có thể ở sư tỷ trước mặt làm chứng, tuy rằng ma tu nói cũng không thế nào có thể tin. Trên đường, Tô Húc lại thu được lục vãn truyền tin. Sắp tới Lăng Vân Thành đống nhiên bọt tới một số lớn tu sĩ Tước sao có mấy chục người, phân thuộc về bất đồng môn phái, đại đa số đều là chúc cơ cảnh, số ít mấy cái kim đang cảnh, bọn họ liên tục bắt mấy cái làm nhiều việc gác tán tu. Lục Vãn hỏi thăm một chút, bọn họ đều là tám phái đệ tử, cũng là tham dự thí luyện, chỉ là bọn hắn nhận được đệ nhất hoàn nhiệm vụ là chóc nã Kinh Châu cảnh nội tội phạm bị truy nã. Vì tránh cho sinh sự, hắn cùng Hà Tích sớm lưu. Lăng Vân thành nội tu sĩ đông đảo, Lục Phu Nhân chỉ sợ cũng không muốn ở cái này đường khẩu thượng tiếp tục sinh sự nàng cũng có rất nhiều nhật tử chưa từng tham kêu bí mật sân ở quảng đại trung nguyên cửu châu địa giới tu sĩ vốn chính là số rất ít hiện giờ đột nhiên xuất hiện ra một số lớn người từ tiêu nham thành lại đến lăng vân thành rất có vài phần mưa gió sắp tới ý tứ bọn họ vào thành khi chính trực đang lúc hoàng hôn dạng mây đỏ đầy trời vương nhiễm tà dương nghiêng chiếu phố xá sâm vất lầu cát sấn ra vài phần tiêu điều chi ý hai người giấu đi linh áp đi ở trên đường mấy cái tu sĩ cảnh tượng vội vàng mà từ phụ cận trải qua như là đang tìm kiếm thứ gì. Kia ma tu đã tỉnh, dọc theo đường đi không ngừng lại nhải nói chút kỳ quái nói, vào thành sau thậm chí giảng ra giống như nói mê lời nói, mỗi cái tự đều có thể nghe rõ, liền ở một chỗ lại làm người không rõ là có ý tứ gì. Trên người hắn linh lực bị huyền hỏa giáo làm chủ bí pháp phong ấn, một chút linh áp đều không có, cũng không khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Hàn diệu nghiêng đầu nghe hắn nói lời nói, biểu tình bỗng nhiên trở nên có chút kỳ quái. Tô Húc, ngươi có thể nghe hiểu. Thiếu niên biểu tình phức tạp gật gật đầu, hắn nói kia họ lầm, cũng chính là huyền hỏa giáo giáo chủ, chỉ sợ đã chết, nếu không chính mình rời đi địa cung sau 10 cái canh giờ nội tất nhiên chết bất đắc kỳ tử. Tô húc làm hung thủ nhưng thật ra biết giáo chủ đã chết, vì vậy vô luận là ma tu vẫn là hàn nhị cầu hẳn là cũng chưa nói dối, hắn nói chính là ngoại tộc nguồn ngữ. Hàn diệu lắc lắc đầu, ta không biết, chỉ là có thể nghe hiểu hắn nói. Vân cùng khách điếm liền ở thành đông, dưới lầu thính đường tụ tập mấy chục cái tu sĩ hơn phân nửa ghế đều bị ngồi đầy rất nhiều người trên tay đều có kiếm văn hoặc cảm đạm hoặc sáng lượng đồng môn phái đệ tử ngồi ở một chỗ bởi vì đồng môn quần áo hình thức gần trường hợp nhưng thật ra chỉnh tề lại đồ sộ cũng có người thường đi ngang qua muốn ở trọ uống rượu liếc mắt một cái thoáng nhìn này trận thế sôi nổi rời khỏi tô húc triệt hồi hảo thuật bông ra linh áp phủ vừa bước vào đại sảnh mấy chục đạo ánh mắt sôi nổi phong tới nàng xuyên một tịch mân hồng tay háo rộng tề ngực váy dài áo khoác mỏng yên tơ vàng xa y ỉa màu da tuyết trắng diễm như đảo lý trong lúc nhất thời toàn bộ ầm ĩ thính đường đều an tĩnh lại những cái đó nhan sắc rào hảo khí độ bất phàm tu sĩ ở nàng bên cạnh kể hết đảm đạm thất sắc hàn diệu đi ở ma tu phía sau đã muộn một bước đi vào đại sảnh nay huyền y di thiếu niên vóc người lược hiện thon gầy, mặt mày sắc bén gương mặt anh tuấn đến kinh người cặp kia đen nhánh sâu thẳm trong mắt phảng phất tẩn chứa cắn nuốt thiên địa thần bí lực lượng rất nhiều nữ đệ tử lén lút mà liếc hắn cùng đồng bạn trao đổi một ánh mắt Hai người mắt nhìn thẳng lên lầu, trung gian còn kèm theo một cái không hề linh áp lão nhân, đãi bọn họ thân ảnh sau khi biến mất, đại sảnh nháy mắt vang lên một mảnh khe khe nói nhỏ thanh. Hảo cương linh áp, phía trước người nọ chỉ sợ là vị tiên quân. Có cái thiên cơ tông đệ tử hâm mộ nói. Bên cạnh sư mội khinh thường điểu môi nói, nàng xuyên thành như vậy, chỉ sợ là ly hận cung môn nhân đi, còn không biết linh lực đều là nơi nào tới đâu. Ly hận cung như vậy song tu thải bổ môn phái, qua đi không thiếu làm nhiều việc gác môn đồ. Sau lại gia nhập tám phái có điều thu liễm, không hề cho phép này đệ tử hại nhân tính mệnh, nhưng tu luyện phương thức lại không như thế nào biến, chỉ là từ trượng tu vi khinh người biến thành ngươi tình ta nguyện thôi. Mặt khác mấy đại môn phái đệ tử, đều có chút khinh thường bọn họ. Người nọ lời còn chưa dứt, đã bị sư tỷ đụng phải một chút, cho nàng cái cảnh cáo ánh mắt. Chớ có đã quên nơi này là Kinh Châu, vốn là ly hận cung địa giới. Sư tỷ nhéo lên pháp quyết cho nàng truyền âm nói. Người nọ sắc mặt khẽ biến cũng ý thức được chính mình nói sai rồi lời nói nay ngươi liền nói sai rồi còn không đợi nàng tưởng ăn lót giả cứu phương thức có khác người mở miệng nói mấy năm trước ta từng ở vạn tiên tông thương lãng tiên tôn trên tay gặp qua đồng dạng kiếm văn mặt sau người nọ chỉ sợ là tân nhiệm linh tê kiếm chủ phu cận một bàn mấy cái lang hoàn phủ đệ tử hít hà một hơi đó là linh tê kiếm chủ phía trước vị kia là tô tiên quân vẫn là sở tiên quân chúng ta gặp qua mục tiên quân nàng nhưng thật ra nhất phái dịu dàng hiền thuộc bộ dáng Chỉ sợ là Tô Húc đi, nghe nói Sở Hàm lạnh nhạt ít lời, từ trước đến nay một bộ xem thường người bộ dáng. Sách, nàng đại sư tỷ cũng không hảo đến nào đi, rõ ràng là chính đạo tu sĩ, thế nhưng xuyên thành như vậy. Nhân gia như thế nào xuyên cùng người có quan hệ gì đâu? Ngươi nếu xuyên thành như vậy, chỉ sợ thấy người đều hận không thể moi rất trong mắt đâu. Ngươi, này đó trẻ tuổi tu sĩ ở trong đại sảnh nghị luận sôi nổi xảo tới xảo đi. Tô Húc đã sớm đi đến trên lầu trong sương phòng cũng vô tâm tình dùng thần thức đi nghe bọn hắn nói chuyện. Nàng cung hàn Diệu sớm đã thương lượng hảo khẩu cung, chỉ nói bọn họ tìm được bí cảnh trà trộn vào địa cung, lại không biết này quần ma tu làm cái gì, khắp nơi đều bắt đầu sập nổ mạnh, cuối cùng hai người từng người từ bất đồng địa phương trốn thoát. Lời này nửa thật nửa giả, nhưng bọn hắn xác thật là cùng nhau đi vào mà tách ra ra tới. Hai người đem chi tiết đều bổ sung hoàn chỉnh, lại đi cân nhắc về tự thân như thế nào chạy thoát quá trình. Hàn Diệu còn muốn phụ trách giải thích đồng hành ma tu là chuyện như thế nào. Tô húc gõ mở cửa. Nay gian thiên tự hào phòng cho khách bố trí rất là tinh xảo, thậm chí phân ra một gian phòng tiếp khách, trong sảnh một trường gỗ đặc bàn tròn, bên cạnh bàn ngồi vây quanh vài người, mỗi cái đều là rất là quen thuộc gương mặt. Mộ Dung Dao ngồi ở giữa, phía sau phụ tạo hình tao nhã mà ánh sáng ảm đạm thần kiếm phi dự, bên cạnh ngồi hắn các sư đệ sư muội, mấy cái trạm long phong đệ tử đều là áo bào trắng bạch hùng, càng thêm có vẻ phong tư trong sáng. Đối diện là ba cái ngọc nữ phong đệ tử, người mặc yên màu xanh lá lăng là tay háo bó váy dài, các nàng đều là hiếm thấy mỹ nhân. Đặc biệt chính giữa nhất thiếu nữ càng là sinh đến thanh lệ tuyệt luân, nàng không thi phân trang, tóc đen chỉ dùng một châm lỏng lem mà văn khởi, một đôi con mắt sáng dường như tử tử thu thủy. Trong căn phòng này nhân tu vị đều không kém, đã sớm cảm giác được tô húc linh áp. Lúc này tất cả mọi người đứng dậy, liên tiếp hướng bọn họ vấn an. Tô sư thúc, hàn sư thúc. Tô húc cùng bọn họ từng cái chào hỏi sau, lại nói, mộ dung sư điệt nói vậy có chuyện muốn nói. Mộ dung giao hơi hơi gật đầu, tông môn mệnh lệnh, nếu đổ vùng núi cung sự tất, hai vị sư thúc thí luyện đệ nhất hoàn liền tính thông qua. Tô húc, quả nhiên chuyện này cùng tám phái thí luyện móc nối, Nàng không biết tông môn bên kia là sớm có dự mưu, vẫn là cố ý cấp mở cửa sau làm cho bọn họ miễn đi đệ nhất hoàn thí luyện. Rốt cuộc bọn họ xuất phát trước nhưng không bị cho biết tám phái thí luyện sự. Nếu là như vậy nàng khả năng cũng sẽ không tiếp thu tô sư thúc mộ dung dao trầm mặc một chút có không mượn một bước nói chuyện tô húc nhớ tới rời đi tông môn trước hai người đối thoại cho rằng hắn lại có cái gì manh mối tự nhiên đồng ý hảo ở mọi người nhìn chăm chú hạ bọn họ trực tiếp rời đi xương phòng chỉ dư một đám người dương mắt nhìn đại sư huynh quả nhiên cùng tô sư thúc quan hệ không tồi có cái chạm long phong đệ tử thấp giọng thở dài bọn họ đều từng tại ngoại môn đại bỉ khi với quỳnh đài cùng tô húc gặp nhau khi đó mộ dung giao liền cùng vị này tô sư thúc trò chuyện với nhau thật vui hàn diệu hắn cũng nhớ tới ngày ấy ở quỳnh đài thượng tình cảnh cũng cảm thấy thập phần khó chịu nhất thời không ai nói chuyện nhưng thật ra kia sinh đến đẹp nhất ngọc nữ phong đệ tử ngầm đầu nhìn về phía kia không ngừng lẩm bẩm tự nói láo giả hàn diệu nghiêng người tránh ra một bước làm đối phương càng tốt mà quan sát ma tu hắn kỳ thật lười đến nói chuyện rốt cuộc nhiều lời nhiều sai còn nếu muốn biện pháp tận lực hoàn mỹ che lấp chính mình chân thật trải qua Còn nữa, hắn mãn đầu góc đều là mộ rung giao cùng tô húc đi ra ngoài. kia hai người lời nói gian còn rất là quen thuộc, so với lần trước Quỳnh Đại Khi, tựa hồ lại thân cận không ít. Hắn vẫn luôn nghĩ hai người rời đi khi bóng dáng, thình lình nghe thấy một phen ôn nhu tiếng nói, nghe nói hàn sư thúc mang về huyền hỏa giáo ma tu, nói vậy chính là vị tiên sinh này. Hàn diệu trước đáp ứng một tiếng, quay đầu nhìn thoáng qua, vị này sư điệt như thế nào sưng hô. Một cái khắc ngọc nữ phong đệ tử bất mãn nói, Hàn sư thúc như thế nào liền chúng ta nhị sư tỷ đều không quen biết. Tuy là hoán trách, lời nói lại không có nhiều ít tác ý, ngược lại có chút thân cận. Ngọc Nhi, vị tiêu nhị sư tỷ đánh gãy nàng lời nói, một lần nữa hướng Hàn Diệu chỉnh đốn trang phục nói, ta họ Dung, xong danh thượng triều Hạ Vân. Hàn Diệu nhưng thật ra nghe qua tên này, Dung Triều Vân là ngọc nữ phong thủ Tọa Lâm tiểu thân truyền đệ tử, hơn nữa cũng là hiếm thấy thuần âm chi thể, thiên phú thật tốt, kỳ thật nàng tuổi so tô húc đều dài quá mấy chục tuổi hiện giờ chỉ sợ có hơn một trăm tuổi mấy năm trước đã kết đan nghe nói nàng còn không có bản mạng pháp khí mọi người đều đồn đãi nàng nên là đời kế tiếp ngọc nữ phong thủ tọa ngày sau muốn kế thừa tiên kiếm tên nàng đều là lâm kiệu cấp sửa bất quá dung triều vân còn có vị sư mội gọi là thẩm mộ vũ nghe nói đồng dạng thiên tư ưu dị thả hoa dung Nguyên mạo cực đến lâm kiệu sủng ái hiện giờ còn không có bản mạng pháp khí cuối cùng hoa lạc nhà ai cũng chưa biết được nguyên lai là dung sư điệt cựu nương cựu nương hàn diệu gật gật đầu hắn xác thật là ta từ địa lao mang ra tới sau đó đem hắn dốc lòng địa đặt nửa thật nửa giả trải qua đại khái nói một lần thì ra là thế dung triều vân thực nghiêm túc mà nghiêng đầu nghe xong lại mỉm cười khen ta tiên tông đã nhiều năm chưa từng bắt được ma tu hàn sư thúc quả nhiên lợi hại bên cạnh ngọc nữ phong đệ tử lại cười nói nói câu bất kính ngay cả tạ sư thúc tổ đánh với ma tu khi kêu ma tu giải thể hắn cũng chưa bắt lấy sống đâu Hàn Diệu nghĩ thầm người này căn bản không tính ta trộm tới. Hắn trực giác rất là nhạy bén, mơ hồ cảm thấy các nàng tựa hồ là cố ý đang nói lời hay, rồi lại nghĩ không ra duyên cớ. Tô Húc đón mãn đường tu sĩ ánh mắt, cùng mộ Dung giao sóng vai đi ra khách điếm. Có người nhẹ nhàng hít vào một hơi, đó là mộ Dung tiên quân. Tiên nữ nhân quả nhiên là vạn tiên tông đệ tử. Tấm tắc, nhưng còn không phải là vị kêu bái ở thương lãng tiên tôn ngồi xuống, chính mình lại không có bản mạng pháp ký. Đúng vậy hiện giờ linh tê đều về nàng sư đệ nàng cùng mộ dung dao nhìn quan hệ không tồi hắc không nghĩ tới mộ dung dao vẻ mặt cao lãnh chi hoa bộ dáng lại vẫn là thích loại này loại hình nàng đem một đống khe khe nói nhỏ ném ở sau người đi đến đám người hy nhương trường ngài thượng nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh sư điện làm sao vậy sư thúc này đi tiêu nham thành có từng cùng lang hoàn đệ tử tương ngộ mộ dung dao khe nhíu mày ngữ liệu khó hơn nhiều vài phần do dự nghe nói bọn họ ân đã từng bước lên yêu tộc hoa thuyền này tin tức chuyển đến rất nhanh tô húc cười một tiếng ngày ấy là nguyệt sẽ đám kia hồ yêu sẽ bán đấu giá rất nhiều hiếm quý ngoại vật bọn họ xác thật thượng dạ tuyết các thuyền hoa sau lại lại ở thanh dương hồ thượng cùng mặt khác mấy cái tu sĩ vung tay đánh nhau trường hợp thật náo nhiệt hơn phân nửa cái tiêu nham thành người chỉ sợ đều nhìn thấy nàng đem sự tình thoáng một giải thích mộ dung giao lập tức nghe minh bạch nếu lang hoàn đệ tử vừa rời thuyền liền bị tập kích ngày ấy lại có bán đấu giá Hiển nhiên bọn họ là mua thứ gì, vô cùng có khả năng là thí luyện sở cần chi vật, lại đụng tới mặt khác chịu đến đồng dạng nội dung đường phái đệ tử tiến đến tiệt hồ. Lúc này bên cạnh lại đi qua hai cái tu sĩ trang điểm người trẻ tuổi. Trong đó một cái cơ chân múa tay sinh động như thật nói, nghe nói Nga Sơn quân ngày ấy đuổi giết một cái ma tu, đem hồ thượng thiêu đến biển lửa đầy trời. Những cái đó tiến đến đoạt ô huyết kiếm vô trần đảo đệ tử bị hách liên sư huynh đả thương, nhất thời không né tránh, kể hết bị thiêu chết nàng liếc liếc mắt một cái bên cạnh mộ rung dao người sau nghiêm túc lắng nghe anh đĩnh lạnh lùng gương mặt thượng thần tình ngưng trọng nàng trong lòng có chút buồn cười nguyên lai tiểu tử này là to mò hách liên thần rốt cuộc đều là thần kiếm người thừa kế tuổi cũng kém không xa lắm bọn họ xác thật thường xuyên sẽ bị phóng tới một chỗ tương đối kia hai cái đang ở đàm tiếu tu sĩ cũng là lang hoàng đệ tử đại khái là từ đồng môn châu nghe nói hách liên thần đoàn người trải qua một cái khác tuổi hơi lớn lên cười nói đúng vậy nghe nói nga sơn quân bị chọc giận vẫn luôn đuổi giết đến trong núi sau lại đồ sơn chấn động phụ cận điểu thú kinh tán phong vân đột biến kia tuổi tác tiểu nhân nam hải trận tròn đôi mắt hay không nga sơn quân cùng kia ma tu ở đấu pháp đâu này ma tu cũng đủ lợi hại thế nhưng cùng cái loại này đã yêu đánh đến không phân cao thấp ta nghe nói nga sơn quân chính là quái yêu chung hung thú nhất rất thích tàn nhẫn tranh đấu bất quá hai người trò chuyện trò chuyện dần dần đi xa hiển nhiên lang hoàn phủ tu sĩ hoặc là ít nhất bọn họ hai cái cũng không rõ ràng đổ dưới chân núi mặt cất dấu huyền hỏa giáo địa cung.